Chương 981 đã gây hỏa. Người đăng Linh HTT. Lúc tô kim nhạc đem cuối cùng một khối hoàng hồng thiết tinh đào lên thời điểm, một mực chú ý bên ngoài địch cửu bỗng nhiên nói ra, người vội vàng đem thứ đồ vật thu lại a, có lẽ có người đã đến. Nghe được có người đã đến, tô kim nhạc bất chấp cái khác, tranh thủ thời gian vung tay lên, đem một đống lớn trồng chất ở bên cạnh hoàng hồng thiết cùng hoàng hồng thiết tinh thu vào chữ vật giới chỉ chẳng qua là đã qua hơn 10 cái hô hấp thời gian, hai gã tu sĩ liền đã rơi vào địch cửu cùng tô kim nhạc bên người. trông thấy hai người đều là thừa đỉnh tu sĩ, tô kim nhạc cười hắc hắc đối địch cửu nói ra, a cửu chúng ta đi thôi. địch cửu cùng tô kim nhạc ly khai ở lại tại chỗ một gã dáng lùn tu sĩ bỗng nhiên nói ra, nơi đây xuất hiện qua hoàng hồng thiết tinh. Đang khi nói chuyện, hắn đã lật tay, một khối hoàng hồng thiết tinh bá vụn xuất hiện ở trong tay của hắn, mặt khác tên kia tu sĩ cũng là lật tay theo trong hầm nhếp ra một ít khối hoàng hồng thiết tinh bá vụn. Hai người đối liếc mắt nhìn, lập tức trong mắt đều là hiện lên một tia cuồng nhiệt. dáng lùn tu sĩ càng là nói ra có thể xuất hiện nhiều như vậy hoàng hồng thiết tinh bá vụn có thể thấy được bọn hắn ở chỗ này đã lấy được một cái hoàng hồng thiết tinh ổ. Gần nhất có người khắp nơi thu mua hoàng hồng thiết chúng ta. Người cao tu sĩ bổ sung một câu. Lập tức hai người gần gần đầu, không còn có nói chuyện, quay người đuổi theo hướng về phía địch cửu cùng Tô Kim Nhạc phương hướng. Ồ, chuyện gì xảy ra, hôm nay như thế nào nhiều người như vậy tới đây cái địa phương? Nơi đây chỉ có Hoàng Hồng Thiết A. Không có những vật khác. Tô Kim Nhạc cùng địch cửu lúc rời đi, ngoài trừ trước hết nhất đi cái kia hai gá thừa đỉnh tu sĩ, bọn hắn trên đường đi đã gặp phải bảy tám ba tu sĩ. Địch Cửu bỗng nhiên nói ra Tô Vinh, nếu như ta không có đoán sai, hai người kia rất nhanh sẽ đuổi theo. Tô Kim Nhạc đã chiếm được quá nhiều hoàng hồng thiết cùng hoàng hồng thiết tinh, vẫn còn trong hưng phấn. Nghe được Địch Cửu vừa nói như vậy, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Chính mình đào hoàng hồng thiết tinh thời điểm, không có thanh lý sạch sẽ hố, đối phương nhất định sẽ phát hiện. Nghĩ tới đây Tô Kim Nhạc tranh thủ thời gian kêu lên A Cửu chúng ta phải thay đổi một cái phương hướng, lượn quanh thoáng một phát đường. Tại Tô Kim Nhạc xem ra địch cửu Tu Vi quá yếu, một khi hai người kia đuổi theo mà nói, hắn và địch cửu hẳn không phải là đối thủ. Chính như địch cửu đoán, hai người lách qua không lâu, hai đạo nhân ảnh liền dọc theo Tô Kim Nhạc cùng địch cửu đường vòng phương hướng sông về cuồng vực. Tô Kim Nhạc lần nữa ngừng lại, A Cửu chúng ta bây giờ không thể đi cuồng vực. Cái này chỉ có thể trách ta ta làm việc không cẩn thận, bị để lộ đạt được Hoàng Hồng Thiết Tinh sự thật. Hiện tại chúng ta đi cuồng vực, khẳng định bị người bắt tài trận. Ngươi yên tâm, lần này đã chiếm được đồ vật ta phân cho ngươi một nửa. Địch cửu vẫy vẫy tay, ta nói rồi ta không cần Hoàng Hồng Thiết Tinh, ngươi nói cho ta biết như thế nào đi cuồng vực A. Hoàng hồng thiết tinh đối với hiện tại tu vi hắn mà nói đó là đỉnh cấp thứ tốt, có thể địch cửu hết lần này tới lần khác cảm giác không thấy nửa điểm muốn ý niệm trong đầu thứ này tựa hồ cùng với giác rưỡi bình thường, nhét vào một bên hắn đều lười phải đi nhặt. Tô Kim nhạt sững sờ nhìn xem địch cửu, một hồi lâu mới lên tiếng ta rốt cục tin tưởng ngươi là phàm nhân tin cầu đến được rồi, căn bản cũng không biết rõ vật gì là tốt. Đi thôi ta cùng ngươi đi. Nếu như một mình ngươi đi mà nói ta sợ ngươi vừa mới bước vào cuồng vực đã bị giết. Ngươi không sợ, địch cử nghi hoặc nhìn tô kim nhạc. Tô kim nhạc vỗ bộ ngực ta cái gì tình cảnh chưa từng gặp qua, năm đó ở Đại Nguyên Tinh bị vô số cường giả đuổi giết ta tô kim nhạc còn không phải sống hảo hảo trả lại đã đến cuồng vực tu vi cũng tăng lên tới thừa đỉnh. Ngươi rất là đầy nghĩa khí ta tô kim nhạc không thể bỏ xuống ngươi. Đại Nguyên Tinh, địch cử bỗng nhiên cảm giác được cái tên này có chút quen thuộc. Cuồng vực. Địch cửu đi vào cuồng vực bên ngoài sau, đã cảm thấy nơi đây đích thật là danh xứng với thực. Cuồng vực bên ngoài là một mảnh lại một chữ phiến phong lâm, những thứ này phong rừng rậm mận ma ma kéo tải mênh mông trong hư không, thần niệm cũng không cách nào quét đến phần cuối, ít nhất thoạt nhìn rất là liều lĩnh. Phong trong rừng đang lúc có một cái quanh co khúc khuỷu đường một mực đi thông chỗ xa hơn, địch cửu thần niệm cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn rõ ràng một ít hình dáng. Tô Kim Nhạc nhỏ dòng tại địch cửu bên tai nói ra, ngươi không nên xem thường những thứ này phong lâm, nghe đồn những thứ này phong lâm là một cái cấp cao nhất tự nhiên đại trận. Tiến vào cuồng vực chỉ có từ nơi này uốn lượn đường trong đi vào, nếu là không nghĩ qua là tiến nhập phong lâm, cái kia chỉ sợ sẽ là không có cơ hội đi ra. Trên đường đi không ngừng có tu sĩ đi ra, không hoàn toàn có tu sĩ lướt qua địch cửu cùng Tô Kim Nhạc tiến vào cuồng vực. Địch cửu cảm thụ thoáng một phát tu vi của hắn ở cái địa phương này đích thật là thấp nhất được rồi. Đi theo tô kinh nhạc dọc theo uốn lượn đường, đường núi đi lại nửa nén hương thời gian, một cái khí thế tràn đầy cực lớn sơn môn xuất hiện ở địch cửu trước mặt. Sở dĩ nói là sơn môn, là vì toàn bộ cửa đều tại núi phía dưới, thoạt nhìn chính là tại một ngọn núi phía dưới đánh cho một cái cửa động giống như Tại sơn môn phía trên, điêu khắc hai cái bay múa chữ to, cuồng vực. Ngoài cửa thành tàn mát ra nhàn nhạt mùi huyết tinh, địch cửu ánh mắt lại nhìn thấy mấy cổ thi thể. Cái kia người cao chính là lúc trước chúng ta gặp phải. Địch cửu nhận ra một cỗ người cao thi thể, cái này ra họa đúng là lúc trước tại cái đó tàn phá trên tinh cầu trông thấy hắn và tô kim nhạc hai người một trong. Tô kim nhạc kéo một phát địch cửu tay, đi thôi, loài chuyện này rất bình thường, mỗi ngày nơi đây không biết cũng bị giết bao nhiêu người. Cái kia người cao bị giết, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, ít nhất chúng ta không cần lo lắng người gầy kia dám đến tìm chúng ta phiền toái. Chờ một chút, lần thứ nhất nhập vực nhất định phải giao linh thạch. Địch cử đi theo tô kim nhạc vừa mới đi đến cuồng vực lối vào, lại lần nữa bị ngăn lại. Tô kim nhạc vội vàng nói, thực xin lỗi, A cửu ta trong lúc nhất thời quên cùng ngươi nói, lần thứ nhất nhập cuồng vực cần giao nộp một nghìn thượng phẩm linh. Chỉ cần giao linh thạch ngươi sẽ đạt được một khối thân phận bài, mười năm bên trong sẽ không cần lại giao. Tô Kim Nhạc không có giúp đỡ địch cửu ra linh thạch một nghìn linh thạch đối một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ mà nói, có lẽ không tính là cái gì. Địch cửu nhưng là cả buổi đều không có lấy ra, hắn nhìn xem Tô Kim Nhạc nói ra Tô Huynh trên người của ta một cái tử đều không có, không chỉ nói một nghìn thượng phẩm linh thạch chính là một khối hạ phẩm linh thạch ta đều không có. Không có việc gì, không có việc gì ta giúp ngươi giao. Tô Kim Nhạc đột nhiên nhớ tới địch cửu là đến từ Phạm Nhân Tinh Cầu. Hắn còn chưa kịp xuất ra linh thạch lại để cho địch cửu giao nộp linh thạch tên kia tu sĩ liền đưa tay ngăn cản Tô Kim Nhạc động tác một nghìn linh thạch không có. Ngươi lừa gạt ai a? Ở cái địa phương này, nhất định phải chính mình giao nạp linh thạch. Địch cửu nhíu mày nói ra ta là thật không có linh thạch bằng hữu của ta cho ta mượn ta lại giao chẳng lẽ không đi. Không được là không được, ngươi thật sự không có linh thạch cũng có thể, đem ngươi đeo trên cổ cái kia khối ngọc đưa trước đến đây đi. Người này, tu sĩ khoát tay chặn lại, chân thật đáng tin nói. Địch cửu lập tức liền hiểu được đối phương muốn không phải linh thạch mà là nhìn trúng bộ ngực hắn khối ngọc này. Ngọc này là tào tích lưu cho hắn vật duy nhất, không chỉ nói đối phương một cái thủ vệ tu sĩ coi như là cuồng vực vực chủ đã đến, cũng đừng nghĩ theo hắn nơi đây lấy đi khối ngọc này. Thật có lỗi, ngọc này là ta trọng yếu thứ đồ vật ta sẽ không giao ra đi. Tô huynh, ngươi cho ta mượn một nghìn thượng phẩm linh thạch. Địch cửu nhàn nhạt nói ra. Canh giữ ở cửa tu sĩ ha ha cười cười, không đợi tô kim nhạc đem linh thạch lấy ra, liền đưa tay một cái tát chụp về phía địch cửu mặt một khối không biết cái gì dơ bẩn mà nhận được rác rưỡi ngọc cũng là cái gì trọng yếu thứ đồ vật ra cho ngươi giao là để mắt ngươi. Địch cửu trong nội tâm người trọng yếu nhất chính là tào tích cái này tu sĩ chẳng những muốn đánh tai của hán quang còn dám vũ nhục tào tích địch cửu hầu như không có nửa điểm cân nhắc trực tiếp chính là một quyền oanh đi ra ngoài. Oanh, địch cửu một quyền này oanh ra về phía sau, lập tức liền hóa thành vài tòa quyền phong, quyền phong kéo không ngừng, vậy mà đánh bể người này thủ vực tu sĩ bàn tay, nhẹ nhõm xé mở đối phương hộ thân chân nguyên, oanh tại đối phương trên ngực. Bành! Huyết vụ nổ tung, địch cử chỉ là một quyền sẽ đem danh tu vi so với hắn cao hơn ra một tầng thứ thủ vực tu sĩ oanh thành bã vụn. Tô Kim Nhạc ngơ ngác nhìn địch cử, một cái hư thần cảnh tu sĩ vậy mà ngăn không được địch cử một quyền, đây là thần thông gì? Bất quá lập tức hắn liền tỉnh ngộ lại, trong miệng thì Thảo nói ra, đã xong, chúng ta triệt để xong đời. Địch cử không có để ý Tô Kim Nhạc mà là nhìn mình nắm đấm, đồng dạng thì Thảo nói ra, thì ra là thế. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. chương 982, Kinh cũng không kinh. Người đăng Linh HTT. Sóng cả như phẫn nộ, núi non như tụ họp. Địch cửu nhìn trước mắt khí thế tràn đầy cuồng vực, hắn rất muốn lần nữa một quyền oanh ra, hắn thậm chí tin tưởng mình một quyền thần thông có thể đem cuồng vực san thành bình địa. Bất quá hắn tới nơi này không phải là vì đem nơi đây oanh làm đất bằng, hắn tới nơi này là vì khôi phục tu vi, hắn muốn là rộng lượng linh thạch. Nơi đây nhất định có đại lượng linh thạch, chỉ cần hắn đã có đại lượng linh thạch, hắn đem rất nhanh bước vào rất cao cấp độ, khôi phục cường đại hơn thần thông. Địch cửu chỉ là một quyền liền đuổi giết cuồng vực thủ vệ, còn lại tu sĩ cũng không có bị địch cửu cường đại kinh sợ, mà là cũng đồng tình nhìn xem địch cửu cùng tô kim nhạc. Tại người khác xem ra, hai người kia xong đời. Đối A cửu, chúng ta tranh thủ thời gian trốn, hiện tại chạy đến hư không nói không chừng còn có một tuyến. Tô Kim Nhạc mà nói đột nhiên dừng lại, hắn nhìn thấy vài đạo thân ảnh theo cuồng vực vọt ra chẳng qua là trong chớp mắt liền phong tỏa ở hắn và địch cửu đường đi. Bàng xích hóa chân cường giả. Tô Kim Nhạc nói mấy chữ này sau, không còn có tâm tình nói những lời khác. Hắn trong lúc nhất thời nghĩa khí nắm quyền, kết quả gặp phải địch cửu loại này lỗ mãng ra hỏa, đem mình mạng nhỏ cũng đáp lên rồi. Địch cửu vỗ vỗ tô kim nhạc bả vai, thật có lỗi, tô huynh, đem ngươi cũng liên lụy vào được. Tô kim nhạc thở dài nói ra, đến bây giờ cũng không có cái gì liên lụy không làm phiền hạt ta bị cửu ra đuổi ra đại nguyên tinh thời điểm, sẽ không có nghĩ tới có thể sống cho tới hôm nay. Ta sống đã đến hôm nay, coi như là đã kiếm được. Vì tô kim nhạc gọi bằng xích hóa chân cường giả đã đi tới địch cửu trước mặt, hắn vậy mà không có trước tiên đối địch cửu động thủ, điều này làm cho địch cửu có chút kinh ngạc. Địch cửu vừa mới khôi phục thần thông phong loan tụ, đã sớm đều muốn thử nhìn một chút. Nhưng đối phương không có động thủ, hắn cũng không phải cái gì rất không nói đạo lý người, cũng không thể chủ động ra tay đi. Cho dù địch cửu tin tưởng hắn chủ động ra tay, dù là hắn chỉ là nguyên hồn cảnh cũng có thể một quyền đuổi giết trước mắt cái này cái gì hóa chân cường giả. Ngươi vậy mà không có nửa điểm sợ hãi, bàng xích đứng ở địch cửu trước mặt cũng là có chút kinh ngạc theo lý thuyết địch cửu thất thủ giết cuồng vực thủ vệ, sẽ rất sợ mới đúng. Có thể hắn rõ ràng theo địch cửu trong mắt không có trông thấy nửa điểm ý sợ hãi. Nếu như không có ý sợ hãi, vậy hẳn là là có chiến ý mới đúng. Có thể hắn cũng không có tài địch cửu trong mắt trông thấy chiến ý tựa hồ đối mặt hắn một cái hóa chân tu sĩ thật giống như đối mặt một cái bình thường phàm nhân bình thường. Không đúng, bàng xích trong nội tâm con mắt nhảy dựng cảm giác có chút không ổn. Địch cửu hơi nhíu mày một cái, hắn không biết mình có cái gì tốt sợ hãi. Ta là bàng xích cuồng vực thủ hộ chấp sự, ngươi giết thủ hạ ta người ta có lẽ trực tiếp giết ngươi. Bàng xích nhìn xem địch cửu nhàn nhạt, nhạt nói ra cuồng vực từ trước tới nay chỉ có hai người giết qua thủ vệ, cái thứ nhất bị băm đá thành thịt vụn, nguyên thần cũng bị cháy một vạn năm, nhận hết cha tấn tan thành mây khói mà chết, mà ngươi là thứ hai. Địch cửu thản nhiên nói, ta không lớn thói quen động thủ trước, ngươi muốn động thủ cũng nhanh chút, không động thủ mà nói, ta muốn vào cuồng vực. Chân nguyên thần niệm tụ tập, địch cửu tự đợi đến bàng xích động thủ. Hắn cũng muốn nhìn xem chính mình một quyền thần thông, mạnh bao nhiêu. Ngươi là ta đã thấy kiêu ngạo nhất nguyên hồn tu sĩ, ngươi thật sự là có kiêu ngạo tiền vốn. Bàng xích dơ tay lên, động tác rất là chậm chạp. Người chung quanh cũng xem có chút khó chịu, bàng xích vẫn là cuồng vực nhất quyết đoán chấp sự, đối địch cửu loại này phạm phải lớn như thế sự tình ra hỏa, như vậy lề mề hay là lần thứ nhất. Chỉ có bàng xích tự mình biết, hắn thậm chí có chút hối hận trước tiên đi tới nơi này. Địch Cửu chỉ có nguyên hồn cảnh tu vi có thể hắn lại cảm nhận được một loại cực độ nguy hiểm tựa hồ chỉ muốn hắn vừa động thủ, hắn lập tức sẽ tan thành mây khói. Hắn có thể ở cuồng vực sinh tồn cho tới hôm nay, cũng là bởi vì hắn có một loại đặc biệt thiên phú, đó chính là đối nguy hiểm mẫn cảm cùng dự cảm. Bởi vì dự cảm đã đến địch cửu cực độ nguy hiểm, hắn mới cố nén đến bây giờ không có động thủ. Hắn loại thiên phú này, không biết lại để cho hắn tránh thoát bao nhiêu lần tai nạn. Địch Cửu chỉ có nguyên hồn cảnh, hắn ngược lại là cũng không nhiều e ngại, hắn khẳng định chính mình loại nguy hiểm không phải đến từ địch Cửu mà là đến từ địch Cửu sau lưng cường giả. Một đạo phi kiếm đã rơi vào bàng xích trong tay, bàng xích thậm chí không có xem phi kiếm nội dung, trong nội tâm chính là thở vào một cái. Hắn quát chói tay một tiếng, trước hết để cho hắn tiến cuồng vực ta trở về lại nói. Nói xong câu đó, sau, bàng xích thân hình lóe lên, liền từ cuồng vực cửa ra vào biến mất vô tung cửa hồ hắn chính là cái kia phi kiếm nội dung cực kỳ trọng yếu, trọng yếu đến hắn không thể không lập tức rời đi. Ly khai bàng xích đặt quyết tâm, tại di chuyển địch cử lúc trước nhất định phải điều tra rõ ràng địch cửu lai lịch rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại để cho hắn giống như này mãnh liệt nguy hiểm cảm giác thậm chí nguy hiểm cho đã đến tánh mạng của hắn. Hai gá đi theo bàng xích cùng đi tu sĩ, trông thấy bàng xích Ly khai cũng chỉ có thể lạnh lùng nhìn lướt qua địch cửu quay người rời đi. Bọn hắn kỳ quái lạc bằng xích nói chỉ là lại để cho địch cửu cùng Tô Kim Nhạc tiến vào cuồng vực đúng là cũng không nói gì nếu như địch cửu cùng Tô Kim Nhạc ly khai bọn hắn có muốn hay không ngăn trở. A cửu, chúng ta cái tranh thủ thời gian trốn A. Tô Kim Nhạc kích động nói, hắn thật không ngờ bằng xích vậy mà bởi vì sự tình khác ly khai, không có trước tiên đối địch cửu cùng hắn đồng thủ, đây quả thực là nằm mơ cũng mộng không đến. Địch cửu lắc đầu ta chính là tới nơi này, tại sao phải trốn? Bàng xích cách làm chẳng những lại để cho tô kim nhạc không rõ thủ hạ của hắn không rõ, đứng ngoài quan sát tu sĩ cũng đều không rõ. Vì cái gì bàng xích sẽ bỏ qua địch cửu, còn lại để cho địch cửu cùng tô kim nhạc tiến cuồng vực. Muốn biết rõ địch cửu vừa mới thế nhưng giết cùng vực hộ vệ. A cửu ta nghĩ muốn chạy trốn. Trông thấy địch cửu vẫn là muốn vào thành tô kim nhạc không chịu nổi. Hắn tuy nhiên nghĩa khí còn chưa tới biết rõ hẳn phải chết trả lại chịu chết tình trạng. Tô huynh, ngươi cho dù đi thôi. Chẳng qua là trước khi đi có thể hay không mượn một điểm linh thạch cho ta. Địch cửu có chút xấu hổ nói, trên người hắn thật sự một cái tử đều không có. Tô kim nhạc không chút lựa chọn cầm ra một cái túi đựng đồ đưa cho địch cửu, A cửu, đây là ta trên người đại bộ phận linh thạch toàn bộ cho ngươi. Ta rời đi, sau này còn gặp lại. Nói xong câu đó, tô kim nhạc nhanh chóng xoay người, sau đó lấy cực nhanh tốc độ bỏ chạy. Địch cửu xác định không có ai đuổi theo tô kim nhạc, lúc này mới trầm ung dung đi tới cuồng vực. Tiến vào cuồng vực sau, địch cửu càng là đã minh bạch cái tên này lai lịch vì cái gì gọi cuồng vực mà không gọi điên cuồng thành. Hắn thần niệm có thể đạt được chỗ khắp nơi gặp gần bất bình sơn mạch những thứ này sơn mạch tầm đó, có đủ loại phường thị tu luyện động phủ, cũng có đủ loại thế lực căn cứ. Cái này rất giống một cái tinh cầu trong có tông môn, thành thị giống nhau. Ngoài trừ những thứ này tụ tập cùng một chỗ phường thị cùng thế lực tụ tập chỗ, còn có một chút so sánh phồn hoa đường đi. Những thứ này đường đi cùng phường thị bất đồng, hai bên toàn bộ là mọc lên san sát như rừng cửa hàng cùng tức lâu. Địch cử thần niệm quét thoáng một phát tô kim nhạc cho mình linh thạch toàn bộ là thượng phẩm chỉ có ba bốn vạn nhiều. Tìm một khách sạn ở lại, hẳn là rất nhiều. vàng xích ngừng lại. Hắn cuối cùng là có cơ hội nhìn một chút trong phi kiếm nội dung, vô luận phi kiếm là cái gì nội dung cũng không ảnh hưởng hắn buông tha cho đối mặt địch cửu nguy hiểm. Phi kiếm một kích phát liền truyền đến gầm lên dần dữ. bằng xích ta tư cảnh ngang mới ly khai cuồng vực vài ngày thời gian, ngươi rõ ràng để cho con của ta tư quan vẫn lạc tại cuồng vực hẳn là ta tư cảnh ngang giết không hết ngươi phải không? Bàng xích đánh cho Jun một cái, hắn rốt cục nghĩ tới, cuồng vực khí vương tư cảnh ngang con trai độc nhất tư quan đã ở cuồng vực rèn luyện, nhưng lại đã muốn một cái cái gì cửa thành thủ về việc nói cái gì là vì rèn luyện chính mình. Bàng xích tuyệt vọng vỗ đầu một cái, đã xong. Tư cảnh ngang bá đạo cùng cường hãn, hắn so với ai khác cũng rõ ràng, hắn khẳng định tư cảnh ngang sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là đem giết hắn đi nhi tử chính là cái kia thanh niên rút gân lột ra, chuyện thứ hai chỉ sợ sẽ là muốn đem hắn bàng xích rút gân lột ra. So với nửa bước vực cảnh tư cảnh ngang, hắn cái này hóa chân hai tầng liền con sâu cái kiến cũng không tính là khốn kiếp một cái khí vương con trai độc nhất, mẹ kiếp muốn chứa rèn luyện, hiện tại luyện đã chết ngươi cái này rác rưởi. Bàng sích phát tiết một câu sau, hay là tỉnh táo lại, hắn biết mình nhất định phải tài khí vương tư cảnh ngang trở về lúc trước nghĩ đến biện pháp. Trốn, ý nghĩ này vừa ra tới, đã bị bàng sích hủy bỏ, hắn khẳng định chính mình chạy không khỏi khí vương tư cảnh ngang. Chương 983 Cầu cứu Người đăng Linh HTT Bàng sích có thể ở cuồng vực sinh tồn nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải hời hợt thế hệ. Hắn lập tức liền nghĩ đến hai con đường, con đường thứ nhất chính là kéo lên cuồng vực vực chủ Dư Kinh Châu, cùng với cuồng vực phần đông cường giả cùng một chỗ, đối kháng tư cảnh ngang. Nhưng con đường này rất nhanh đã bị bàng sích hủy bỏ, mặc dù hắn hiện tại xem như vực chủ Dư Kinh Châu thủ hạ làm việc, hắn khẳng định Dư Kinh Châu sẽ không vì hắn đi đối phó tư cảnh ngang. Bởi vì Dư Kinh Châu cùng tư cảnh ngang đồng dạng là giao tình phi thường tốt, hơn nữa bởi vì tư cảnh ngang là một cái luyện khí tông sư, Dư Kinh Châu vô cùng nhiều pháp bảo đều là tư cảnh ngang hỗ trợ luyện chế. Liền Dư Kinh Châu cũng không muốn giúp hắn, cái kia những người khác càng là không cần nghĩ. Ai sẽ vì hắn một cái nho nhỏ hóa chân hai tầng, đi đắc tội một cái nửa bước vực cảnh luyện khí tông sư. Vậy hắn chỉ có thứ hai con đường, đi tìm cái kia giết tư cảnh ngang nhi tử người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cho hắn một loại cực độ đáng sợ cảm giác, hắn tự tin chính mình sẽ không cảm giác sai. Đã như vậy, vậy nói rõ người trẻ tuổi này sau lưng có đỉnh cấp cường giả. Bàng xích biết rõ thời gian khẩn cấp, hắn lập tức phát ra một đảo tin tức, sau một khắc là hắn biết địch cửu ở tại cái đó một nhà tức lâu. Địch cửu cũng không có ở tại khách sạn, trên người hắn ngược lại là có mấy vàn thượng phẩm linh thạch bất quá tại một nhà khách sạn thăm dò được cuồng vực còn có đồng phủ có thể cho thuê thời điểm hắn trước tiên rời đi rồi khách sạn tiến đến thuê đồng phủ cuồng vực đồng phủ chia làm ba cái cấp độ cái thứ nhất cấp độ giá cả rất cao địch cửu thuê không dậy nổi thấp nhất một tầng thứ đồng phủ tuy nhiên giá cả không cao bất quá hoàn cảnh bình thường địch cửu cũng chứng mắt hắn thuê một cái trung đẳng đồng phủ hàng năm một vạn thượng phẩm linh thạch địch cửu mới vừa tiến vào đồng phủ thậm chí còn chưa kịp bố trí vật gì đồng phủ cửa cấm chế đã bị xúc động lúc địch cửu thần niệm trong xuất hiện bằng xích thời điểm địch cửu ngược lại là có chút kinh ngạc theo lý thuyết bằng xích sẽ không như vậy lễ phép mới đúng cái này gia hỏa còn hiểu được xúc động cấm chế không có trực tiếp xông tới ngược lại là kỳ quái địch cửu tiện tay mở ra cấm chế nhàn nhạt, nhạt nói ra vào đi còn chưa thỉnh giáo bằng hữu xương hô như thế nào. Bàng sích vừa tiến đến liền đối địch cửu ôm thoáng một phát quyền, ngữ khí cực kỳ khách khí cùng thành khẩn. Trong mắt hắn, địch cửu là hắn mạng sống đường ra duy nhất. Địch cửu! Địch cửu bình tĩnh nói, đối bàng sích hắn lại không thấy hào cảm cũng không có cái gì ác cảm. Bàng sích ngồi xuống thờ dài nói ra, địch đạo hữu, ngươi khả năng kỳ quái ta vì cái gì không có đối với ngươi đồng thủ, trả lại nơi đây bái phòng ngươi đi. Địch cửu còn không có nói chuyện, hắn ở đây chờ bàng sích giải thích. Bàng xích hổ thẹn nói, tuy nhiên ta rất muốn nói, cái kia tư quan không phải là một món đồ, ngươi giết hắn là có lẽ. Thế nhưng ta biết rõ, loại này nói dối thật sự là sống không qua ba canh giờ. Địch Cửu gần gần đầu, đã như vậy, vậy ngươi liền ăn ngay nói thật a. Tốt! Bàng xích tinh thần chấn động, sửa sang lại mình một chút ngôn ngữ nói ra, bị ngươi giết đánh rơi tư quan thần cũng không có cái gì, có thể hắn có một cái phụ thân gọi tư cảnh ngang. Tư cảnh ngang là cả cuồng vực mạnh nhất luyện khí tông sư, có thể luyện chế cực phẩm linh khí tồn tại. Cùng cuồng vực vực chủ dư kinh châu quan hệ phi thường tốt, đồng thời cũng cùng cuồng vực phần đông cường giả quan hệ không tệ. Một cái luyện khí tông sư nhi tử chạy tới thủ vệ miệng cũng là hiếm thấy. Địch cửu nhàn nhạt nói ra. vàng xích vỗ chân nói ra, ai nói không phải, loại này ăn no dỗi việc xa hỏa, liền ưa thích làm những thứ này vô tình ý nghĩa sự tình. Bị giết thật sự là đáng đời. Đã như vậy, ngươi vì sao không giúp tư cảnh ngang bắt ta, lại để cho sau nịnh nọt một phen tư cảnh ngang đâu? Địch Cửu ngữ khí từ đầu đến cuối đều không có hơn phân nửa chút kích động. Đây càng là lại để cho bàng sích tin tưởng hắn không có dự cảm sai, địch Cửu sau lưng có một cái tuyệt thế cường giả. Bàng sích thành thật nói, coi như là ta lấy rơi xuống ngươi tư cảnh ngang cuối cùng vẫn là sẽ giết ta. Tư cảnh ngang người này ta hiểu rất rõ con của hắn bị ngươi giết ta với tư cách cuồng vực hiện tại tu vi mạnh nhất tồn tại, hơn nữa còn là bảo kê con của hắn chấp sự, hắn không giết ta tự chính mình cũng không tin. Ngươi rất thành thật. Địch cửu không thừa nhận cũng không được bàng xích rất thành thật. Bàng xích thở dài nói ra ta hiện tại duy nhất đường sống chính là cùng ngươi hợp tác bởi vì ta cảm thấy ngươi nếu như không sợ ta, vậy khẳng định cũng không phải là bình thường thế hệ. Bàng sích những lời này không có nói thật, hắn không có khả năng đem chính mình năng lực đặc thù nói ra được. Địch cửu cũng không thèm để ý bàng sích có phải hay không nói thật, ha ha cười nói, ngươi duy nhất đường sống là ta ta tin tưởng có thể ngươi tác dụng ở nơi nào. Nếu như ngươi cái gì tác dụng đều không có ta cùng với ngươi hợp tác làm cái gì. Bàng sích sững sờ, lúc trước hắn cảm giác cảm thấy mình là một cái hóa chân cường giả cùng địch cửu một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ hợp tác hẳn là đương nhiên mới đúng. Hiện tại hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, bây giờ cường giả không phải hắn, mà là địch cửu sau lưng tồn tại. Địch cửu chỉ là một câu, liền đem lúc trước hắn kế hoạch toàn bộ đánh vỡ. Ngươi cần gì, chỉ là mấy hơi thời gian, bàn xích liền gọn gàng rứt khoát mà hỏi. Nếu như địch cửu cần đồ vật hắn cầm không đi ra, vậy hắn duy nhất đường chỉ có thể là đào tẩu. Cho dù cơ hội đào tẩu rất xa vời, hắn cũng muốn thử một chút nhìn xem. Địch cử xuất ra mấy viên linh thạch đặt ở trước mặt trên bàn trà nói ra ta cũng cần tu luyện tài nguyên tốt nhất là linh mạch cùng linh thạch về phần đan dược cho dù tốt đối với ta cũng không có cái gì tác dụng cũng không cần đưa cho ta. Bàn xích lập tức cầm ra một cái giới chỉ đưa cho địch Cửu ta chỗ này có trăm vạn thượng phẩm linh thạch còn có mấy cái thượng phẩm linh mạch. Địch Cửu trong nội tâm đại hỷ, nhiều như vậy tu luyện tài nguyên cho hắn, hắn rất có thể mở ra thế giới của mình. Ngay tại địch cửu chuẩn bị đồng ý thời điểm, bàng xích bỗng nhiên lần nữa nói ra địch đạo hiểu, không phải ta cố ý theo dệt chuyện. Nếu như ngươi thật sự đều muốn tu luyện tài nguyên ta còn có một cái tốt hơn địa phương. Ở đâu, địch cửu lập tức hỏi. Bàng xích chậm dần ngữ khí nói ra kỳ thật tại cuồng vực linh khí tài nguyên rất nhiều nhất dạy địa phương là cuồng khí các cuồng khí các là tư cảnh ngang động phủ, nghe đồn phía dưới có hai cái cực phẩm linh mạch. Tư cảnh ngang tư chất kỳ thần cũng không được tốt lắm, đã có thể bởi vì hắn chiếm cứ cái này hai cái cực phẩm linh mạch cho nên hắn tu vi bay nhanh tăng lên, hiện tại đã là nửa bước vực cảnh. Địch cửu đứng lên, đem bàng xích giới chỉ cầm trong tay, nhìn xem bàng xích nói ra, vậy còn chờ gì? Người phía trước dẫn đường, ta phải đi cuồng khí các tu luyện. Lúc trước hắn không muốn chủ động theo dệt chuyện, là vì bàng xích không có mạo phạm hắn. Hiện tại hắn muốn đi cuồng khí cắt là vì vô luận hắn là không phải theo dệt chuyện tư cảnh ngang trở về cũng sẽ không buông tha hắn, đã như vậy, vậy hắn hạ tất khách khí. Tốt! Bàng sích không chút lựa chọn nói ra, sau khi nói xong, hắn lại hạ thấp thanh âm, địch đạo hiểu, phía sau ngươi người lúc nào sẽ tới nơi này. Địch cửu sững sờ, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Bàng sích xem trọng hắn, hiển nhiên không phải là bởi vì chính hắn, mà là xem trọng sau lưng của hắn cường giả. Ngươi không cần lo lắng, chờ tư cảnh ngang lúc trở lại tự nhiên có biện pháp. Địch Cửu vung tay lên. Bàng xích vẫn là không lớn yên tâm bỏ thêm một câu tư cảnh ngang tối đa nửa tháng có thể trở lại cuồng vực. Ta biết rõ. Địch cử thuận miệng trả lời một câu tâm tư của hắn sớm đã tải tư cảnh ngang chính là cái kia cuồng khí các chúng. Cuồng khí các khoảng cách địch Cửu chỗ đồng phủ không gần, bởi vì có bàng xích dẫn đường, địch Cửu chỉ là bỏ ra hơn nửa canh giờ liền đi tới cuồng khí các bên ngoài. Nơi đây bị hộ trận khóa lại, đều muốn đi vào lời nói, chỉ sợ muốn đánh phá hộ trận. Bàng sích sau khi nói xong nhìn xem địch cửu, hắn rất muốn biết rõ địch cửu như thế nào đánh vỡ một cái cửu cấp hộ trận. Địch cửu liền cân nhắc đều không có cân nhắc, đưa tay chính là một quyền oanh ra, rốt cục có cơ hội thi triển ra phong loan tủ. Không ngớt quyền phong cử ảnh oanh dưới, bàng sích con mắt nhảy dựng, hắn rõ ràng theo địch cửu một quyền này trong đồng dạng cảm nhận được tử vong khí tức. Oanh! Chỉ là một quyền trước mắt cửu cấp hồ trận liền trực tiếp tan vỡ, bị địch cửu oanh ra một cái cực lớn lỗ hồng đến. Bàng xích trừng to mắt cửu cấp hồ trận A. Coi như là một cái vực cảnh cường giả tới nơi này, cũng không có khả năng một quyền liền nổ nát có thể địch cửu một quyền liền đánh bể. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 984, Đập chết kiếp sinh. Người đăng, Linh HTT. Ngươi hay là một cái cửu cấp vương trận sư? Bàng sích rung động nhìn xem địch cửu. Đồng đậm linh khí tiết lộ ra ngoài, địch cửu không tâm tình cùng bàng sích nói nhảm, hắn vỗ bàng sích bả vai ta lúc tu luyện, ngươi nếu như không có chuyện gì khác liền ở lại cửa ra vào giúp ta trông coi, nói như vậy, ngươi cũng sẽ không bị cái kia cái gì tư cảnh ngang đột nhiên tiêu diệt. Nói xong câu đó, địch cửu vài bước liền bước vào cuồng khí các ở chỗ sâu trong, để lại bàng sích một người trong gió mất trật tự. Địch cửu dù là còn có hầu trường, cũng bất quá là một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ, một cái nguyên hồn cảnh tu sĩ đập hắn một cái hóa chân cảnh cường giả bả vai, nhưng lại đương nhiên nói chuyện cái này đổi thành bất kỳ một cái nào hóa chân tu sĩ chỉ sợ cũng không tiếp thụ được. Bất quá bàng xích nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, hắn chính là không thể tiếp nhận cũng nhất định phải tiếp nhận. Ai bảo hắn không có chỗ dựa, địch cửu có càng mạnh hơn nữa chỗ dựa đâu. Địch Cửu vừa tiến vào cuồng khí các cái kia nồng đậm linh khí mang tất cả tới đây. Địch Cửu trong nội tâm đại hỉ, hắn theo trí nhớ có thể tu luyện bắt đầu, liền từ không trong một nồng đậm linh khí dưới tu luyện qua. Tư cảnh ngang tu luyện đồng phủ bên trong một cái tre đầy đài trận trực tiếp khóa lại hai cái cực phẩm linh mạch. Địch Cửu đi qua không chút lựa chọn một cước đạp dưới, giờ khắc này không gian thật giống như ở trước mặt hắn biến mất bình thường. Một cái cực lớn giấu chân rơi vào cái này che đẩy đại trận trước oanh một tiếng nứt ra vang, hai cái cực phẩm linh mạch khỏa thân đi ra. Địch cửu nhưng căn bản sẽ không có để ý cái này hai cái cực phẩm linh mạch mà là kinh hỉ nhìn mình chân, đại cước ấn, hắn lại một cái thần thông. Rất nhanh địch cửu lực chú ý liền đã rơi vào cái kia hai cái cực phẩm linh mạch phía trên, vừa xài bước đi lên, sau một khắc quy tắc chu thiên tự động vận chuyển. Hai cái cực phẩm linh mạch linh khí, ngay lập tức đã bị chóc bong đi ra, sau đó thật giống như thực chất bình thường cuốn hướng về phía địch cửu. Nếu có người đang nơi đây, sẽ khiếp sở phát hiện, hai cái cực phẩm linh mạch lấy mắt thường xem thấy tốc độ tài tan giã. Một cái cực phẩm linh mạch đối một cái vực cảnh tu sĩ mà nói, cũng muốn tu luyện rất nhiều năm mới có thể tiêu hao hầu như không còn đây là tiêu hao linh khí cấp cao nhất tu sĩ nhưng đối với địch cửu mà nói chỉ là một canh giờ hai cái cực phẩm linh mạch liền tiêu hao một vòng hư thần cảnh tịch hải cảnh thừa đỉnh cảnh giờ khắc này tu vi tiến bộ tại địch cửu nơi đây thật sống như giả dối bình thường nhưng địch cửu nghe được răng rắc một tiếng nứt ra vang lên thời điểm tu vi của hắn đã bước vào tiếp sinh cảnh linh khí biến mất hầu như không còn dưới chân hắn hai cái cực phẩm linh mạch triệt để đã không có. Địch cửu bất đắc dĩ nhìn xem chống chân tu luyện động phủ thở dài, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa hắn liền bước vào hóa chân cảnh. Hóa chân cảnh, hắn rất có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ, sau đó mở ra thế giới của mình. Lập tức địch cửu liền đem bàn xích cho linh thạch toàn bộ ném đi ra, lúc này một chút tiến bộ cũng là tốt. Cực phẩm linh mạch là tốt, thứ này chỉ sợ rất khó gặp lại. Địch Cửu chỉ biết mình đang tu luyện, phía ngoài bàng xích nhưng là ngốc trẻ ở, địch Cửu tu luyện 10 ngày, hắn rõ ràng theo hóa chân 2 tầng tấn cấp đá đến hóa chân tầng 3. Không chỉ có như thế, địch Cửu lúc thời điểm tu luyện cái loại này nồng đậm linh khí quả thực lại để cho hắn cảm giác mình liền ở vào một cái vô số năm không có bị mở ra qua linh tùy trì trong. Bàng xích ta tư cảnh ngang thật đúng là thật không ngờ, lá gan của người còn có như vậy mập. Chẳng những dám giết ta tư cảnh ngang nhi tử, ngay cả ta đồng phủ cũng dám trực tiếp đánh vỡ, trả lại nơi đây giúp cực phẩm linh mạch, ha ha ha. Một cái cuồng tiếu thanh âm truyền đến. Bàng xích bị hù dùng mình một cái, hắn theo bản năng quay đầu lại, lại nhìn thấy một người đầu chọc mang trên mặt cực hạn sát cơ nam tử. Tuy nhiên vẫn còn lên tiếng cuồng tiếu, có thể trong mắt của hắn cũng chỉ có sát ý. Tư tổng Tư Tông Sư Bàng sích trong nội tâm trầm xuống, địch cửu giúp đỡ còn không có đến tư cảnh ngang vậy mà sớm hai ngày sẽ trở lại. Không chỉ là tư cảnh ngang, đứng ở tư cảnh ngang bên người mấy người, bàng sích đều biết cuồng vực vực chủ Dư Kinh Châu, còn có cuồng vực ngựa bước vực cảnh phàng tuyển, hóa chân viên mãn cường giả đinh bái. Bàng chấp sự, ngươi thật sự là để cho ta thất vọng. Dư Kinh Châu lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Bàng xích có đôi khi nóng nảy làm lộ chút có thể trên thực tế vô cùng tinh xảo đặc sắc, sự tình gì có thể giận giữ sự tình gì phải hòa hoãn mà đi, hắn đắn đo so với ai khác cũng rõ ràng. Làm sự tình cũng là cẩn thận người, không nghĩ tới hôm nay lại phạm vào chuyện lớn như vậy. Tư cảnh ngang là người nào? Coi như là hắn dư kinh châu cũng không nên đơn giản đắc tội, bàng xích lại dám đắc tội tư cảnh ngang sau, trả lại cướp bóc tư cảnh ngang động phủ, đây là sống không kiên nhẫn được nữa ư. Bàng xích đã là tỉnh táo lại, hắn chậm khẩu khí nói ra ta không có giết tư quan, chỉ là của ta biết rõ coi như là ta không có giết tư quan tư cảnh ngang cũng sẽ giết ta. Dư kinh châu tức giận sắc mặt tái nhợt, hắn hừ một tiếng khi hắn sau lưng một gã kiếp sinh cảnh tu sĩ đã cầm lấy một cái tóc dài thanh niên xuất hiện ở bàng xích trước mặt. Cái này kiếp sinh cảnh tu sĩ tay một ném, thanh niên tóc dài này đã bị kiếp sinh cảnh tu sĩ nhét vào trên mặt đất. Là ngươi... Bàng xích liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này tóc dài thanh niên chính là lúc trước cùng địch cửu cùng nhau cái kia ra hỏa tựa hồ gọi tô kim nhạc. Dư kinh châu ngữ khí băng hàn nói, ta xem ngươi là nhân tài, ý định mời tư huynh tha ngươi một lần, có thể chính ngươi không hăng hái tranh giành, thậm chí ngay cả tư huynh cuồng khí các cũng dám bới, ngươi cứng đấy, ta dư kinh châu có thể dùng không dày nổi loại người như ngươi cường giả. Bàng xích đã hiểu được, hắn không nghĩ tới chính mình đoán trước thậm chí có chút sai lầm. Dư Kinh Châu còn có thể vì hắn tải tư cảnh ngang trước mặt biển hồ cho, sớm biết như vậy như vậy, hắn cũng không cần. Bàng xích nghĩ tới đây lập tức liền hiểu được tự mình nghĩ sai rồi. Dư Kinh Châu bất quá là đang nói lời hay mà thôi, nếu là hắn thật sự cầm lấy địch cửu ở chỗ này chờ tư cảnh ngang, kết quả vẫn là sẽ bị Dư Kinh Châu tiêu diệt. Dư Kinh Châu cái này lời hay không phải nói cho hắn bàng xích nghe, mà là nói cho bị người nghe. Dư Kinh Châu thất vọng cũng thật sự, bất quá cái kia thất vọng chỉ là bởi vì hắn bàng xích làm hơi quá đáng ảnh hưởng tới hắn Dư Kinh Châu cùng tư cảnh ngang ở giữa giao tình, dù sao hắn bàng xích là Dư Kinh Châu thủ hạ chính là binh. Địch đạo Hữu, bàng xích vội vàng kêu một tiếng. Bàng đạo Hữu không cần kêu. Nhiều người như vậy cầm lấy bằng hữu của ta đến ta bế quan địa phương nện của ta chàng tử ta cũng không phải mù lòa. Địch Cửu thanh âm truyền đến, đi theo đi ra. Tư cảnh ngang trông thấy địch cửu một khắc này, ánh mắt lập tức co rút lại đứng lên, ánh mắt của hắn chằm chằm vào địch cửu ngực, trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Địch cửu lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra tư gia phụ tử khẳng định đối với hắn khối ngọc này vô cùng mẫn cảm, bằng không mà nói, người khác đều không có phát giác, chính là tư gia phụ tử phát hiện bất đồng. Tư cảnh ngang ánh mắt đối địch cửu ngực ngọc cực kỳ cực nóng, địch cửu căn bản cũng không có để ở trong lòng, mà là đi về hướng tô kim nhạc A cử ta rất là mất mặt, đi trước cũng là không có có rời khỏi còn không bằng lưu lại cùng ngươi cùng một chỗ lưu manh một ít. Tô Kim Nhạc nói một câu sau, khóe miệng liền hộc ra vài bún máu bọt hiển nhiên hắn bị bắt chặt sau thu được tra tấn không nhẹ. Là ai đối ngươi đồng thủ? Địch cửu hỏi một câu. Là ngươi tổ tông. Vừa rồi bắt lấy Tô Kim Nhạc tên kia kiếp sinh cảnh tu sĩ gầm lên một tiếng, địch cửu cũng bất quá cùng hắn là một cái kiếp sinh cảnh con sâu cái kiến mà thôi nếu là hắn biết rõ hơn 10 ngày trước địch cửu còn mới đúng nguyên hồn cảnh con sâu cái kiến, có lẽ hắn tựu cũng không đã nói như vậy. địch cử không chút lừa chọn lật tay bắt đi qua, người này tiếp sinh cảnh tu sĩ trong mắt lộ ra một tia chào phúng, chính là một cái cùng hắn tu vi giống nhau tiếp sinh cảnh cũng dám lớn như vậy đĩnh đạt đến lấy tay chào hắn. đây là đưa hắn trở thành luyện khí con sâu cái kiến ư? hắn thần niệm khẽ động đều muốn tế ra pháp bảo của mình, đem địch cửu hai tay chém đứt lại nói. Có thể sau một khắc trong mắt của hắn liền hiện ra kinh hãi. Toàn thân của hắn tựa hồ cũng bị địch cửu một chảo này chói buộc chặt căn bản cũng không có nửa điểm năng lực nhúc nhích. Đi theo địch cửu tay đã bắt được cổ của hắn, đưa hắn giống như một cái con gà con bình thường ôm đứng lên. Lập tức địch cửu tay vung mạnh cái này kiếp sinh cảnh cường giả lại bị địch cửu trực tiếp vung, đập vào nơi xa hắc hạch trên mặt đất. Bành! Tất cả mọi người có người ngốc trẻ ở, một cái kiếp sinh cảnh hậu kỳ cường giả, lại bị một cái khác kiếp sinh cảnh tu sĩ cầm lên đến nền đá thành thịt nát. chương 985, vực cảnh cũng là con sâu cái kiến. Người đăng, Linh HTT. Bàng xích lúc này mới phát hiện, địch cửu đã là kiếp sinh cảnh tu vi. Lúc này bàng xích khẳng định, địch cửu che dấu thực lực, địch cửu ít nhất là một cái vực cảnh viên mãn cường giả, hơn nữa còn là cái loại này đỉnh cấp vực cảnh viên mãn. Cái gì hậu trường, địch cửu hậu trường chính là hắn chính mình. Đã minh bạch đạo lý này, bàng xích dưới sự kích động, không chút lựa chọn xông đi lên đem tô kim Nhạc cứu được tới đây. Một tướng tô kim nhạc đã cứu đến, bàng xích liền bắt ở một quả tốt nhất đang dược đưa vào tô kim nhạc trong miệng. Hắn vốn là quyết tâm đứng ở địch cửu bên này, lúc này tự nhiên muốn làm lại để cho địch cửu thỏa mãn. Hiện trường yên lặng xuống, mà ngay cả Dư Kinh Châu cũng phát hiện mình tựa hồ nghĩ sai rồi. Địch cửu loài thực lực này, không chỉ nói đối phó tư cảnh ngang, cho dù đối phó hắn Dư Kinh Châu chỉ sợ cũng là thành thảo. Về phần tu vi yếu hơn một chút phẳng tuyển cùng đinh bái, càng là trầm mặc xuống. Lúc trước cho rằng địch cửu là một cái con sâu cái kiến, cái kia tự nhiên không ngại bọn hắn đứng ở tư cảnh ngang bên này. Hiện tại địch cửu thực lực chỉ sợ liền Dư Kinh Châu cũng không bằng, bọn hắn trừ phi đầu óc hư mất mới có thể tiếp tục rất tư cảnh ngang. Dư Kinh Châu hô to thất sách nếu như biết rõ địch cửu cường đại như thế, hắn tuyệt đối sẽ không thứ nhất là cờ xí tươi sáng rõ nét đứng ở tư cảnh ngang bên này. Tư cảnh ngang cũng cảm giác được cổ họng phát khô, hắn vốn là đối địch cửu trên người cái kia khối ngọc Tràn ngập khát vọng ánh mắt lập tức liền tĩnh táo lại. Địch cửu lại nhìn về phía tư cảnh ngang con của ngươi là ta giết có cái gì liền hướng về phía ta đến đây đi. Đúng rồi, ổ chó của ngươi cũng là ta nổ nát, có ý kiến cũng có thể hướng ta sách. Đạo Hữu cũng hẳn là vực cảnh cường giả, vì sao phải cùng ta mà một cái chỉ có hư thần cảnh tu sĩ so đo, còn giết con ta. Tư cảnh ngang không có dám hướng địch cửu động thủ, hắn thậm chí hy vọng chính mình cũng không có tới đến nơi đây. Hiện tại địch cửu chủ động nói ra con của hắn sự tình, hắn không thể không trả lời. Địch cửu thực lực trăm phần trăm so với hắn tư cảnh ngang mạnh hơn, nếu như hắn liên thủ Dư Kinh Châu, Phảng Tuyền cùng đinh bái ba cái, có lẽ có thể ngăn chặn địch cửu. Nghĩ tới đây tư cảnh ngang nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Dư Kinh Châu bên này. Khi hắn trông thấy Dư Kinh Châu, Phàng Tuyền, Đinh Bái ba người thật giống như nhìn thấy nơi khác phong cảnh lúc, trong nội tâm chính là trầm xuống, hắn biết rõ Dư Kinh Châu sẽ không đứng ở hắn bên này. Dư Kinh Châu tự nhiên sẽ không đứng ở tư cảnh ngang bên này, lúc trước là tại lúc bởi vì tư cảnh ngang giá trị cùng thực lực quá mạnh mẽ, hắn cân nhắc phía dưới lựa chọn buông tha cho bảng xích mà thôi. Hiện tại phát hiện bảng xích hầu trường cường đại như thế hắn càng là sẽ không dưới làm cùng với đối phó người dưới tay mình cùng một chỗ liên thủ, mấu chốt là liên thủ sau khả năng còn muốn thua. nói như vậy con của ngươi đều muốn đồ đạc của ta, ta có lẽ chủ động hai tay dâng. thật giống như vừa rồi ngươi muốn đồ đạc của ta, ta cũng có thể hai tay dâng. địch cửu ngữ khí có chút lạnh. tư cảnh ngang cố nén nội tâm phẫn nộ cùng sợ hãi, đối địch cửu liền ôm quyền nói ra ta thật sự là không biết khuyển tử như thế vô lễ cũng dám muốn bằng hữu đồ vật. Xúc sinh này đã chết đáng đời, ta tư cảnh ngang hướng bằng hữu xin lỗi. Một bên không nói gì Phảng Tuyền bỗng nhiên nói ra, địch đạo hữu đà thương bằng hữu của ngươi tô kim nhạc nhưng thật ra là tư cảnh ngang đệ tử mới vừa rồi bị ngươi giết đánh rơi chính là cái kia. Phảng Tuyền, ngươi! Tư cảnh ngang khẩn trương, hắn không thể tưởng được bình thường xương huynh gọi đệ gia hỏa tại nơi này là thời điểm cho hắn một đao. Phạm tuyển thản nhiên nói, ngươi đứa con trai kia vào uy phong của ngươi, tại cuồng vực cửa ra vào không biết đã giết hại nhiều ít. Chết ở trong tay hắn không có một mình, cũng có tám trăm. Bất luận kẻ nào chỉ cần có một điểm thứ tốt, như vậy nhất định nhất định phải lấy ra giao cho con của ngươi. Hiện tại địch huynh giết con của ngươi, đúng là làm cuồng vực trừ hại. Địch cửu căn bản cũng không chờ tư cảnh ngang nói thêm gì đi nữa, lại là lật tay. Trông thấy địch cửu đối với hắn cũng là lật tay tư cảnh ngang trong mắt hiện ra nhe răng cười, hắn biết rõ hôm nay khó có thể bỏ qua, dứt khoát sốt sức liều mạng bị thương địch cửu lại nói. Hắn cũng không tin bị thương địch cửu sau, dư kinh châu đám người còn có thể không hơn. một đạo hỏa diễm theo tư cảnh ngang ngực nổ bể ra đến, sau một khắc tư cảnh ngang cả người thật giống như hóa thành hỏa diễm tư cảnh ngang thực lực tựa hồ tài cuồng bạo dâng lên. Bột thanh hồng phát tím thiết chùy cũng bị tư cảnh ngang tế ra thiết trùy hóa thành một đảo chùy ảnh oanh hướng về phía địch cửu mi tâm. Liền dư Kinh Châu cũng kinh ngạc nhìn địch cửu, địch cửu hẳn là vực cảnh viên mãn không thể nghi ngờ, nhưng chỉ có vực cảnh viên mãn, cũng không có tư cách lấy tay đi bóp tư cảnh ngang A. Muốn biết rõ tư cảnh ngang nhưng là chân chính nửa bước vực cảnh cường giả. Hiện tại tư cảnh ngang thi triển cấm thuật địch cửu càng là không có năng lực trực tiếp lấy tay tay chảo tư cảnh ngang. Nhưng lại để cho tất cả mọi người rung động chính là tư cảnh ngang xích thiên trùy bỗng nhiên bỗng nhiên tải trong hư không, giống như bị càng cường đại hơn lực lượng trói buộc chặt bình thường. Dư Kinh Châu bọn người rất rõ ràng đây là cái gì lực lượng, vực lực lượng. Tư cảnh ngang hoảng sợ nhìn xem địch cửu thủ ấn, hắn bị địch cửu lĩnh vực trói buộc chặt. Hắn đường đường một cái nửa bước vực cảnh cường giả, đang thi triển cấm thuật dưới, cũng là ở địch cửu trước mặt động liên tục đạn năng lực đều không có, đây quả thực là điên rồi Không chỉ nói hắn tư cảnh ngang hoảng sợ, dư kinh châu đám người càng là hoảng sợ. Dù là địch cựu là vực cảnh viên mãn, cũng không cách nào làm được dùng vực chói buộc chặt tư cảnh ngang. Răng sát, địch cựu tay đã là nắm tư cảnh ngang cổ, tất cả mọi người có thể nghe được tư cảnh ngang cổ vỡ vụn thanh âm. Địch tiền bối, tha mạng. Tư cảnh ngang theo cổ họng trong khe hở bài trừ đi ra mấy chữ, trong mắt của hắn tất cả đều là khủng hoảng. Nửa bước vực cảnh, lại là một cái đỉnh cấp trận Pháp Đại sư cùng luyện khí tông sư thậm chí còn đã chiếm được tất cả mọi người hâm mộ truyền thừa, hắn tiền đồ có thể nói là nhiều loại hoa giống như gấm. Muốn cho hắn chết tại cùng vực trong lòng của hắn có một vạn cái không cam lòng. Đều muốn thê tử của ta đồ vật cũng muốn để cho ta tha mạng. Địch cựu lần nữa vung tư cảnh ngang, dùng sức té xuống. Bành! Đáng thương tư cảnh ngang đường đường một cái nửa bước vực cảnh cường giả, hay là một cái luyện khí tông sư, vậy mà cũng là bị địch cửu nhẹ nhõm một ném cho ném đá chết. His kha xét xét xét. Dù là bàng xích tài biết rõ địch cửu che giấu tu vi sau, có lẽ do so tư cảnh ngang mạnh mẽ, hắn cũng không có nghĩ đến địch cửu tiện tay liền ném đá chết một cái nửa bước vực cảnh cường giả. Vị bàng xích cứu trở về đến Tô Kinh Nhạc càng là trợn tròn mắt cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, vì cái gì địch cử tiến vào cuồng vực ngựa điểm cũng không lo lắng. Nếu như sớm biết như vậy địch cử cường đại như thế, vậy hắn còn lo lắng cái giám A. Địch Huynh Dư Kinh Châu cuối cùng là kịp phản ứng, địch cử lần này khiến cho hắn biết rõ coi như là hắn và tư cảnh ngang đám người liên thủ, chỉ sợ cũng không đủ trước mắt cái này địch cử tiện tay sở Hắn thậm chí hoài nghi, địch cửu không phải tu chân giới nhân vật mà là cùng cái kia ra hỏa giống nhau, đến từ thượng giới. Địch cửu nhìn lướt qua Dư Kinh Châu, nhàn nhạt nói ra, loại người như ngươi rác rưởi còn không xứng làm bằng hữu của ta, lăn. Dư Kinh Châu kiên chỉ lần nữa đối địch cửu liền ôm quyền nói ra, lúc trước ta đối địch huynh cùng địch huynh bằng hữu mạo phạm, địch huynh có bất kỳ của trách cùng xem thường, dư mỗ đều là đáng đời. Chỉ là của ta có một việc thỉnh cầu địch huynh. Tựa hồ biết mình nhất định phải mau chóng nói ra chuyện này, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ không có cơ hội nói ra, dư kinh châu bằng tốc độ nhanh nói ra, khoảng cách cuồng vực 10 ngày lộ trình địa phương, có một mảnh hư không hải, gọi vô xuyên. Vô xuyên tại mấy tháng trước đã đến một gá cực kỳ thần bí tu sĩ thực lực của hắn, chỉ sợ không thua địch huynh. Người này đi vào vô xuyên sau, chuyên môn thu thập hoàng hồng thiết, nhưng lại lệnh cưỡng chế chung quanh tu chân giới vực vực cảnh cường giả, mỗi người đều phải muốn định kỳ cho hắn nhiều thiếu hoàng hồng thiết, nếu như không để cho cũng chỉ có chỉ còn đường chết. Địch cử lạnh giọng nói ra cho nên ngươi muốn ta đi giúp ngươi giết hắn đi, sau đó ngươi mạnh khỏe thoát thân. Dư Kinh Châu khẽ kho người nói ra, đúng vậy, bất quá địch huynh nếu như cần cực phẩm linh mạch mà nói, cái kia có thể đi tìm kiếm người này. Người này chẳng những có rất nhiều cực phẩm linh mạch thậm chí có một loại so cực phẩm linh thạch cao hơn cấp linh thạch ta hoài nghi là tiên thạch. Dẫn đường. Địch cửu nghe được cực phẩm linh mạch còn có so cực phẩm linh thạch cao cấp hơn đồ vật ở đâu còn có tâm tư tiếp tục lưu lại nơi đây. Hắn đến cuồng vực duy nhất mục đích đúng là tăng lên thực lực của mình, lúc trước hắn dùng mất trăm vạn thượng phẩm linh thạch sau, đã biết rõ thượng phẩm linh thạch đối tăng lên thực lực của hắn không dùng được. Hiện tại biết có cực phẩm linh mạch hạ xuống, dù là bị Dư Kinh Châu lợi dụng, hắn cũng bất chấp là địch huynh chúng ta mỗi người trên người đều có hắn ở dưới cấm chế, chính là vì để cho chúng ta vì hắn tìm kiếm Hoàng Hồng Thiết. Dư Kinh Châu vội vàng nói, địch cửu nửa điểm đều không có phải giúp Dư Kinh Châu cởi bỏ cấm chế ý tưởng, chẳng qua là đối tô kim nhạc nói ra tô huynh ta muốn đi một chuyến vô xuyên, còn ngươi... Tô Kim Nhạc không chút lựa chọn cầm một quả giới chỉ đưa cho địch cửu, địch huynh, đây là chúng ta lúc trước có được đồ vật gì đó, ngươi khả năng dùng lên ta liền. Địch cửu rõ ràng Tô Kim Nhạc cho là Hoàng Hồng Thiết cùng Hoàng Hồng Thiết Tinh, đây là lo lắng hắn đánh không lại, cho nên đem những vật này cho hắn lại để cho hắn trao đổi. Nghe Tô Kim Nhạc có ý tứ là muốn rời khỏi, hắn đem hai gã bị hắn giết đánh rơi tu sĩ giới chỉ đưa cho Tô Kim Nhạc, sau đó vỗ Tô Kim Nhạc nói ra Tô Huynh, ngươi cùng ta cùng đi chứ. Lần này đi, địch cử hoài nghi hắn đem khôi phục tu vi cùng trí nhớ, đã như vậy, vậy cho tô kim nhạc một ít chỗ tốt. Nghe được địch cử mà nói, tô kim nhạc đại hỷ, vội vàng nói, đa tạ địch huynh ta hãy theo địch huynh cùng đi gặp tầng trải. Cùng địch cử cường giả như vậy cùng một chỗ trông thấy chẳng diện như thế, tô kim nhạc tự nhiên là nửa điểm cũng sẽ không cự tuyệt. Chương 986, Tinh không tiên thành thành chủ. Người đăng, Linh H.T.T. Vô xuyên kỳ thận có chút cùng danh tự không lớn tương xứng, địch cửu tới nơi này sau, phát hiện nơi đây cũng không phải cùng danh tự giống nhau không có sông núi. Hư không hải đích thật là có một cái, hư không hải chung quanh toàn bộ là các loại không ngớt sơn mạch bất quá những thứ này sơn mạch bị người làm lợi dụng hóa thành một cái đỉnh cấp phòng ngự đại trận. Tại đây hư không hải chính giữa. Còn có một hòn đảo, hòn đảo lên chỉ có một tòa kiến trúc. Bên ngoài xem cái này kiến trúc cũng không có cái gì, đi tới nơi này cái hòn đảo sau, sẽ cảm nhận được nhà này kiến trúc có bao nhiêu khổng lồ. Kiến trúc cho dù không có lần lượt hòn đảo biên giới, kỳ thần cũng không có nhiều ít khác nhau. Bởi vì tại đây kiến trúc biên giới cũng là đủ loại hộ trận. Đi tới nơi này cái hòn đảo biên giới là một cái cực lớn vô cùng cửa thậm chí so cuồng vực cửa còn muốn lớn hơn một ít. Cửa tả hữu còn điêu khắc một bộ câu đối, bên trái, rộng rái minh tinh không có tài người, bên phải, lượt tiếp vũ trụ mang bảo khách. Bình bình đàm đàm một bộ câu đối cũng thế mà thôi, mấu chốt đây đối với liên còn có một hoành phi, hoành phi bốn chữ lại để cho địch cửu có chút im lặng, nghèo kiết hù lậu chớ tiến. Đây là điển hình ngại bần yêu phú câu đối, bất quá tinh không tu sĩ hết thảy đều là lợi lai lợi vãng, như vậy Quang Minh Chính Đại nói ra cũng là không ủa ngụy Thấy địch cửu nhìn xem câu đối, một bên dư tinh châu vội vàng định nọt nói, ở đằng kia người đến nơi đây lúc trước nơi này là tinh không tu sĩ giao dịch tốt nhất nơi, nơi đây giao dịch già trẻ không gạt tất cả mọi người là rõ ràng mua rõ ràng bán. Người nọ đã đến về sau, hết thảy cái khác giao dịch đều bị gọi ngừng, chỉ có thể giao dịch Hoàng Hồng Thiết. Hơn nữa đều là bán đổ bán tháo cho hắn, tuyệt không cho phép phản kháng. Nếu như đã đến, vậy mang theo các ngươi Hoàng Hồng Thiết vào đi. Ở chỗ sâu trong truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Địch Cửu không do dự, trực tiếp bước vào đại môn. Tiến vào sau đại môn, địch Cửu mới càng là trong cảm thán kiến tạo đặc biệt. Lần lượt bậc thang theo cửa ra vào kéo dài đi lên tựa hồ muốn thông đến mây xanh mới có thể ngừng. To như vậy một cái kiến trúc địch cử sau khi đi vào, vậy mà không có phát hiện bóng người. Có thể thấy được dư Kinh Châu cũng không có hoàn toàn nói mò, người nọ đã đến sau, đem nơi đây tất cả mọi người đuổi đi. Một cái phi thường náo nhiệt chợ giao dịch chỗ, hiện tại biến thành một người chỗ ở. Địch cử đám người dọc theo bậc thang đi đến đỉnh cao nhất, lúc này mới trông thấy một cái hắc ngọc kiến tạo xa hoa đài điện. Tiến vào đài điện, trong đài điện trống giống. Địch Cửu chỉ cảm thấy chung quanh một hồi chấn động, sau một khắc đại điện trên nhất lúc nãy đã đá ngồi một gã mặc hắc y, đầu đội hắc quan trung niên nam tử. Nam tử thoạt nhìn rất là uy nghiêm, địch Cửu cũng tải trên người hắn cảm nhận được không đồng dạng như vậy quy tắc tu luyện, người này hẳn không phải là vực cảnh, mà là đã vượt qua vực cảnh tồn tại. Bất quá địch cử không có nửa điểm uy hiếp cảm giác mặc dù hắn tu vi còn chưa tới hóa chân. Hắc y nhân ánh mắt theo địch cửu trên người rời, nho nhỏ một cái kiếp sinh cảnh còn không đáng được hắn coi trọng ánh mắt của hắn đã rơi vào Dư Kinh Châu bọn người trên thân, khẽ nhíu mày nói ra, Dư Kinh Châu, ngươi mới vừa vặn ly khai, hẳn là lại cho tới Hoàng Hồng Thiết. Dư Kinh Châu liền ôm quyền nói ra, bái kiến ân đạo hiểu, Hoàng Hồng Thiết ta ngược lại là không có lấy tới, bất quá ta người bạn này nghe nói ngươi ở nơi này quá mức làm sằng làm bậy, cho nên muốn tới bái phòng ngươi thoáng một phát. Đến nơi này cái địa phương, Dư Kinh Châu không còn có nửa điểm để ý địch cửu ý tưởng, hắn chỉ hy vọng địch cửu cùng trước mắt cái này áo đen tu sĩ liều cái ngươi chết ta sống, sau đó hắn hay là làm hắn bá chủ. Hắc y nhân cho mày, ánh mắt rơi vào địch cửu trên người. Địch cửu thản nhiên nói, Dư vực chủ nói ngươi rất kiêu ngạo, còn nói trên người của ngươi có đại lượng cực phẩm linh mạch cùng vượt qua linh thạch tu luyện bảo vật cũng cho ta tới gặp nhận thức thoáng một phát chẳng diện như thế tốt nhất đem những vật này lấy ra sử dụng Nếu như Dư Kinh Châu không để cho hắn hạ dược, địch cửu còn chẳng muốn đi để ý tới cái này ra hỏa. Dư Kinh Châu tới nơi này sau, trước tiên cho hắn hạ dược, ha ha, vậy đừng trách hắn mượn đau giết người. ngươi rất có loại. Hắc y nhân đối địch cửu hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên khoát tay chụp tới Dư Kinh Châu. Dư Kinh Châu khẩn trương, vội vàng muốn bỏ chạy, chẳng qua là rất nhanh chán của hắn chính là mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cho là mình so hắc y nhân trên lệch rất nhiều, cũng không trở thành liền đánh trả năng lực đều không có. Nhưng bây giờ, hắn thật là liền đánh trả năng lực đều không có. Đối phương lĩnh vực mạnh như thế, cường đại đến lại để cho hắn tuyệt vọng tình trạng. Ngươi thành công, ngươi thành công lại để cho người trẻ tuổi này đi tìm cái chết. Ngươi cũng đã thất bại, bởi vì ngươi sớm đã chết, bốn ngươi còn có cơ hội tiếp tục giúp ta tìm kiếm Hoàng Hồng Thiết. Đáng tiếc cơ hội tốt ngươi không quý trọng. H. y nhân gần kề dùng nguyên khí thủ ấn, liền đem Dư Kinh Châu cầm lên xoa bóp không chung. Dư Kinh Châu không nói gì, chẳng qua là nhắm mắt lại. Dùng hắn chỉ số thông minh, không nên như thế vội vàng muốn cho địch cửu cùng đối phương đánh nhau. Bất quá coi như là hắn có thể tỉnh táo lại để cho hai người này đánh trước đứng lên, hắn lại có thể thế nào. Cuối cùng vẫn là một cái tử lộ. Địch cửu thắng, chắc chắn sẽ không giúp hắn cởi bỏ cấm chế. Cái này họ ân thắng, giống nhau hay là hội trước hết xiết hắn. Răng rác, hắc y nhân kia thủ pháp cùng địch cửu thủ pháp giống nhau thậm chí so địch cửu thủ pháp càng thêm đáng sợ. Địch cửu chỉ dùng để tay nhất ở nửa bước vực cảnh tư cảnh ngang cổ ngã chết mà người áo đen này gần kề dùng nguyên khí thủ ấn liền nhất dư kinh châu cái này chính thức vực cảnh cường giả, sau đó trực tiếp đem dư kinh châu bóp chết. Cùng tới bàng xích bọn người là xem con mắt trực nhảy, như thế nào bây giờ tu chân vũ trụ cùng bọn họ cảm nhận được không giống với lúc trước. Cường giả vậy mà có thể mạnh mẽ đến loại tình trạng này ư. Địch cửu đối bàng xích cùng hai gá khác nửa vực cảnh cường giả nói ra các ngươi đi trước A ta cùng tô kim nhạc ở chỗ này là được rồi. Bàng xích trông thấy dư kinh châu loại này vực cảnh cường giả tại H. y nhân trước mặt liền năng lực phản kháng đều không có, đã sớm hối hận cùng đi theo. Bọn họ là biết rõ địch cửu thực lực, ở đâu nghĩ đến H.I. nhân thực lực so địch cửu còn mạnh hơn. Cho nên địch cửu để cho bọn họ thời điểm ra đi, bọn hắn hầu như nửa điểm cân nhắc đều không có, xoay người rời đi. Địch cửu nhìn xem H.I. nhân, H.I. nhân đồng thủ thời điểm, hắn chuẩn bị động thủ. Lại để cho địch cửu kỳ quái lạc bằng xích mấy người sau khi rời đi, H.I. nhân cũng không có nhúc mít tay. Ngươi cho rằng ta sẽ giết bọn hắn. Bọn họ là giúp ta tìm kiếm hoàng hồng thiết ta tại sao phải giết. Về phần cái kia dư kinh châu, tài thủ hạ ta làm việc còn muốn tính toán ta ta tự nhiên muốn giết. Ngược lại là ngươi ta muốn nhìn như thế nào bái phòng ta. Tựa hồ đã minh bạch địch cử nghĩ cái gì, hắc y nhân chủ động nói ra. Địch cử không nói nhảm cầm ra mấy nhanh hoàng hồng thiết tinh đặt ở trong lòng bàn tay, loại này hoàng hồng thiết tinh ta còn nhiều mà, ngươi nói ta như thế nào bái phỏng còn ngươi. Hắc Y Nhân trông thấy địch cửu lại vẫn có hoàng hồng thiết tinh, hai mắt lập tức chính là tỏa ánh sáng. Sau đó đưa tay phải bắt địch cửu trong tay hoàng hồng thiết tinh. Địch cửu tay một cuốn, hoàng hồng thiết tinh biến mất không thấy gì nữa. Hắc Y Nhân kinh ngạc nhìn địch cửu, ngươi rất không tồi, thực lực vậy mà vượt qua vực cảnh, chỉ sợ quét ngang toàn bộ tu chân giới đi à nha? Hơn nữa ta còn cảm thấy ngươi có chút quen mặt, ngươi tên là gì? Địch cửu nhàn nhạt, nhạt nói ra ta là tới giao dịch hoàng hồng thiết cùng hoàng hồng thiết tinh ta còn nhiều mà. Ta cũng cần cái loại này đã vượt qua linh thạch tinh thạch cũng cần vượt qua cực phẩm linh mạch nguyên khí mạch. Ha ha ha ha. Hắc y nhân nghe được địch cửu mà nói ha ha cuồng tiếu, hẳn là ngươi cảm giác mình tại tu chân giới tu luyện đến hư tiên cảnh giới, liền dám ở ta ân du khuân trước mặt khoa trương. Còn dám cùng ta cò kè mặc cả, đi chết đi à. Đang khi nói chuyện, ân du khuân nguyên khí thủ ấn đồng dạng chộp tới địch cửu cùng với lúc trước chộp vào dư kinh châu vừa sở giống nhau. Địch cửu đồng dạng chậm rãi dơ tay lên, chẳng qua là hắn căn bản là không cách nào cùng ân du khuân giống nhau hình thành nguyên khí thủ ấn, chỉ có thể từng bước một đi về hướng ân du khuân, đi lấy tay chảo ân du khuân cổ. Ân du khuân lĩnh vực rất mạnh, đối địch cửu tựa hồ nửa điểm tác dụng cũng không dày nổi. ngươi vậy mà bỏ qua của ta kim tiên lĩnh vực. Ân du khuân kinh hãi nhìn xem địch cửu tay, sau một khắc hắn phát hiện mình thủ ấn lại bị một loại vô hình lĩnh vực chói buộc chặt. Địch cửu chẳng những có thể dùng bỏ qua hắn kim tiên lĩnh vực mà hắn lại bị địch cửu lĩnh vực chói buộc chặt. Địch cửu lĩnh vực khi hắn xem ra tựa hồ vẫn chưa tới hóa chân cảnh, hết lần này tới lần khác loại này cấp thấp lĩnh vực chói buộc chặt hắn ân du khuân một cái kim tiên cường giả. Răng rác, ân du khuân đã nghe được cổ mình cốt cách vỡ vụn thanh âm, lập tức hắn liền cảm nhận được một loại lực lượng kinh khủng muốn đem toàn thân hắn xé rách trở thành mảnh vỡ. Tu chân giới như thế nào còn có cường giả loại này? Ta đã biết ngài, ngài là tinh không tiên thành thành chủ. Trước khi chết ân du khuân rốt cùng nhận ra địch cửu. Người nhận thức ta, địch cửu kinh ngạc nhìn ân du khuân tiêu pha thoáng một phát. Ân du khuân vội vàng kêu lên, địch tiền bối tha mạng, ngài là tiền bối cao nhân, không nên cùng ta như vậy một cái con sâu cái kiến so đo. Ta là thải huyến tiên lục huyến tinh hải ân ra người, trong lúc nhất thời mạo phạm tiền bối. Địch cửu nhíu mày, hắn hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Bất quá một cái tiên giới tu sĩ đi vào tu chân giới tùy ý giết lung tung người vô tội, địch cửu cũng sẽ không đơn giản vượt qua trong tay hắn chân nguyên nhổ, Ân Du Quân trên người phù lục vỡ hồn cường hãn thiên địa áp chế truyền đến, sau một khắc Ân Du Quân liền biến thành bã vụn. A Cửu, ngươi! Trông thấy địch cửu nhẹ nhõm liền bóp chết Ân Du Quân cường giả loại này, Tô tin Nhạc hoàn toàn trợn tròn mắt, đây là cái gì thực lực? Địch cửu chỉ là đem ân du khuân trong giới chỉ cực phẩm linh mạch cùng tiên tinh bắt đi ra, sau đó đem ân du quân giới chỉ đưa cho tô kim nhạc tô huynh, chiếc nhẫn kia bên trong có lẽ có tiên giới tu luyện công pháp cũng có một ít tiên khí cùng tiên đan ở trong đó, ngươi cầm lấy đi dùng A. Chỉ cần ngươi dùng những vật này bế quan ta tin tưởng ngươi rất nhanh có thể bước vào vực cảnh, sau đó phi thăng tiên giới. A cửu, những vật này ta không thể nhận. Tô kim nhạc vội vàng chối từ. Địch cửu mỉm cười, ta có một kiện trọng yếu thứ đồ vật không có nhớ lại, một khi chờ ta nhớ lại, những vật này trong mắt ta chỉ sợ liền rác rưởi cũng không bằng. Lần này tách ra chúng ta đều muốn gặp lại chỉ sợ cũng chỉ có thể đến tiên giới thậm chí rất cao giao diện, chính ngươi bảo trọng. Địch cửu đoán chừng, lần này đồ vật hẳn là có thể cho hắn tu luyện tới vực cảnh, sau đó triệt để khôi phục trí nhớ, mở ra thế giới của mình. Cái này, tô kinh nhạc trần chờ một chút. Địch cửu đem thứ đồ vận nhét vào tô tin nhạc trong tay, không nên cái này đó, tranh thủ thời gian đi tăng thực lực lên A. Ta đoán chừng ngươi cũng là chạy trốn tới cổng vực, không có thực lực cuối cùng vẫn là bị người đuổi giết phần. Ta cũng muốn đi tìm kiếm địa phương bế quan, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, địch cửu thân hình mở ra, đã từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. A cửu, đa tả. Tô Kim Nhạc tranh thủ thời gian đối địch cửu biến mất phương hướng liền ôm quyền, sau đó quay người. Chương 987, khôi phục trí nhớ. Người đăng: linh HTT, quanh, địch cửu cũng cảm giác được chính mình cả người đều bị tẩy rửa bình thường, giờ khắc này tu vi của hắn đi tới hóa chân cực hạn, coi như là hắn lại dùng càng nhiều nữa tiên tinh, dùng càng nhiều nữa linh mạch cũng không cách nào tiến thêm một bước địch cửu trong nội tâm không có nửa điểm để ý, hắn đứng ở vô xuyên trên không tâm tình kích động bành trướng. Hắn khôi phục tất cả của mình, bộ phận trí nhớ cũng biết chính mình tới nơi này là vì cái gì. Tào Tích hoàn thiện hắn đạo tâm sau rời đi, nhưng hắn đã triệt để hiểu rõ một cái đạo lý, đó chính là chỉ cần tu vi của hắn đầy đủ mạnh mẽ, đại đạo đầy đủ kiêu ngạo thời điểm coi như là thời gian cũng có thể ngược dòng. Dù là Tào Tích không cách nào nữa luân hồi, hắn cũng sẽ tìm được Tào Tích. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn vào không được thứ 9 thế giới. Không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ, cũng không phải bởi vì hắn tu vi không đủ. Hắn bây giờ là hóa chân 9 tầng, cũng không sợ bất luận cái gì hợp đạo tu sĩ. Hắn hiện tại chuyện thứ nhất không phải tìm kiếm độ bất cũng không phải tiếp tục khôi phục thực lực mà là đi tìm được hắn Luân Hồi Kiều. Chỉ cần hắn đi vào Luân Hồi Kiều bên cạnh, lần nữa bước vào Luân Hồi Kiều, hắn triệt để hoàn thành cái này một cái Luân Hồi. Lúc kia, chính là hắn đối mặt độ bất thời điểm. Bởi vì chỉ cần hắn lần nữa theo chính mình luân hồi kiểu đi tới, độ bất tất nhiên sẽ biết rõ bị hắn tính kế. Vào không được thứ chín thế giới, cũng lấy không được bất kỳ vật gì, địch cửu không thèm để ý. Tực lực của hắn bây giờ cũng không cần tu luyện tài nguyên, cũng không cần bất kỳ vật gì. Hắn tiếc núi duy nhất là chính mình thiên sa đao đã ở thứ chín trong thế giới. Lật tay, một đoàn hoàng hồng thiết tinh ngay tại địch cửu trong tay nhanh chóng hóa thành một kiện đao khí tuy nhiên không phải thiên sa đao, bất quá đối với địch cửu mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thực lực của hắn bây giờ căn bản là không cần bất kỳ pháp bảo nào. Mang theo đao khí, ngoại trừ là thói quen bên ngoài còn có chính là tùy thời cảm ngộ đao đạo. Địch cửu nhưng lại không biết, hắn hiện tại cầm không xuất ra thiên sa đao là trong lúc vô hình cứu được hắn một lần. Độ bất theo dõi địch cửu tự nhiên đối địch cửu thiên sa đao rất rõ ràng. Chỉ cần địch cửu dám đem thiên sa đao lấy ra, đồ bất hồi trước tiên biết rõ địch cửu chỗ thậm chí sẽ biết địch cửu đã tính kế hắn. Tại địch cửu còn không có chuyện để theo luân hồi kiều trở về lúc trước, hắn còn không cách nào che lớp thiên sa đao khí tức. Địch cửu rất muốn đi trước tìm kiếm địch kim tích nhưng hắn rõ ràng hơn thời gian của mình cũng không dư giả. Hắn nhất định phải tài độ bất biết rõ bị chính mình tính toán lúc trước tìm được luân hồi kiều hoàn thiện nhục thể của mình đào tâm cùng thực lực. Lật tay, địch cửu nhẹ nhõm xé rách trước mắt biên giới biến mất tài trong hư không. Thật sự là hắn không biết lúc trước độ bất đưa hắn dẫn tới chính là cái nào biên giới, cái này cũng không ảnh hưởng hắn đi tìm kiếm luân hồi kiều. Luân hồi kiều là hắn đồ vật, hiện tại hắn khôi phục trí nhớ có thể cảm ứng được luân hồi kiều mơ hồ phương hướng. Duy nhất chế ước hắn chỉ là cảnh giới của hắn mà thôi, hóa chân cảnh giới, dù là hắn có thể đối với chống đỡ bất luận cái gì cường giả cũng không cách nào tùy tâm sở dục xé rách vị diện. Trên đường đi địch cửu không biết xé rách nhiều ít hư không, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chính mình mỗi lần xé rách một cái hư không biên giới, hắn liền khoảng cách luân hồi kiểu thêm gần một ít. Về phần trên đường đi trải qua có người tinh cầu, địch cửu đoán chừng mình cũng đếm không hết. Vô luận trải qua nhiều ít tinh cầu, vô luận là tu chân giới hay là tiên giới, địch cửu cũng chưa từng có dừng lại qua. Trăm năm thời gian cứ như vậy tại nhiều lần không ngừng xé mở hư không biên giới, sau đó chạy đi trong vượt qua. Đôi khi, hắn là xé mở một cái biên giới sau, lập tức liền xé mở một cái khác biên giới. Đôi khi, hắn là xé mở một cái hư không biên giới sau muốn gấp chạy một khoảng cách, sau đó thay đổi phương vị sau lại xé mở một cái khác biên giới. Hôm nay địch cử vừa mới xé mở một cái hư không biên giới, vẫn chưa đi rất xa, một đảo cường đại đao mang liền bổ về phía địch hắn cùng một thời gian cực hạn tiên vương lĩnh vực tỏa ở địch cửu chỗ không gian. Cái này rất hiển nhiên là muốn muốn một đao liền kết thúc địch cử mạng nhỏ. Địch cử chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại này động thủ phương thức dựa theo bình thường tư duy mà nói coi như là muốn giết người đoạt bảo ít nhất phải xác định đối phương có bảo vật gì a. Hắn bất quá mang theo một thanh bình thường cực phẩm đao khí, đây là tu chân giới đồ vật dưới chân thậm chí ngay cả một chiếc phi thuyền pháp bảo đều không có, đối phương thứ nhất là đối với hắn hạ sát thủ, cái này có chút quá mức. Địch Cửu chẳng muốn tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, lật tay đồng dạng là một đạo đao mang mang tất cả đi qua. Phố, một đạo huyết quang nổ tung, một gá mặc áo tím xinh đẹp thiếu nữ bị địch cử một đao kia trực tiếp chém giết trở thành hai nửa. Cho tới giờ khắc này, đi theo tại đây thiếu nữ bên người hai gã trung niên nam từ lúc này mới tỉnh ngộ lại, đều là sắc mặt tái nhợt nhìn xem địch cửu, một người trong đó thậm chí còn dùng tay run rẩy chỉ vào địch cửu, ngươi, ngươi rõ ràng giết mẫn lộ tiên tử, ngươi. Địch cửu thiếu chút nữa có chút tức giận, nữ nhân này vừa mới nhìn thấy hắn, thậm chí một câu đều không có nói, muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn vẫn không thể động thủ phải không? Hai người này một cái hẳn là tiên tôn hậu kỳ, một cái khác hẳn là tiên tôn trung kỳ. Địch cửu lắc đầu, hắn nơi đó có thời gian cùng hai người này nói nhảm, đao mang lóe lên, lập tức muốn đem hai người này cùng lúc làm sạch. Trong đó tên kia tiên tôn hậu kỳ bỗng nhiên nói ra, bằng hữu, ngươi có thể ở chúng ta đều không có phòng bị dưới tình huống một đao sẽ giết mẫn lộ tiên tử thực lực khẳng định so với chúng ta mạnh hơn quá nhiều, ít nhất là tiên đế cường giả. Bất quá coi như là ngươi giết chúng ta, cũng chết đường một cái. Đương nhiên, chúng ta cũng là không sống được. Địch cửu kinh ngạc nhìn xem cái này tiên tôn hậu kỳ tu sĩ, nếu như ta không giết các ngươi, hai người các ngươi tiên tôn chẳng lẽ còn trốn không thoát. Ngươi quả nhiên là ẩn nấp tài hóa chân cảnh. Thấy địch cửu một ngụm nói ra tu vi của bọn hắn, tên kia tiên tôn hậu kỳ lắc đầu, địch cửu loại này ác thú vị tu sĩ, hắn thật sự là bó tay rồi. Nếu như địch cửu không đem tu vi của mình ẩn nấp tại một cái tu chân giới con sâu cái kiến cảnh giới, mẫn lộ tiên tử cũng sẽ không trực tiếp đồng thủ. Mẫn lộ rất kiêu ngạo cùng cuồng vòng thậm chí giết lung tung người vô tội không sai, cũng không phải ngu ngốc. Nơi đây cũng không phải là đại vân đao tông địa bàn, nàng tự nhiên sẽ không đối một cái tu vi xa xa thắng tại nàng cường giả động thủ. Các ngươi tử vẫn a ta chẳng muốn đồng thủ. Địch cửu đao trong tay một chuyến, trực tiếp đọng ở phía sau lưng. Tiên tôn hậu kỳ ha ha cười cười, nửa điểm cũng không có ở ý sinh tử của mình, vẫn là nhàn nhạt nói ra, bằng hữu coi như là giết chúng ta cũng không cách nào chạy ra đại vân đao tông đuổi giết. Chúng ta đã chết cũng liền mà thôi, chẳng qua là lần này bởi vì mẫn lộ tiên tử mà chết đi người vô tội tu sĩ chỉ ít có hơn mấy chục vạn người, tuy nhiên những người này không phải ngươi giết cũng là bởi vì ngươi mà chết. Mặt khác tên kia tiên tôn Trung Kỳ cũng đã minh bạch tiên tôn hậu kỳ tu sĩ ý tứ, lập tức nói, mẫn lộ tiên tử lần này đi ra, là vì cử hũ mấy đại tông môn ở trên hư không săn thủ, mời mẫn lộ tiên tử. Hiện tại mẫn lộ tiên tử lần này săn thủ trong bị giết dùng đại vân đao tông cường thế, tất nhiên sẽ đem hết thảy liên quan người toàn bộ chém tận giết tuyệt. Địch cử cười nhạt một tiếng, các ngươi là đều muốn để cho ta đi đại vân tiên tông đúng không? Đi thời gian của ta quý giá, liền cho các ngươi một chút thời gian, phía trước dẫn đường. Cái này hai gá tiên tôn hoàn toàn thật không ngờ, bọn hắn loại này không có nửa điểm dinh dưỡng mà nói thực dẫn địch cửu hành động theo cảm tình còn để cho bọn họ dẫn đường. Cái kia tiên tôn hậu kỳ hai gá ôm quyền nói ra, bằng hữu thật sự là tha thứ chi nhân ta phượng khâm phục. Địch cửu thản nhiên nói, hãy bớt giảm ngôn đi, nếu như lại lắm điều ta không có tâm tình cùng các ngươi cùng đi cái kia cái gì cử hồ tiên vực. Nghe được địch cựu lời này, hai gá tiên tôn ở đâu còn dám có nửa câu nói nhảm, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Một người trong đó đồng thời phát một đảo tin tức trở về, địch cựu thật giống như không có trông thấy bình thường, chẳng qua là đi theo phía sau hai người. Trên thực tế hai gá tiên tôn cũng rõ ràng, coi như là bọn hắn không phát tin tức trở về, mẫn lộ tiên tử bị giết sự tình, Đại Vân Đao Tông cũng sẽ trước tiên biết rõ. Mẫn lộ tiên tử, đây chính là đại vân tiên tông tông chủ phí bãi con gái. Đừng nhìn phí bãi nhi nữ phần đông, nhưng hắn thương yêu nhất đúng là cái này mẫn lộ tiên tử. Mẫn lộ tiên tử đã xảy ra chuyện, giờ khắc này hầu như hơn phân nửa cử hồ tiên vực cũng biết chuyện này. Những cái kia mời mẫn lộ tiên tử đi hư không săn thủ tông môn, giờ khắc này đều là bị hù hoang mang lo sợ. Rất nhanh những thứ này tông môn cũng làm ra quyết định tất cả dính đến tông môn tông chủ, đều là tự mình mang theo môn hạ trưởng lão chờ tiến về trước Đại Vân Đao Tông. chương 988, Địch Thị Huyết Mạch. Người đăng, Linh HTT. Theo cử Hồ Tiên Vực Tiên giới lối vào đến Đại Vân Đao Tông, thật sự là quá dễ dàng, chỉ là một cái truyền tống trận, địch cử hãy theo cái kia hai gá tiên tôn đi tới Đại Vân Đao Tông tông môn miệng. Hai gã tiên tôn đều là nhẹ nhàng thở ra, đem địch cửu mang tới, bọn hắn hay là hẳn phải chết bất quá bọn hắn có lẽ có luân hồi cơ hội. Đại Vân Đao tông khí thế cực kỳ hùng vĩ, địch cửu mới vừa đi ra truyền tống trận đã nhìn thấy một cái cực lớn vô cùng cổng trào. Cái này cổng trào bên ngoài treo đồ vật lại để cho địch cửu có chút im lặng. Tông môn khác bên ngoài cũng để đó phụ trợ tông môn khí thế bảo vật mà Đại Vân Đao bên ngoài tông trước mặt cổng trào lên đinh chính là từng dãy thi thể. Hiển nhiên, đây là đại vân đao tông lập uy mà làm, loại làm này lại để cho địch cửu cực kỳ phản cảm. Lúc địch cửu ánh mắt từ nơi này từng dãy trên thi thể đảo qua thời điểm, hắn ngốc trệ ở. Ánh mắt của hắn rốt cuộc không cách nào rời đi, trực lăng lăng chằm chằm vào trong đó một cỗ sớm đã khô cạn đã lâu thi thể. Địch dược, đây tuyệt đối là địch dược. Vậy hay là tại hàng vực tinh thời điểm, hàng năm địch gia tổ tế hắn cũng sẽ cùng còn lại địch gia đệ tử cùng một chỗ tế bái địch dược bức hỏa? Địch dược đó là địch gia lão tổ cũng là địch gia duy nhất bước vào vũ vương cấp độ cường giả. Địch gia sở dĩ có thể trở thành võ tướng thế gia cũng là bởi vì lão tổ địch dược là một cái chính thức võ giả. Về sau địch dược tiến vào đại nhất sơn bị trọng thương, về sau lần nữa tiến vào đại nhất sơn, liền biến mất không thấy. Địch Cửu một lần cho rằng tiểu trung ương thế giới địch phi tuyết cái kia nhất mạch cũng là địch gia lão tổ địch dược còn sót lại, chẳng qua là địch phi tuyết nữ nhân này có chút buồn nôn, địch Cửu không thích lắm, cho nên cũng lười đi địch ra. Không nghĩ tới hắn ở đây nơi đây nhìn thấy địch dược thi thể. Địch Cửu tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đây tuyệt đối không phải tương tự chính là vấn đề, mà là cái kia huyết mạch khí tức, hắn thần niệm vừa rơi xuống ở phía trên liền cảm nhận được. Địch cửu trong mắt sát khí lập tức tự đứng lên, đài vân đao tông ư, giết người còn nghĩ người đính tài tông môn miệng quả nhiên là bá đạo. Là ai giết Minh Hà tiên tử? Một cái thô bạo thanh âm truyền đến, đi theo hơn 10 đạo bóng người đã vọt tới đài vân đao bên ngoài tông quảng trường khổng lồ lên. Cái kia hai gá đem địch cửu mang đến tiên tôn tranh thủ thời gian ngay đón tiếp lấy, bọn hắn đem địch cửu đã mang đến, mạng sống là không trông cậy vào, chỉ hy vọng có thể luân hồi. Chính là hắn. Hai gã tiên tôn đồng thời chỉ hướng địch cửu. Đi tuốt ở đằng trước chính là một gã dâu tóc bạc trắng tiên đế hậu kỳ cường giả, hắn nhìn thoáng qua địch cửu, đưa tay chính là hai bàn tay vỗ xuống đi. Cái này hai gã tiên tôn liền phản kháng chỗ chống đều không có, đã bị người này tiên đế trực tiếp đập thành bã vụn. Địch cửu thật giống như không có trông thấy nhóm người này cường giả, hắn một bước liền đã rơi vào địch dược bên người, đưa tay liền đem địch dược đặt ở trên mặt đất. Lúc địch cử tay đụng phải địch dược đá tay khô héo cánh tay thời điểm, một đạo ấm áp khí tức ngay lập tức liền vọt vào địch cửu thân thể. Đoạt xá, địch cửu cho mày, đối với hắn đoạt xá quả thực là thiên đại chê cười. Bất quá rất nhanh địch cửu đã biết rõ, đây không phải đoạt xá, mà là địch thị một tia tinh khiết nhất huyết mạch. Cái này dĩ nhiên là viễn cổ khai thiên huyết mạch. Địch cửu trong nội tâm chấn động mãnh liệt, hắn được chứng kiến khai thiên cường giả tự nhiên biết mình cùng khai thiên cường giả trên lệch là cái gì. Đó là bởi vì hắn hết thảy đều là hậu thiên tu luyện mà đến coi như là cơ duyên, cũng là khai thiên cường giả còn sót lại. Khai thiên huyết mạch đó là trời sinh cường giả cũng là một loại thiên địa ưu thế. Địch cửu căn bản cũng không có nghĩ đến, bọn hắn địch ra vậy mà có được một tia khai thiên huyết mạch. Hắn không biết địch ra khai thiên cường giả là ai, bất quá vô luận là ai, người này cường giả cũng để lại một tia huyết mạch xuống. Về sau địch ra cái này một tia khai thiên huyết mạch bị địch dược đạt được. Nguyên lai là như vậy, địch cửu cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì địch ra tổ tiên chỉ có địch dược có thể tải linh khí thiếu thốn hàng vực tinh tu luyện tới vũ vương cấp độ nguyên lai là bởi vì này một tia khai thiên huyết mạch. Theo lý thuyết địch dược một cái có được khai thiên huyết mạch cường giả, đi tới chính thức tiên giới, không đến mức bị đinh giết ở chỗ này mới đúng à. Địch dược tuy nhiên bị giết vẫn không có đem địch thì cái này một tia khai thiên huyết mạch trôn bùi đi ra ngoài, mà là ở lại thân thể mệt mỏi, chờ đợi địch ra dòng chính tới đây. Các hạ cũng là một cái tiên đế à, nữ nhi của ta bất quá là tài tiên vương cấp độ, các hạ một cái tiên đế chém giết nữ nhi của ta quả nhiên là lợi hại. Chỉ hy vọng các hạ đợi lát nữa không yêu cầu muốn đi chết. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, địch cửu chậm rãi đứng lên thời điểm, lại nhìn thấy vài tên trận pháp sư đang không ngừng ném rơi bãi trận kỳ cùng một thời gian, vài tên tiên đế cường giả đưa hắn vây quanh. Địch cửu minh bạch đối phương không có lập tức đồng thủ, đây là lo lắng hắn có cực hạn độn thuật cho nên đem chung quanh không gian phong ấn lại nói. Địch cửu căn bản cũng không có ý định ly khai, mà là nhìn xem người này nói chuyện trung niên nam tử nói ra ta chỉ muốn hỏi một câu, địch dược là ai giết tại sao phải giết hắn? Ngươi nhận thức địch dược, địch cửu đối diện trung niên nam tử không có trả lời tên kia tóc trắng dâu bạc trắng tiên đế hậu kỳ nhưng là kích động lao đến, thậm chí mở ra một tay. Bất quá khi cái này tóc trắng tiên đế trông thấy chung quanh khốn trận còn không có bố trí song thành cuối cùng là thu hồi chính mình động thủ sao sao, mà là càng thêm đề phòng chằm chằm vào địch cửu, ngươi là địch dược người nào. Địch cửu bình tĩnh nói, ta chỉ muốn biết địch dược là thế nào cái chết, là bị ai giết. Bởi vì hắn đối với ta đại vân đao tông nữ đệ tử động thủ. Tóc trắng tiên đế nói cái này nửa câu sau, cũng nhịn không được nữa trực tiếp tế ra pháp bảo, oanh hướng về phía địch cửu. Giờ phút này chung quanh khốn sát trận đã bố trí song thành còn có cái gì hiếu khách tức giận, địch cử hôm nay hắn là chảo định rồi. Trông thấy Thái Thượng trưởng lão đồng thủ, Tông Môn còn lại vài tên tiên đế đồng thời đồng thủ, bên ngoài trận Pháp Sư cũng đều là điên cuồng rơi xuống trận kỳ. Thu được trong tình báo, địch cử là một cái tiên đế cường giả, nếu là tiên đế, cái kia tự nhiên là tiên đế đồng thủ. Lần này sở dĩ ra năm tên tiên đế, đó là bởi vì địch cử phạm phải sự tình quá lớn. Địch Cửu liền nhìn đều không có xem năm tên Tiên Đế đồng thời oanh ra đến pháp bảo, hắn chẳng qua là thò tay bóp hướng về phía cái này lão già tóc bạc cổ. Cùng một thời gian, sau lưng của hắn đao khí hóa thành một mảnh đao màn. Bên ngoài xem cuộc chiến tu sĩ đều muốn Địch Cửu chính là kế tiếp bị đinh giết ở chỗ này thay khô thời điểm, chợt phát hiện công kích Địch Cửu năm tên đại vân đao tông tiên đế cũng trẻ ở tất giống như không gian cùng thời gian cũng dừng lại bình thường, giờ khắc này năm kiện pháp bảo đồng thời dừng lại trên không trung, năm tên đại vân đao tông tiên đế trong mắt giờ khắc này ngoại trừ hoảng sợ hay là hoảng sợ. Phốc phốc phốc, hơn 10 đạo huyết quang nổ, địch cửu đao màn đã đem trong đó ba gã tiên đế chém giết trở thành hai nửa. Bên ngoài cái kia mấy tên vẫn còn kích phát khốn sát trận trận pháp sư, đồng dạng là tại đây đao màn dưới biến thành vong hồn. Duy nhất không có bị giết ngoài trừ địch cử thò tay nắm thái thượng trưởng lão, còn có Đại Vân Đao Tông Tông chủ phí bãi. Lúc này, tất cả mọi người rõ ràng, không phải địch cử giết không hết mà là địch cử cố ý không có giết. Giờ phút này tất cả mọi người hiểu được Đại Vân Đao Tông đã xong, trước sau như một kiêu ngạo Đại Vân Đao Tông, lần này rốt cuộc gặp cọng dơm hơi cứng. Răng giác, Đại Vân Đao Tông Thái Thượng trưởng Lão Ngải Nạp Lợi không nghe thấy cổ mình tiếng vỡ vụn âm, hắn biết rõ đây là địch cửu tay nhất nát cổ của hắn. Tiền 4. Ngải Nạp Lợi không dễ dùa lấy nói ra hai chữ. Địch cửu băng hàn thanh âm truyền đến, đem như thế nào sát hại địch dược sự tình toàn bộ nói ra ta cho ngươi một cái luân hồi cơ hội. Bằng không mà nói, ta đem đối với ngươi siêu hồn, ngươi liền luân hồi cơ hội đều không có. Nói xong, địch cửu tay một ném, ngài nạp lợi không đã bị hắn giống như rác rưởi bình thường vứt trên mặt đất. Phố, lại là một đạo đao màn theo trong huyết vụ nổ tung, đại vân đao tông tông chủ phí bái đã mất đi song chân, ngã xuống ngải nạp lợi không bên người. Không giết ngươi, là bởi vì ngươi là đại vân đao tông tông chủ, có lẽ cái này lão già kia có chút không biết ngươi có thể biết. Ngươi có hay không tư cách vào vào luân hồi, liền nhìn ngươi có thể trả lời ta bao nhiêu thứ. Địch cửu thanh âm thật giống như lưỡi đao vào thịt bình thường, lại để cho phí bái đánh cho cái giật mình. Địch cửu mà nói cũng là dừng lại, giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại khai thiên tích địa quy tắc khí tức đó là khai thiên địch thị huyết mạch dung nhập. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng hư không, trong nội tâm trở nên rõ ràng mình và độ bất chính thức tranh lệch ở nơi nào. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây. Chương 989, Tông Môn Mộ Địa. Người Đăng, Linh htt Có lẽ đạo không có cực hạn, nhưng là bị hạn chế tài đồng nhất phương vũ trụ thời điểm, đạo thì có cực hạn. Lúc tất cả mọi người tu luyện đến cực hạn cảnh giới cùng cảm mộ cũng chênh lệch cực kỳ nhỏ thời điểm, huyết mạch tầm quan trọng sẽ vô hạn mở rộng. Rất hiển nhiên vũ trụ mở ra người huyết mạch là tinh khiết nhất từ nơi này phương diện mà nói, địch cử cùng độ bất chênh lệch khá xa. Đây cũng là vì cái gì địch cửu đã lấy được một đạo bỏ chạy, thậm chí là thứ chín đạo tắc thời điểm tạo tích vẫn như cũ làm địch cửu lo lắng nguyên nhân. Chính là địch cửu mình cũng thật không ngờ, địch ra lại vẫn tồn lưu như thế tinh khiết khai thiên huyết mạch. Là thái thượng trưởng lão phí bái thanh âm cực kỳ sợ hãi, hoặc là hắn chưa bao giờ nghĩ tới tài cử hồ tiên vực còn có người có thể nghiền ép đến đại vân đao tông đến. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, nói như vậy, ngươi đã không có bất luận cái gì giá trị. Không, không ta biết rõ thái thượng trưởng lão vì sao phải tính toán địch dược. 300 năm trước cử hồ tiên giới ra một cái tuyệt thế thiên tài, hắn gọi địch chí Sam. Lúc ấy địch chí Sam cùng ta đại vân đao tông đệ tử tần tương khuyên mến nhau, lúc kia ta đại vân đao tông phiền huyến nhưng là cực kỳ ái mộ tần tương khuyên tài biết rõ tần tương khuyên cùng một cái bên ngoài tông đệ tử mến nhau sau, lập tức giận dữ. Nói đến đây, phí bãi nhìn lướt qua Thái Thượng trưởng Lão Ngải Nạp Lợi không tiếp tục nói, cái kia phiền huyến là Thái Thượng trưởng Lão Ngải Nạp Lợi không quan môn đệ tử tại Đại Vân Đao Tông Tự nhiên là cực kỳ được sùng ái. Ngải Nạp Lợi không thở dài, nhìn xem phí bãi nói ra, phí bãi, ngươi mạnh khỏe ác quỷ cũng là một cái tông chủ, ngươi cảm thấy chính là ngươi nói những thứ này, người ta sẽ bỏ qua ngươi sao. Địch cửu hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một đạo hỏa diễm đã đánh qua. Ngài nạp lợi không phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết chẳng qua là hắn lại điên cuồng, cũng không cách nào theo trong ngọn lửa dẫy ruột tiền bối, mời giết ta đi ta nguyện ý đem hết thảy nói ra. Ngươi vả vào mồm không phải rất cứng ư, ta liền nhìn xem ngươi nguyên thần có phải hay không cùng miệng của ngươi giống nhau cứng rắn. Địch cửu đưa tay chém ra mấy chục quy tắc trận kỳ, đem ngài nạp lợi không khóa ở trong đó, mặc cho ngài nạp lợi không tải trong ngọn lửa cuồn cuộn. Phí bái cùng người chung quanh xem đều là toàn thân dép run, vài tên bên ngoài tu sĩ chứng kiến loại tình huống này, theo bản năng lui về phía sau, khi bọn hắn phát hiện địch cử không có để ý bọn hắn rút đi thời điểm càng là tăng thêm tốc độ cấp tốc bỏ chạy. Vài tên đại vân đao tông đi ra đến tiên tôn cùng tiên đế, hoặc nhìn người khác rút đi địch cử không có để ý cũng gấp bề bộn cẩn thận muốn rút đi. Chỉ là bọn hắn vừa mới rời khỏi tầm hơn 10 trượng, vài đạo đao mang liền từ thân thể bọn họ cuốn quá, hóa thành huyết vụ nổ. Phí bái ở đâu còn dám có nửa điểm may mắn, tranh thủ thời gian nói ra, phiền huyễn tìm một cái hoang đường lấy cớ nhốt tần tương khuynh hơn nữa cường bảo tần tương khuynh. Địch Chí Sam chạy tới thời điểm tần tương khuynh đã là hấp hối. Phiền huyễn lúc ấy muốn lần nữa bắt địch Chí Sam, không nghĩ tới địch Chí Sam mặc dù là một cái tiên tôn hậu kỳ, có thể thực lực cực kỳ cường hãn, trực tiếp giết bảo vệ phiền huyễn hai gá tiên tôn hậu kỳ, đem phiền huyễn rút gân lửa đốt sáng hồn giết ngài nạp lời không nghe được đệ tử của mình bị giết lập tức giận dữ, lại để cho hắn thật không ngờ chính là địch chí sam cũng không phải hạng người vô danh, cha mẹ của hắn đồng dạng là tiên đế cường giả, là cử hồ tiên vực việc riêng tư tu chân gia tộc. ngài nạp lời không đang cảm thấy địch chí sam cha mẹ đã đến sau, lập tức liền cải biến sách lược, hắn chủ động chịu nhận lỗi, nói phiền huyến làm xuống xúc sinh sự tình giết đáng đời. Sau đó hắn nhưng là vùng trộm điều tập ta đại vân đao tông sở có tiên đế, mượn nhờ đại vân tiên tông một kiện hạ phẩm thần khí đánh lén địch trí sam cùng kia cha mẹ. Địch cửu sát ý trở nên hưng thịnh, phí bái nói rất đơn giản, hắn biết rõ cái kia trong đó khẳng định đã xảy ra càng nhiều chuyện hơn. Ánh mắt của hắn rơi vào ngải nạp lợi không trên người, cho dù ngải nạp lợi không vẫn còn kêu rên, nhưng địch cửu đã là lật tay, ngải nạp lợi không trên người một giọt máu huyết bị địch cửu lăng không chụp tới. Lập tức địch cửu đánh ra hơn 10 đạo thủ quyết, sau đó đem những thứ này thủ quyết quy tắc đánh vào một giọt này máu huyết bên trong, giờ khắc này toàn bộ trong vũ trụ chỉ cần cùng ngải nạp lợi không có bất kỳ quan hệ người, đều bị một giọt này máu huyết chém giết hầu như không còn. Ngươi! Cho dù vẫn còn bị địch cửu hỏa diễm cháy nguyên hồn thân thể, ngài nạp lợi không cũng minh bạch địch cửu làm chính là sự tình gì, trong lòng của hắn cửu hận có thể thiêu đốt toàn bộ vũ trụ, đáng tiếc chính là, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi Phí bái lại là dùng mình một cách, trước mắt cái này cường giả thật sự là quá độc ác, đây là chém tận giết tuyệt ý tứ A. Không cần địch cửu thúc dục phí bái liền tranh thủ thời gian nói tiếp đi, địch trí sang cha mẹ bị ám toán sau, địch trí sang cũng bị ngải nạp lợi không khóa lại. Lại không nghĩ rằng địch ra còn có một lão tổ, gọi địch dược. Địch dược đã đến sau, điên cuồng giết chóc. Năm đó Đại Vân Đao Tông có 12 tên tiên đế, sau trận chiến ấy, chỉ còn lại 6 gá tiên đế. Bất quá địch dược vì cứu địch trí sam kết quả bị ngải nạp lợi không ám toán, đã bị chết ở tại Đại Vân Đao Tông. Địch trí sam đâu, địch cửu băng hàn hỏi. Phí bái không dám giấu giếm, địch dược thật sự là quá mạnh mẽ, hắn cưỡng ép xé rách cử hồ tiên vực hư không biên giới, lại để cho địch trí sam trốn. Địch Cửu vung tay lên, bao chùm tại ngải nạp lợi không ngọn lửa trên người ngừng tạm đến, nói đi, ngươi đang ở đây địch dược trên người phát hiện cái gì, trông thấy ta cùng địch dược nhận thức cao hứng như vậy. Ta phát hiện viễn cổ huyết mạch địch dược trên người có viễn cổ huyết mạch hắn cứu đi địch Chí sam thời điểm, đem viễn cổ huyết mạch chuyển cho địch Chí sam. Cho nên ta nghe nói ngươi cùng địch dược quen thuộc đều muốn thông qua ngươi tìm được địch Chí sam. Ngài nạp lời không biết rõ lúc này không có cần thiết giấu giếm, dứt khoát ăn ngay nói thật. Địch Cửu giờ mới hiểu được, chính mình lấy được địch thì viễn cổ huyết mạch chỉ là 10 thành trong một thành, trong đó 9 thành hẳn là địch dược chuyển cho địch chí sam, sau đó lại để cho địch chí sam đào tẩu. Về phần vì sao để lại một tia viễn cổ huyết mạch địch cửu đoán chừng có hai cái khả năng, đầu tiên là địch dược không cách nào chuyện để đem huyết mạch chuyển di cho địch chí Sam, thứ nhì là địch dược lo lắng địch chí Sam sẽ bị đuổi giết, dứt khoát lưu lại một tia. Ngài nạp lợi không khắp nơi tìm kiếm địch chí Sam, nhưng lại không biết địch dược trên người mình thì có một tia địch ra viễn cổ huyết mạch, hoặc là nói không phải địch thì đệ tử căn bản là cảm thấy không đến. Tần Tương Quynh còn có thân nhân bằng hữu tài Đại Vân Đao Tông. Địch Cửu Ngữ khí bình thản đi một tí. Phí Bái nghe được Địch Cửu bình thản đi một tí ngữ khí, trong nội tâm lại có một loại càng thêm cảm giác sợ hãi, hiện tại Địch Cửu hỏi thăm, hắn chỉ có thể hồi đáp Tần Tương Khuynh mẫu thân chính là ta Đại Vân Đao Tông một khá tiên đế trưởng lão giết Tần Tương Khuynh từ nhỏ cũng rất là quái gở, một mực ở bên ngoài thí luyện, rất ít quay về tông môn, cho nên hắn cũng không có cái gì bằng hữu. Rất tốt, Địch Cửu lật tay một quyền đánh xuống. Quyền phong hóa thành không ngớt sóng cả oanh hướng về phía Đại Vân Đao Tông. Giờ khắc này toàn bộ Cử Hồ Tiên vực sát khí tựa hồ cũng bị địch cửu một quyền này mang tất cả tới đây, sau đó dung hợp tại địch cửu quyền phong cùng một chỗ oanh hướng về phía Đại Vân Đao Tông. Rầm rầm rầm, Đại Vân Đao Tông giờ khắc này biến thành thùng thuốc nổ tại địch cửu quyền dưới đỉnh không ngớt nổ. Rộng lớn tông môn cao ốc cũng hóa thành bụi bậm, vô số tông môn đệ tử, giờ khắc này ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Một quyền này phía dưới, là chân chính cung khuyết vạn đang lúc hóa thành đất. Phí bái há to mồm, trong mắt của hắn tất cả đều là hoảng sợ cùng hoảng sợ. Không đợi hắn lần nữa xem tiếp đi, địch cửu đã là đưa tay cầm lên cổ của hắn, đưa hắn ném vào cái kia cuồng bạo không ngứt quyền phong sóng cả bên trong. Xa xa một ít vẫn chưa đi, vẫn như cũ ở bên xem tu sĩ, đều là toàn thân rét run. Loại này làm việc thủ đoạn cơ hồ là thứ hai đại vân đao tông thủ đoạn. Ngươi ta đại vân đao tông cường giả sẽ không bỏ qua ngươi. Ngài nạp lợi không bị ngọn lửa cháy thân thể từng đợt sun rẩy, có thể trong lòng của hắn vẫn như cũ đang dì máu. Gia chủ truyền thừa, tông môn truyền thừa và vân vân, hiện tại cũng đã không có. Địch cửu nhất chân một đạp ngài nạp lợi không thật giống như một quả đạn pháo bình thường, bị địch cửu đạp tiến vào núi non sóng cả bên trong, ngay lập tức liền biến thành cho tàn. Lúc địch cử một quyền này thần thông tiêu tán sau, tràn đầy ngàn vạn đại vân đao tông, giờ khắc này biến thành một mảnh phế tích. Địch cử lần nữa một quyền oanh đi ra ngoài, đại vân đao tông chính giữa xuất hiện một cái hố to. Địch cử lật tay, một đống hoàng hồng thiết bị hán luyện hóa đã thành một cái cử hòm quan tài. Lập tức địch cử lại là khu vực địch dược thi thể liền đã rơi vào cái kia cử trong quan. Sau một khắc địch cử hai tay đưa thoáng một phát cử hòm quan tài bị địch cửu đưa vào Đại Vân Đao Tông sở hóa hố to bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, địch cửu liền đem Đại Vân Đao Tông biến thành một tòa phần mộ. Phần mộ trước địch cửu liền chế ra một khối cực lớn mộ bia, mộ bia chỉ có bốn chữ, địch dược chi mộ. Hôm nay, chương 990, Ta Cô Bộ Nhân, Người Đăng, Linh HTT. Địch cử rời đi, mặc dù là đi ngang qua cử hồ tiên lục, hắn cảm giác mình hẳn không phải là vô tình ý tới nơi này. Tiến về trước luân hồi Kiều đường rất nhiều, hắn tựa hồ tha một ít trên đường đi qua qua nơi đây. Coi như là không có đại vân đao tông minh hạt sự tình, hắn đi ngang qua cử hồ tiên lục thời điểm có lẽ cũng sẽ cảm ứng được địch dược huyết mạch. Địch dược bị hắn mai tán tại đại vân đao tông nguyên lai tông môn lên, địch cử tin tưởng không có người năng động cái này phần mộ trừ phi có người trận đảo trình độ đã vượt qua tiên giới, thậm chí cùng hắn tiếp cận trình độ. Ngược lại là cái kia đào tẩu địch chí sam địch cửu ngược lại là rất muốn thấy thoáng một phát, hắn đoán trường địch chí sam bối phận cùng hắn không sai biệt lắm. Mang đi địch thị chính thành tinh khiết khai thiên huyết mạch địch chí sam chắc có lẽ không quá kém mới đúng. Bất quá địch cửu khẳng định địch chí sam so với những cái kia chính thức khai thiên cường giả đến, có lẽ còn có rất lớn khoảng cách. Lúc trước hắn ở đây thất đạo giới, có thể nói khắp nơi có được khai thiên huyết mạch cường giả. Những cái kia cường giả, không giống với bị vòng cấm tại một chỗ, không cách nào thoát thân. Khai thiên cường giả chính thức mạnh mấy cái, đều là cơ duyên tương đối khá. Địch chí Sam trên người có địch thị tinh khiết khai thiên huyết mạch trên người hắn cũng có, chỉ cần hắn và địch chí Sam khoảng cách tiếp cận đến trình độ nhất định, hắn khẳng định có thể phát hiện địch chí Sam. Lại để cho địch cử nghi hoặc chính là, hắn ly khai cử hồ tiên lục sau, vậy mà không có cảm ứng được bất luận cái gì địch ra huyết mạch khí tức. Địch cử lại đi vòng vo một vòng lớn, xác định không có địch trí sam khí tức sau, hắn không có lưu lại nữa. Với hắn mà nói, thời gian rất gấp. Lại là một tên tiếp theo một tên hư không biên giới bị địch cử xé mở theo địch cử không ngừng chạy đi, hắn cảm nhận được luân hồi kiểu khí tức càng ngày càng rõ ràng. Ở trên hư không bôn ba, thời gian là không đáng giá tiền nhất. Dọc theo con đường này địch cửu là càng đi càng nhanh, dùng hắn quy tắc đồn thuật có thể nói không có bất kỳ pháp bảo có thể so sánh hắn nhanh hơn. Tăng thêm trên đường đi địch cửu không ngừng xé mở lần lượt biên giới, đảo mắt lại là trăm năm đi qua. Đoạn đường này đi tới, địch cửu không biết gặp phải nhiều ít chặn đường, nhiều ít vây giết Với hắn mà nói, chỉ cần là ngăn lại hắn đi đường, đều là một đao giải quyết tuyệt không lề mà lề mề. Về phần những cái, kia hư không dòng chảy vẫn thạch địch cửu có đôi khi thậm chí ngay cả tránh né đều lười được tránh né trực tiếp phá khai. Ở thời điểm này, không có bất kỳ sự tình so với hắn chạy đi còn trọng yếu. két lúc địch cửu lần nữa xé mở một cái hư không biên giới thời điểm, hắn ngừng lại. Khi hắn chung quanh là một mảnh hoang vô cùng tàn phá, nhưng địch cửu biết rõ, hắn tìm được địa phương. Luân hồi kiều vẫn còn, nói rõ mặc kệ đối phương là bồ đề đạo nhân hay là độ bất ít nhất đến bây giờ mới thôi còn không có phát hiện mình động tác. Khá tốt, hắn đến xem như nhanh đến, trước sau mới nhiều hơn 200 năm thời gian. 200 năm thời gian, đối bình thường phàm nhân mà nói, đó là mấy cái thế kỷ. Đối một cái chứng đạo bước thứ hai tu sĩ mà nói, thật sự cùng chậm mắt không có bao nhiêu khác nhau. Khoảng cách địch cử vô số biên giới bên ngoài một cái tu chân giới tông môn ở chỗ sâu trong, một gã vừa mới bước vào tịch hải cảnh tu sĩ bỗng nhiên cười ha ha, hắn lao ra đồng phủ, nhìn lên mênh mông hư không thanh âm giống như cuồn cuộn hồng lôi, không nghĩ tới ta cô bộ nhân còn có thể luân hồi trùng sinh, vô luận ngươi là ai, cho ta hồi thủ bộ đệ tử để cho ta luân hồi trùng sinh ta đều hảo hảo cảm tạ ngươi. Hy vọng tài ta cảm tạ trước ngươi, ngươi có thể giúp ta hảo hảo bảo tồn luân hồi kiều. Còn có đồ bất ngươi cái này thất phu, ngươi có lẽ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, ngươi hồi thủ bộ đệ tử có thể rơi vào ta cô bộ nhân trên người A. Quay đầu đạo niệm, đối với ta cô bộ nhân mà nói chính là cái rắm. ha ha ha ha. chạm cho ta. Theo một tiếng này chạm chữ rơi xuống, một đạo màu xám khí tức bị cô bộ nhân trực tiếp theo thân thể chém dụng. Không đợi cái này màu xám khí tức tán giật cô bộ nhân đã là đưa tay đánh ra hơn 10 đạo cấm chế khóa lại hơi thở này. Tu luyện tới tịch hải cảnh, hắn khôi phục toàn bộ trí nhớ kiếp trước. Mấy tên hóa chân cường giả vọt ra, vạn lôi tông tông chủ trông thấy cô bộ nhân đứng ở động phủ trên không ngửa mặt lên trời cười to, lập tức gầm lên một tiếng, cô bộ nhân, ngươi tấn cấp nguyên hồn là cao hứng sự tình, nhưng như thế bộ dáng, quả thực không ra thể thống gì. Còn không quay về động phủ đi. Đối cô bộ nhân, vạn lôi tông cao thấp đều là cực kỳ nhìn chúng. Đây là vạn lôi tông từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Mới ngắn ngủn nhiều hơn 200 năm liền tu luyện đến tịch hải cảnh, không chỉ nói vạn lôi tông cửa chính là toàn bộ tu chân giới, cũng rất ít nhìn thấy. Cho nên tông môn toàn bộ tu luyện tài nguyên cũng nghiêng cho cô bộ nhân, hy vọng hắn có một ngày có thể chấn hưng vạn lôi tông. Cô bộ nhân đình chỉ cười to, hắn lạnh lùng nhìn xem vạn lôi tông tông chủ, ngươi một cái nho nhỏ con sâu cái kiến, cũng dám đối với ta nói như thế, chết cho ta. Đang khi nói chuyện, cô bộ nhân đưa tay chính là một cái tát. Đáng thương vạn lôi tông tông chủ một cái hóa chân cảnh cường giả, vậy mà không cách nào tránh né cô bộ nhân một tát này. Ba tương đương, vạn lôi tông tông chủ bị cô bộ nhân một cái tát đập thành bã vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ. Vạn lôi tông tất cả tu sĩ cũng ngốc trẻ ở, đây là cô bộ nhân ư. Coi như là vực cảnh cũng không có tư cách một cái tát chụp chết một cái hóa chân hậu kỳ cường giả. a. Hơn nữa toàn bộ vạn lôi tông còn xin lỗi cô bộ nhân ư. Có thể nói tông môn hết thầy thứ tốt đều là cô bộ nhân, hết thầy tu luyện tài nguyên cũng ưu tiên cân nhắc cô bộ nhân, hiện tại cô bộ nhân vậy mà một cái tát chụp chết đối với hắn coi trọng nhất vạn lôi tông tông chủ. Một bầy kiến hôi, cô bộ nhân hừ lạnh một tiếng, đưa tay xé rách trước mắt hư không, một cước bước vào trong hư không, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xé rách hư không biên giới một cái tịch hải cảnh tu sĩ xé rách hư không biên giới. Giờ phút này vạn lôi tông tu sĩ càng là ngốc trẻ ở. Giờ khắc này, đã có mấy tên trưởng lão hiểu được. Cô bổ nhân rất có thể bị thượng giới cường giả đoạt xá, bằng không mà nói làm sao có thể như thế vô tình vô nghĩa, còn như thế nghịch thiên cường đại. Ba tương đương, đồ bất đem trong tay Bạch Tử đánh tới hướng bàn cờ, cả người lại đột nhiên đứng lên. Làm sao vậy, đồ bất như vậy hồn hền không phải ngươi phải làm đi ra đó a, ta muốn làm đánh rơi ngươi còn kém thật xa đâu. Ngồi ở đồ bất đối diện mập mạp hành giả nghi hoặc nhìn đồ bất đồ bất ánh mắt thật giống như khám phá vô tận hư không bình thường, trong miệng thì Thảo nói ra điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng. Mập mạp hành giả cũng cảm giác được vấn đề gì, hắn nghi hoặc nhìn độ bất, độ bất ngươi hồi thủ bồ đệ tử xảy ra vấn đề. đồ bất hít vào một hơi, chậm rãi nói ra của ta hồi thủ bồ đệ tử không có xảy ra vấn đề, hơn nữa thật sự là hắn là mượn nhờ của ta hồi thủ bồ đệ tử luân hồi sống lại. Thế nhưng ta vừa mới vậy mà cảm ứng được cái này gọi địch cửu con sâu cái kiến chém tới vào ta hồi thủ bộ đề tử quay đầu đạo niệm, đây tuyệt không khả năng, tuyệt không khả năng. Mập mạp hành giả cũng nhíu mày, hắn tin tưởng độ bất mà nói. Cái kia địch cửu chính là cường thịnh trở lại, cũng chảm không hết quay đầu bộ đề quay đầu đạo niệm, đó là thời gian pháp tắc cực hạn. Dùng địch cửu đối thời gian pháp tắc lý giải, đều muốn đạt tới loại trình độ này, còn kém xa. Cái này xác thực không có khả năng, có thể chém tới quay đầu đạo niệm, minh mông ngũ hành vũ trụ có lẽ cũng tìm không ra một tay số lượng A. Mập mạp hành giả ngữ khí cũng ngưng trọng lên. Tăng thêm ta và ngươi cũng chỉ có bốn cái, còn có hai cái một cái bị ta giết, một cái tiến nhập tạo hóa chi môn. đồ bất thanh âm thật giống như địa ngục xuất hiện bình thường, mang theo một loại lạnh bút khí lạnh. Mập mạp hành giả chậm rãi nói ra có lẽ cái kia địch cử cùng tu sĩ khác bất đồng, hắn thật có thể chém tới ngươi quay đầu đạo niệm đâu. Vô luận hắn là không phải có thể chém tới của ta quay đầu đạo niệm ta cũng phải đi nhìn xem. Đổ bất trong mắt khôi phục bình tĩnh có thể quay người hắn lệ khí đã là không cách nào ngăn chặn. Mập mạp hành giả nhàn nhạt nói ra đồ bất ngươi trọng sinh chi sau, lệ khí hay là không thấy tiêu tán nhiều ít a nghe được mập mạp hành giả mà nói, đồ bất trong nội tâm một lẫm, lập tức quanh thân khôi phục bình thản, đồng thời nói ra đa tả. Mập mạp hành giả lần nữa nói ra, đồ bất ta đề nghị ngươi tốt nhất không nên đi trước tìm kiếm ngươi quay đầu đạo niệm, bởi vì ngươi quay đầu đạo niệm thủy trung tại đâu đó, không có ai mang đi. Ta đề nghị ngươi đi trước ngươi gieo xuống quay đầu bộ để địa phương nhìn xem, có lẽ cái chỗ kia ngươi sẽ có càng lớn thu hoạch. Đồ bất gần gần đầu đối mập mạp hành giả nói ra, ta cũng là ý nghĩ này. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chương 991, Một Cái Luân Hồi Người đăng, linhtt. HTT Địch cửu nhìn xem chung quanh một mảnh hoang vu đất vàng mà, hắn nhắm mắt lại, trong nội tâm có một chút nhiệt tình cùng bành trướng. Chính là trong chỗ này, năm đó hắn chính là ở chỗ này bước vào Luân Hồi Kiều. Sau đó mượn nhờ luân hồi kiều tiến vào luân hồi thông đạo. Đạo vận khí tức theo địch cửu lòng bàn chân lan tràn, sau đó dần dần đem địch cửu bao phủ ở trong đó. Nắn ngủn mấy tức thời gian, trong hư không liền xuất hiện một cái màu đen luân hồi cầu gỗ. Địch cửu ánh mắt rơi vào cái này luân hồi kiểu lên, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái này luân hồi kiều tựa hồ cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Luân hồi kiểu càng ngày càng rõ ràng, thời gian dần qua kéo dài đã đến địch cửu dưới chân. Địch Cửu thật sâu hít vào một hơi, dơ chân lên bước vào luân hồi cầu gỗ. Một bước, hai bước. Theo địch Cửu càng đi luân hồi kiểu trong đi, thân ảnh của hắn càng lúc càng mở nhạt cuối cùng hóa thành hư vô. Luân hồi kiểu vẫn như cũ vắt ngang tải trong hư không, rơi vào tàn phá đất vàng trên mặt đất. Có lẽ là đã qua vô số luân hồi, có lẽ chẳng qua là đã qua trong nháy mắt tại luân hồi kiểu một chỗ khác. Địch Cửu thân ảnh chậm rãi hiện ra, sau đó là một cái mơ hồ hình dáng. Theo địch cửu càng đến gần luân hồi kiểu mặt khác một mặt thân ảnh của hắn cũng là càng đến càng rõ ràng. Lúc địch cửu hai chân lần nữa đứng ở nơi này tàn phá đất vàng trên mặt đất lúc, hắn giờ phút này đã về tới lúc trước tiến vào luân hồi kiều thời điểm. Khác biệt duy nhất chính là, hắn bây giờ cánh tay hoàn hảo. Địch cửu tay vừa nhất trên người đã nhiều một bộ màu xanh ra trời tu sĩ phục. Bộn mực không hề đồng tu vi, giờ phút này đã là hợp đạo viên mãn. Địch Cửu vút ve thoáng một phát ngực ngọc, hắn thật giống như là một giấc mộng bình thường, khi hắn theo luân hồi kiểu lúc trở lại, mộng đã tỉnh. Nhưng hắn rất rõ ràng, đây không phải mộng, mà là thật sự luân hồi một lần. Luân hồi trên đường tạo tích hoàn thiện hắn đạo tâm. Thế nhưng hắn đạo tâm thật sự hoàn thiện ư, tạo tích hay là rời đi thậm chí còn nhiều một cái lại để cho hắn lo lắng địch kim tích. Ít nhất đến bây giờ mới thôi. Hắn không biết mình tận lực đi luân hồi cả đời hoàn thiện đạo tâm là đúng hay sai. Tạo tích cùng hắn, đồng dạng không biết. Thở dài một tiếng, địch cửu lật tay, luân hồi kiều đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Không đúng, địch cửu nắm lên luân hồi kiều lập tức liền cảm nhận được không đúng. Hắn đối luân hồi kiều khống chế cùng thân thiết trình độ, vậy mà so với trước muốn mượn mà quá nhiều lúc trước hắn thì thần cũng không thường xuyên dùng luân hồi kiều đối địch, một cái là chính thức cường đại hắn rất nhiều đối thủ, hắn dùng luân hồi kiều cũng đối phó không được. thứ hai là bình thường đối thủ, hắn không cần dùng luân hồi kiều. thế nhưng lúc trước hắn khống chế luân hồi kiều, chưa bao giờ có bây giờ loại này mượn mà như ý cảm giác, đây tuyệt đối không phải tu vi tăng lên nguyên nhân. Địch cửu lập tức cũng nhớ tới cái kia bị hắn theo Luân Hồi Kiều Trong cầm ra đến tàn phá nguyên hồn đến, cái kia nguyên hồn không biết tại Luân Hồi Kiều Trong đã bao nhiêu năm, vì cái gì hắn cầm ra đến thời điểm vậy mà không biết đối phương là ai, là lúc nào bị trấn áp tiến Luân Hồi Kiều. Địch cửu ý niệm tan đến Luân Hồi Kiều Trong, Luân Hồi Kiều Trong ở đâu còn có tàn hồn khí tức. Coi như là có khi hắn nhất niệm phía dưới, cũng bị Luân Hồi Kiều nghiền ép sạch sẽ, làm sao có thể trong nhiều thiếu niên sau bị hắn tiện tay theo Luân Hồi Kiều trong cầm ra đến. Hít khả zzzz, địch cử hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mơ hồ có chút hiểu được. Hắn hẳn là vẫn luôn không có chuyện để khống chế Luân Hồi Kiều, nguyên nhân chính là Luân Hồi Kiều trong cái kia một đạo tàn phá nguyên hồn. Cái kia nguyên hồn bị Luân Hồi Kiều không biết chấn áp bao nhiêu năm tháng, còn có thể tồn tại, có bao nhiêu đáng sợ. Hắn trong lúc vô tình vậy mà trợ giúp một cái đáng sợ tồn tại, địch cửu dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến cái kia bị hắn cứu được tàn phá nguyên hồn đang dùng quay đầu bộ để sau, trước tiên sẽ tìm đến hắn. Tìm hắn tự nhiên không phải là báo ân, mà là muốn trong tay hắn Luân Hồi Kiều. Địch cửu vung tay lên, Luân Hồi Kiều đã rơi vào hắn trong thức hải Muốn hắn Luân Hồi Kiều, ha ha, chỉ sợ cái kia ra hỏa còn không có muốn tới hắn Luân Hồi Kiều, đổ bất đá tìm tới cửa đi hắn cũng không tin đồ bất sẽ không theo tung hồi thủ bộ đệ tử hạ xuống cái kia gia hỏa dùng hồi thủ bộ đệ tử luân hồi đồ bất không tìm đến thăm đi mới đúng việc là đồ bất địch cửu ra đầu đột nhiên từng đợt run lên hắn nghĩ đến đồ bất cái tên này thời điểm thậm chí có một loại cực hạn cảm giác nguy cơ biết quanh năm hình thành nguy cơ ý thức lại để cho địch cửu không có nửa điểm cân nhắc hắn không chút lựa chọn một cái quy tắc đồn thuật theo chỗ cũ bỏ chạy. Sau đó nửa điểm đều không có dừng lại xé mở hư không, lập tức cả người vọt vào trong hư không. Cơ hồ là tại địch cử bỏ chạy sau một khắc địch cử vị trí xuất hiện một gã tiên phong đạo cốt nam tử. Nam tử này đưa tay tại địch cử biến mất vị trí bắt thoáng một phát, sau đó nhắm mắt lại, chẳng qua là một lát thời gian, hắn liền mở to mắt, thì Thảo nói ra, Luân hồi kiều, Luân hồi kiều làm sao sẽ xuất hiện? Không đúng. Nói xong không đúng hai chữ sau, cái này tiên phong đạo cốt nam từ thân hình lóe lên, đi theo liền xuất hiện ở địch cửu xé mở hư không không gian vị trí. Lập tức đưa tay cũng là vạch tìm tòi hư không không gian, sau đó bước đi vào. Bất quá hắn không có tiếp tục đuổi xuống dưới, cho dù là hắn, đến nơi này sau cũng triệt để đã mất đi địch cửu khí tức. đồ bất người mất dấu. Một cái chậm rãi thanh âm truyền đến, theo thanh âm lúc trước cùng độ bất đánh cờ mập mạp hành giả xuất hiện ở độ bất bên người đồ bất gần gần đầu, ném đi, nhưng ta vậy mà phát hiện Luân hồi kiểu khí tức. Ngươi nói có thể hay không cái kia địch cửu đã chiếm được Luân hồi kiều, sau đó mượn nhờ Luân hồi kiều đi Luân hồi, mà không có dùng của ta hồi thủ bộ đệ tử. Mập mạp hành giả cũng là nhíu lông mày, thật lâu về sau lắc đầu, đây khả năng không lớn, trừ phi hắn lúc ấy nhận ra ngươi là độ bất. Đệ nhất địch cửu căn bản cũng không biết rõ ngươi muốn đối với hắn như thế nào, làm sao có thể đoán được ngươi là độ bất. Thứ hai ngươi hồi thủ bồ đề tử rõ ràng bị dùng quay đầu bồ đề loại bảo vận này, ai cam lòng giao cho người khác? Hơn nữa nơi đây ngoài trừ địch cửu cũng không có ai có tư cách dùng ngươi hồi thủ bồ đề tử. Trừ phi địch cửu không phải ở chỗ này dùng quay đầu bồ đề, mà là đã đi ra cái này thế giới sử dụng sau này. đồ bất khẳng định lắc đầu, không ta khẳng định địch cửu chính là ở chỗ này dùng. Mập mạp hành giả ha ha cười cười, vậy còn có cái gì tốt do dự, nhìn thoáng một phát hắn luân hồi biên giới, cha một chút không được sao. Đồ bất thở dài, chỉ hận cái kia lão đạo, nếu như không phải cái kia lão gia hỏa, ngũ hành vũ trụ thiên cơ toàn bộ tại ta trong khống chế. Nho nhỏ một cái con sâu cái kiến, làm sao có thể từ trong tay của ta ly khai. Mập mạp hành giả ha ha cười cười, kỳ thật đó là chuyện tốt nếu như ngũ hành vũ trù thiên cơ không bị giấu kín, ngươi biết láo đạo kia, hắn biết rõ ngươi. Địch cửu ngừng lại, hắn cảm giác sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn nhất định là độ bất nhìn chầm chằm vào hắn. Trong lòng của hắn chỉ có một loại may mắn, nếu là hắn muộn một chút theo luân hồi kiều đi ra, vậy hắn nhất định phải chết đồ bất hội đưa hắn ngăn đón vừa vặn. Hắn hiện tại tuy nhiên đã là hợp đạo viên mãn, địch cửu khẳng định hắn so với độ bất đến, có lẽ còn kém một mảng lớn. Đây là một loại dự cảm, không có lý do gì. Vô luận như thế nào, đang không có bước vào bước thứ ba lúc trước, hắn không thể để cho đồ bất biết mình nơi đi. Nhưng hắn muốn đi đâu chứng đạo bước thứ ba? Vòng sơn chi đỉnh, hắn và độ tử ngân cũng biết Diệp Tử Phong đi vòng sơn chi đỉnh, rất có thể là vì bước thứ ba. Bất quá địch cửu cảm thấy vòng sơn chi đỉnh chứng đạo bước thứ ba không thích hợp hắn, hơn nữa hắn thậm chí cảm giác vòng sơn chi đỉnh rất nguy hiểm, rất có thể là ly khai ngũ hành vũ trụ thông đạo. Hỗn loạn giới, phá hư đạo quân ngay tại hỗn loạn giới, lúc trước phá hư còn mượn nhờ phong hiên mang tin cho hắn, lại để cho hắn đi cứu được độ tử ngân. Huyền hoàng thiên ngoại thiên có lẽ không có chuyện gì, hắn hiện tại tốt nhất là không phải về đi. Vì đồ bất loại người này nhìn chầm chầm vào cũng không phải là hay nói giỡn. Đồ bất loại này khai thiên cường giả tánh mạng của người khác khi hắn xem ra đều là con sâu cái kiến, nói là tên điên cũng không sai. Coi như là chính mình không sợ hắn, một khi đánh nhau, người ta một cái tát chỉ sợ cũng tiêu diệt huyền hoàng thiên ngoại thiên. Hắn và đồ bất bất đồng, hai người đạo cũng là hoàn toàn bất đồng, hắn lo lắng quá nhiều. Địch cửu thở dài, hắn vậy mà không có chỗ có thể đi. Lắc đầu, địch cử quyết định hay là đi thất đạo giới, đi thất đạo giới đem thương hội quyết âm dương bát quái đồ cầm về lại nói. Bất quá tại đi thất đạo giới lúc trước, hắn muốn đi tìm thoáng một phát phong xuyên cùng thu thủy. Dùng thực lực của hắn bây giờ tìm được phong xuyên cùng thu thủy có lẽ không có bao nhiêu vấn đề. Chương 992, Đừng chứng đạo ở ngũ hành vũ trụ. Người đăng Linh HTT. Dùng địch cửu Tu Vi hiện tại, lần nữa trở lại đạo giới, chỉ là xé rách mấy cái hư không biên giới mà thôi. Hoàn toàn không cần cùng lúc trước giống nhau muốn thông qua hư thị, lại thông qua hư không chi hải. Lúc địch cửu xé mở đạo giới biên giới thời điểm, dưới chân là một mảnh hồ lớn. Cái này hồ lớn hắn nhận thức tầm hồ. Hắn ở đây tầm hồ bên ngoài bố trí qua một cái đài trận, đến thời điểm dựa theo khí tức của mình sẽ mở biên giới, quả nhiên là về tới tầm hồ. Tầm hồ tại đạo giới cũng gọi là mê thất chi hồ, năm đó địch cửu Tu Vi còn rất yếu thời điểm, sẽ không sợ tầm hồ mất phương hướng, hiện tại tự nhiên là càng thêm không sợ. Địch cửu mở ra đạo đồng tử tầm hồ Phạm Vi mấy vạn dặm tất cả đều tại đạo đồng tử ở trong. Một đôi thanh y loan theo địch cửu trong tầm mắt bay qua, địch cửu không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình cứu cái kia một đôi thanh y loan. Cái kia một đôi thanh y loan được hắn giới chỉ thực lực bây giờ hẳn là hơn xa còn lại thanh y loan đi à nha. Địch đạo hiểu. Một cái suy yếu thanh âm truyền đến, địch cửu theo bản năng thần niệm quét ra đi, bất quá không đợi hắn trông thấy tình huống chung quanh hắn liền hiểu được là của mình một cái chân linh thế giới địch cửu thần niệm lập tức liền đã rơi vào chân linh trong thế giới. Ha ha cười cười nói ra, lão ông, xem ra ngươi khôi phục coi như cũng được a. Uống bách công là một người duy nhất theo tạo hóa chi môn trong đi ra tu sĩ. Chẳng qua là khi đó Uống bách công bị thiên địa đảo cấm giam cầm, thiếu chút nữa bị thiên địa quy tắc nghiền ép hay là địch cửu xuất thủ cứu cái này ra hỏa một cái mảng. Bây giờ nhìn Uống bách công tình huống mà nói, đều muốn chuyện để khôi phục, còn có thời gian rất lâu. Nói hắn khôi phục coi như cũng được, chỉ có thể nói là mạng nhỏ bảo vệ mà thôi. Hiện tại hắn là miễn cưỡng có thể trao đổi một hồi, đây là một việc chuyện tốt. Úng bác công hiển nhiên hay là rất suy yếu, có thể thấy được thiên địa đạo cấm có bao nhiêu đáng sợ. Đây là gặp phải địch cửu, địch cửu vừa văn hiểu một đạo bỏ chạy đạo tắc bằng không mà nói vũ trụ tầm đó thật đúng là không có ai có thể cứu uống bác công. Địch đạo hiểu ta khí tức hay là quá yếu, chỉ có thể đem một ít khẩn yếu đồ vật cùng ngươi nói thoáng một phát. Úng bách công sau khi nói xong thở dốc một hơi, lại tiếp tục nói ta còn không thể thời gian dài nói chuyện, sở dĩ suốt ruột bây giờ nói là vì ta lo lắng ngươi ở nơi này chứng đạo bước thứ ba. Địch cửu mi hoặc nói, chẳng lẽ ta không chứng đạo bước thứ ba, chờ người khác trở nên mạnh mẽ. Úng bách công thở dốc mấy ngụm, vội vàng nói. Không phải, ngươi đang ở đây ngũ hành vũ trụ chứng đạo bước thứ ba coi như là cường thịnh trở lại, cũng chỉ là ngũ hành vũ trụ trèo lên đỉnh. Bước vào tạo hóa chi môn sau, những cái. Kia cường giả thật sự là thật đáng sợ. Tựa hồ nghĩ tới những cái. Kia đáng sợ ra hỏa, úng bách công nói đến đây thời điểm theo bản năng đánh cho cái giận mình. Địch cửu không có chen vào nói. Hắn biết rõ Úng Bách Công là muốn đem một ít trong yếu thứ đồ vận nói ra bằng không mà nói Úng Bách Công hiện tại có lẽ còn cần khôi phục mới đúng. Ngũ hành vũ trụ mạnh nhất là đồ bất bất quá đồ bất bị đệ tử của hắn đồ mạch ám toán, nhưng đồ mạch cũng không bình thường. Người này không thua lúc trước đồ bất được xương ngũ hành thánh chủ thực lực của hắn tại ngũ hành vũ trụ xem như đỉnh phong nhất mấy người một trong. Có thể tài tạo hóa thế giới, hắn hay là chưa đủ nhìn. Ngũ hành vũ trụ chứng đạo tối đa chỉ có thể xương bá ngũ hành. Úng bách công thở dốc vài cái, không có nói thêm gì đi nữa. Hắn không thể không lo lắng, một khi địch cử bị người đập giết, hắn uống bách công hay là một cái chữ chết. Hắn có thể còn sống theo ngũ hành vũ trụ tới đây, đó cũng không phải là sự tình đơn giản, lại để cho hắn hiện tại đi tìm chết, hắn có thể không nỡ bỏ. Địch Cửu cũng đã đã minh bạch chúng bách công ý tứ, đó chính là ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc những cái. Kia cường giả cũng như lòng bàn tay, coi như là hắn ở đây ngũ hành vũ trụ tu luyện tới cường thịnh trở lại, cũng dãy rùa không hết ngũ hành vũ trụ cái này khoanh tròn. Địch Cửu cũng không có giải thích để nhất độ bất khẳng định còn sống thứ hai công pháp của hắn sớm đã đã vượt qua ngũ hành vũ trụ, hắn tu luyện là bản thân đại đạo quy tắc đạo, chờ đến bước thứ ba sau, hắn đem dùng quy tắc của mình xây dựng thuộc về mình thế giới. Hiện tại chẳng qua là hắn không có tìm được có thể xây dựng thế giới địa phương mà thôi, chỉ cần lại để cho hắn tìm được cái này cơ hội, hắn hội tụ nguyên vẹn xây dựng thế giới của mình, bước vào tạo giới cảnh. Cho nên uống bách công lo lắng là dư thừa. Úng bác công là người nào, nói hắn lão yêu tinh cũng là nâng lên yêu tinh cái từ này. Hắn vừa nhìn địch cửu biểu lộ, đã biết rõ địch cửu căn bản cũng không có để ý hắn mà nói. Hắn có chút vội vàng nói, địch đạo hữu, xin ngươi cần phải tin tưởng ta mà nói, ngươi chỉ cần tại ngũ hành vũ trụ chứng đạo, vô luận ngươi chứng nhận chính là cái gì đạo, ngươi đều không thoát khỏi ngũ hành vũ trụ phạm trù tương lai là bị người nghiền ép. Ta nói đi quá thấp, có thể đạo lý ta là hiểu. Úng bác công nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện chữ thương thiên địa đạo cấm thật sự là quá mức đáng sợ. Địch cửu nghe nói như thế sau, ánh mắt nhưng là nhảy dựng. Hắn tu luyện là của mình quy tắc đại đạo không sai, có thể úng bách công nói cũng không sai, coi như là hắn tu luyện là của mình quy tắc đại đạo tương lai hắn bước vào bước thứ ba thời điểm, chỉ cần tại ngũ hành trong vũ trụ, liền không cách nào triệt để thoát ly ngũ hành vũ trụ cái này khoanh tròn, hoặc là nói còn bị ngũ hành vũ trụ đạo tắc ảnh hưởng. Đa tả địch cửu liền ôm quyền lấy ra một quả chữa thương đạo quả đưa cho úng bách công tân nguyên hợp đạo quả úng bách công kích đồng đá nắm đạo quả không chút lựa chọn một ngụm nuốt xuống dù là hắn tu luyện tới hôm nay hợp đạo đạo quả cũng không có bái kiến mấy miếng địch cửu tiện tay rõ ràng cho hắn một quả hợp đạo đạo quả địch cửu quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Đạo này quả hay là địch cửu tài thiên vu vũ trụ hư không lấy được lúc trước bị cơ phong ngọc trở thành tư nhân vật phẩm kết quả bị hắn cầm đi một ít dư thừa bị hắn phản hồi cho thiên vu vũ trụ. Úng bách công mà nói, lại để cho trong lòng của hắn nhiều một ít cảnh giác. Hắn mặc dù không có nghĩ kỹ ở nơi nào chứng đạo bước thứ ba, nhưng không có nghĩ tới ly khai ngũ hành vũ trụ đi chứng đạo bước thứ ba. Uống bách công mà nói lại để cho hắn cảm thấy, chính mình muốn chứng đạo bước thứ ba tốt nhất hay là ly khai ngũ hành vũ trụ. Một đạo giống như đao gọt tia sáng trắng theo địch cửu dưới chân xoáy lên, biến thành một mảnh hư vô không gian oanh hướng địch cửu. Địch cửu trong nội tâm cả kinh, dù là hắn đồn thuận đã là cái này một phương vũ trụ cực hạn, vẫn như cũ bị cái này một đạo bạch mang đạo qua thắt lưng, xoáy lên một mảnh huyết vụ. Thật là lợi hại, địch cửu âm thầm sợ hãi thán phục. Tầm hồ loại này đao gọt không gian chỉ sợ mới đúng dáng sợ nhất lúc trước hắn là không có gặp phải, nếu là lúc trước hắn qua sông tầm hồ thời điểm gặp phải loại này đao gọt không gian, hắn có thể hay không sống tới ngày nay. Dùng thực lực của hắn bây giờ, vừa rồi nếu như không phải chạy nhanh, chỉ sợ cũng bị đao này gọt không gian xé rách. Đào gọt không gian xé rách qua đi, mấy trăm trường cao sóng lớn mang tất cả tới đây, địch cử một bước liền đã rơi vào một đảo bọn nước đỉnh sóng, lập tức chính là một tiếng thét dài, đảo đồng tử triệt để mở ra. Lúc trước hắn rục đảo thời điểm, đều không sờ tài tầm hồ, hiện tại hắn hợp đảo viên mãn tầm hồ cũng muốn nuốt mất hắn địch cử. Đào gọt không gian cũng không được. Đảo đồng tử phía dưới, địch cử kinh dị nhìn thấy tầm hồ đáy hồ còn có một tòa màu đen cung điện. Cung điện bị tịch thủy đại trận bảo vệ, thoạt nhìn khí thế rất là tràn đầy. Địch cửu đạo đồng tử xuyên qua tịch thủy trận, lại để cho hắn kinh dị chính là tại đây cung điện bên ngoài đinh một cái thanh y loan. Cái này thanh y loan không biết bị đinh bao nhiêu thời gian, có thể địch cửu liếc liền nhận ra cái này một cái thanh y loan chính là hắn đã cứu cái kia một đôi trong một cái. Địch cửu hay là lần thứ nhất biết rõ tầm hồ ngọn nguồn còn có một cung điện. Hắn cơ hồ là không có cân nhắc trực tiếp vừa xảy bước vào đáy hồ. Thanh Y Loan là thành đôi xuất hiện, cái này một cái bị giết, theo lý thuyết mặt khác một cái cũng có thể bị giết mới đúng. Hơn nữa Thanh Y Loan rất là chân quý, nếu như tu sĩ bắt được Thanh Y Loan tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này đinh giết tải màu đen cung điện bên ngoài. Bành, địch cử hai chân rơi vào cung điện bên ngoài, một quyền đánh xuống. Răng sát. Phía ngoài tịch thủy đại trận bị địch cửu một quyền này oanh chia 5 sẻ 7, hồ nước ngay lập tức mang tất cả đại điện, địch cửu lật tay, cái này một cái bị đinh giết thanh y loan liền đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Dĩ nhiên là bị tước đoạt hồn phách nguyên khí mà chết địch cửu hừ một tiếng, đem thanh y loan đưa vào thứ 9 thế giới, ánh mắt của hắn đã rơi vào màu đen trong đại điện. Hắn muốn xem xem là cái nào biến thái tu tư sĩ tước đoạt thanh y loan hồn phách nguyên khí tu luyện còn muốn đem thanh y loan đính tại động phủ bên ngoài. Lúc trước cái kia một đôi thanh y loan, nhưng hắn là đem trở thành bằng hữu hôm nay lại phát hiện bị người đinh giết một cái, có thể thấy được mặt khác một cái nhất định cũng là lành ít dữ nhiều. Chương 993, Đạo giới đại biến. Người đăng, Linh Htt. Nắm đấm lần nữa rơi xuống, oanh một tiếng, cửa đại điện bị địch cửu một quyền oanh thành bã vụn. Một tôn thanh y loan pho tượng xuất hiện ở địch cửu trước mặt thanh y loan pho tượng khoảng chừng hơn 10 trường cao, lông đuôi 7 màu, thoạt nhìn thật giống như thật sự giống nhau. Pho tượng này bị pháp trận nâng, lơ lửng trên không chung. Địch cửu thần niệm quét ngang đi vào, lại kinh gì phát hiện, nơi đây vậy mà không có bất kỳ tu sĩ tu luyện dấu vết cũng không có bất luận cái gì tánh mạng tồn tại dấu vết. Đại điện hoàn toàn chính xác đại, có thể thấy thế nào, nơi đây cũng giống như Thanh Y Loan hang ổ. Thanh Y Loan hang ổ. Địch cửu nhíu mày, tại Thanh Y Loan hang ổ còn có Thanh Y Loan bị đinh giết ở bên ngoài. Còn có, nếu như nơi này là Thanh Y Loan hang ổ, vì sao một cái Thanh Y Loan đều không có? Nếu như nói tầm hồ không có Thanh Y Loan còn chưa tính, có thể địch cửu vừa mới rơi vào tầm hồ phía trên thời điểm, rõ ràng nhìn thấy có Thanh Y Loan tồn tại. Địch cửu tìm một vòng, không có bất kỳ thu hoạch, hắn không có bị phá hủy cái này một tôn thanh y loan pho tượng quay người bước ra tầm hồ. Bất quá bởi vì địch cửu một quyền đánh bể hắc điện cũng đánh về tịch thủy đại trận cái này một tôn thanh y loan pho tượng coi như là tại tầm hồ bên trong, đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Không sai a địch cửu lao ra tầm hồ thời điểm cũng cảm giác được đạo giới khí tức không đúng. Thần linh khí chẳng những bài yếu đích lời hại, thậm chí còn sung triệt một loại xuống dốc khí tức Lúc trước địch cử thời điểm ra đi, đạo giới tuy nhiên quy tắc cũng không có huyền hoàng thiên ngoại thiên chung quanh mấy đại biên giới thiên địa quy tắc đầy đủ hết nhưng cũng là có thể gia hợp đạo cường giả địa phương. Hôm nay hắn tới nơi này, loại này thiên địa quy tắc không muốn nói ra hợp đạo cường giả coi như là ra hỗn nguyên tu sĩ cũng không dày nổi. Đạo giới nhất định là xảy ra chuyện gì, đặc biệt là cái loại này xuống dốc khí tức địch cử nhíu mày, loại này khí tức hắn rất quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn, địch cựu liền nhớ lại đã đến, lúc trước hắn vừa mới tiến về trước tiên giới thời điểm, chính là chỗ này loại khí tức lúc kia tiên giới đúng là hoàng hôn thời điểm. Hay là hắn tìm kiếm đã trở về tiên giới số mệnh, hơn nữa dùng một kiện tiên thiên bảo vận đem tiên giới số mệnh chấn áp bốn phương tiên vực mới có thể thời gian dần qua khôi phục nguyên khí. Mà đạo giới thế nhưng so tiên giới muốn đi cường đại quá nhiều biên giới, loại này biên giới coi như là có người đều muốn cướp đoạt số mệnh cũng không có khả năng làm được bởi vì thiên địa quy tắc quá mạnh mẽ. Đều muốn cướp đoạt đạo giới số mệnh, lại để cho đạo giới lâm vào hoàng hôn, đệ nhất tu vi ít nhất phải so với hắn cao. Đôi thứ hai thiên địa đại đạo cảm ngộ ít nhất phải đã vượt qua đạo giới quy tắc cấp độ, cái này muốn đạt tới bước thứ ba a Nhưng lại không phải bình thường ngụy bước thứ ba, là chân chính bước thứ ba. Địch cửu đoán chừng trừ phi đồ bất bằng không mà nói người bình thường thật đúng là làm không được. Địch cửu không tin đồ bất sẽ không cho tới đến cướp đoàn đảo giới số mình cùng quy tắc đảo giới đẳng cấp lại cao chỉ sợ cũng sẽ không bị đổ bất đề ở trong mắt. Địch cửu nhanh hơn tốc độ, hắn đề nhất muốn đi địa phương chính là đảo giới tông môn liên minh. Đảo giới tông môn liên minh minh chủ vũ thiền hùng cũng thế mà thôi, cái này ra hỏa địch cửu có chút xem thường. Bất quá tả hộ pháp cuồng dị nhân làm người không sai, tuy nhiên lõi đời đi một tí cũng là đáng giá một phát. Quy tắc đồn thuần thậm chí so có chút thuấn di nhanh hơn, gần kề mấy cái hô hấp thời gian, địch cửu liền xuất hiện ở Đại Giá Thánh Đạo Thành. Đạo giới tông môn liên minh tổng bộ, ngay tại Đại Giá Thánh Đạo Thành. Lại để cho địch cửu khiếp sợ chính là, giờ phút này Đại Giá Thánh Đạo Thành chính là một mảnh tàn phá không chịu nổi cảnh tượng. Không chỉ nói thánh thành hồ trận, chính là trong thành đường đi đều bị oanh thành tàn tường bức tường đổ, cái gì ngăn cách cấm chế toàn bộ bị oanh toái. Đạo giới tông môn liên minh tổng bộ tức thì bị oanh ra tới một người hố to. Nếu là nói nơi đây đã trải qua một hồi đại chiến mà nói, rồi lại không giống lắm. Bởi vì còn có một chút giải rác tu sĩ đến đi đi, thậm chí có một ít tạm thời quẩy hàng tại bảy biển Bất quá thấy thế nào, đều là một bộ xuống dốc khí tức. Phần đông tu sĩ chính là giao dịch cũng là tới đi vội vàng, không có bất kỳ cười vui cùng tinh thần phấn chấn. Địch cửu tiến lên ngăn cản một gã chuẩn bị ly khai trung niên tu sĩ, ôm quyền nói ra, đạo hữu xin. Cái này trung niên tu sĩ nghi hoặc nhìn thoáng qua địch cửu thuận miệng hỏi, sự tình gì? Xin hỏi một chút đại giá thánh đạo thành là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì biến thành một mảnh phế tích, còn có đạo giới tông môn liên minh lại là chuyện gì xảy ra? Ai dám oanh phá nơi đây? Địch Cửu liên tiếp hỏi thăm mấy vấn đề. Cái này trung niên tu sĩ đáy mắt hiện lên một tia kinh hoàng, xoay người rời đi, đồng thời nói ra, không biết. Chẳng quá là hắn vừa mới bước ra một bước cũng cảm giác được chung quanh hư không cứng lại ở trong mắt của hắn càng là xuất hiện hoàng sợ tu luyện đến dục đạo, hắn làm sao có thể không biết gặp phải đỉnh cấp cường giả. Tiền bối tha cho ta đi, ta là thật sự không biết. Dục đạo tu sĩ kinh hoàng cầu xin tha thứ đạo. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, ngươi đã không biết ta đây phải đi hỏi thăm người khác, ngươi đi luân hồi A, ta cho phép. Cảm thấy một loại tử vong khí tức nghiền ép tới đây, người này dục đảo tu sĩ tranh thủ thời gian nói ra tiền bối tha mạng, ta nói, ta nói. Nói có thể sẽ chết, không nói nhất định sẽ chết, chính là một cái đầu ngốc cũng biết như thế nào lựa chọn. Nghe nói là vô lượng cung cung chủ đã trở về, nàng sau khi trở về trông thấy vô lượng cung bị oanh thành bá vụn, hơn nữa nàng truyền thừa cũng toàn bộ bị người đánh nát, lập tức giận dữ. Địch cửu trong nội tâm cả kinh, vô lượng cung là hắn hủy diệt, vô lượng cung năm đó cung chủ phù bộ văn cũng là hắn giết chết, về phần vô lượng cung những cái. kia con sâu cái kiến, hắn không có giết sạch bất quá tu vi mạnh mẽ một chút trên cơ bản đều bị hắn giết chết. Không phải nói vô lượng cung cung chủ đã sớm bước vào bước thứ ba, tiến vào tạo hóa chi môn sao? Đúng rồi, địch cửu chợt nhớ tới một sự kiện. Lúc trước hắn đi đại đạo nguyên thời điểm, văng phong đào quân vì cầu mệnh, đưa hắn một cái hư không phương vị ngọc giản. Hắn chính là theo cái kia hư không phương vị trong ngọc giản đã tìm được mũ hành cực hàn hạp, sau đó đã chiếm được một quả hình thoi băng tinh. Dùng nhục thể của hắn, đều bị cái kia hình thoi băng tinh đóng băng nứt vỡ chân cốt, xương tay cũng bị đông lạnh biến mất hầu như không còn. Nếu không phải hắn có thứ chín thế giới, đến bây giờ chỉ sợ đã không có mệnh. Hắn cũng là mượn nhờ cái này ngũ hành cực hàn hạp đi tìm đã đến bồ đề đạo nhân. Cái kia hình thoi băng tinh bây giờ còn đang hắn thứ chín thế giới, bị cấm chế khóa. Thế giới thư lên gần kề ghi chép một cái tên, độ nhất hàn tinh. Cái này đội nhất hàn tinh liền hắn cũng đóng băng nước vỡ, có thể tưởng tượng có bao nhiêu lợi hại. Lúc trước băng phong đạo quân giao cho hắn ngũ hành cực hàn hạp hư không phương vị đồ, cũng không thấy được liền toàn bộ là vì trốn chạy để khỏi chết cũng có một bộ phận ám toán ý của hắn ở trong đó. Bất kể là không phải ám toán, băng phong đạo quân cùng hắn nói chuyện này thời điểm cũng đã nói vô lượng cung chủ có một cái nhất diệt kính, cái này niết diệt kính tựa hồ liền ngũ hành thánh chủ độ mạch cũng kiên kỳ. Chỉ có cực hàn đồ vật mới có thể chống lại loại này niết diệt kính. Lúc trước có một cái không thua đồ mạch cường giả, chính là dùng một quả niết băng hoa mới chế trụ niết diệt kính. Có thể vô lượng cung chủ tiến vào tạo hóa chi môn vì cái gì còn có thể trở lại đạo giới. Cái này không sai a, dựa theo úng bách công thuyết pháp một khi tiến vào tạo hóa chi môn tuyệt đối chỉ có một mình hắn mới có thể trở về, những người khác không có khả năng rồi trở về. Úng bác công một mực rất suy yếu, địch cửu cũng không có hỏi hắn là thế nào trở về. Đời lát nữa nhất định phải hỏi rõ ràng, úng bác công rốt cuộc là tại sao trở về, người khác có phải thật vậy hay không không thể đã trở về. À nói trước mắt tu sĩ này nói vô lượng cung chủ, không phải có được miết diệt kính chính là cái kia. Trông thấy địch cửu sắc mặt âm tình bất định, người này dục đảo tu sĩ theo bản năng đã ngừng lại lời nói. Nói tiếp, địch cửu hừ lạnh một tiếng. Là, là. Cái này dục đạo tu sĩ tranh thủ thời gian nói ra, lúc trước vô lượng cung là một thứ tên là địch cửu tiền bối tiêu diệt, vô lượng cung chủ khắp nơi tìm kiếm địch cửu kết quả là không có tìm được địch cửu Vô lượng cung chủ càng là giận dữ, hết thầy cùng địch cửu có quan hệ người hoặc là tông môn, đều bị nàng tương đương tương đương giận chó đánh mèo. Không cần cái này dục đạo tu sĩ nói tiếp, địch cửu đã hiểu tới đây. Hắn thở dài, chạm cây cỏ muốn trừ tận gốc A. Đáng tiếc hắn lúc ấy không có cách nào diệt trừ vô lượng cung chủ cái này cây. Vô lượng cung chủ tiêu diệt Ly Vân Cung. Nghe cái này dục đạo tu sĩ nói Ly Vân Cung bị diệt địch cửu trong nội tâm cả kinh, Lam Như thế nào? Lam Như lúc trước đối với hắn thế nhưng có đại ân, nếu như Lam Như cũng bị giết, hắn chính là giết chết vô lượng cung chủ lại có thể thế nào? Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 994, hình hy đời thứ ba. Người đăng, linhtt. HTT. Sau đó vô lượng cung chủ đã diệt diễn nhất đảo Tông, đi vào đài giá thánh đạo thành hủy đạo giới Tông Môn Liên Minh, bốn phía đuổi giết điên cuồng tiền bốn. Đuổi giết đã tới chưa? Địch cử vội vàng hỏi cuồng dị nhân xem như hắn ở đây đảo giới giao tình tốt nhất, vô lượng cung chủ đuổi giết cuồng dị nhân hiển nhiên là bởi vì hắn quan hệ. Cái này dục đạo tu sĩ lắc đầu ta không biết, chỉ biết là về sau vô lượng cung chủ lại đi tiêu diệt quảng tịnh thánh môn cùng thanh lưu đạo tông. Địch cửu lập tức liền nhíu mày, vô lượng cung chủ tiêu diệt ly vân cung cùng diễn nhất đạo tông hắn lý giải. Bởi vì ly vân cung làm như là bằng hữu của hắn, mà diễn nhất đạo tông bị diệt hắn cũng lý giải. Lúc trước hắn mới vừa tới đến đạo giới thời điểm, chính là tiến nhập diễn nhất đạo tông trở thành đạo tông một cái ngoại môn đệ tử. Thế nhưng vô lượng cung chủ tiêu diệt quảng tịnh thánh môn cùng thanh lưu đạo tông, hắn liền hoàn toàn không rõ. Hắn và hai cái này tông môn căn bản cũng không có bất luận cái gì cùng xuất hiện, vô lượng cung chủ lại giận chó đánh mèo cũng không cách nào giận chó đánh mèo đến hai cái này tông môn. Lúc địch cửu nghe thế dục đạo tu sĩ nói vô lượng cung chủ tiêu diệt tông môn càng ngày càng nhiều thời điểm, trong lòng của hắn hoàn toàn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vô lượng cung chủ đây là mượn nhờ đối phó tên tuổi của hắn, bốn phía tiêu diệt đạo giới các đại tông môn lực lượng. Nói một cách khác, coi như là hắn không tiêu diệt vô lượng cung, vô lượng cung chủ sau khi trở về cũng sẽ kiếm cớ đem những thứ này đại tông môn tương đương tương đương tiêu diệt. Về phần nguyên nhân, địch cửu đã đoán được. Đạo giới toàn nhìn một bộ chán nản thảm cảnh, vô lượng cung chủ cái này lão già kia rất có thể là đều muốn đem đạo giới đã luyện hóa được, hoặc là tước đoạt đạo giới hết thảy quy tắc cùng số mình tu luyện. Vô lượng cung chủ có thể làm được như vậy, hẳn là so với hắn cường đại hơn. Tiền bối, ta biết rõ đấy toàn bộ nói. Cái này dục đạo tu sĩ thấp thỏm lo âu nhìn xem địch cửu, hắn biết rõ đấy đích thật là toàn bộ nói, nếu như địch cửu còn không buông tha hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Đa tả. Địch cửu nói ba chữ sau, thân hình lóe lên biến mất vô tung. Trông thấy địch cửu không có lấy hắn thế nào, cái này dục đạo tu sĩ ở đâu còn dám ở chỗ này dừng lại. Hắn nhanh chóng thay đổi một cái phương hướng, đều muốn đi càng xa càng tốt. Hắn vừa mới rời đi mấy bước, liền đột ngột ngừng lại, lập tức quay người nhìn xem địch cử biến mất phương hướng, thì thảo tự nói nói, ta biết rồi. Thật sự là hắn là đã minh bạch vừa rồi hỏi thăm hắn vấn đề chính là địch cử. Lần này có náo nhiệt hãy nhìn, địch cử cũng không phải là một cái loại lương thiện. Năm đó Khương Đại đuổi giết địch cử, kết quả bị địch cử hủy diệt rồi hang ổ, lúc kia địch cử tu vi có lẽ còn thấp. Về sau vô lượng cung cung chủ phù bộ văn khi dễ địch cửu bằng hữu địch cửu sau khi trở về, trực tiếp tiêu diệt vô lượng cung. Hôm nay vô lượng cung cung chủ lại cán khi dễ địch cửu bằng hữu sự tình, địch cửu nếu như bỏ qua, vậy không phải đạo giới nghe đồn chính là cái kia địch thái gia. Năm đó địch cửu ly khai đạo giới sau, đạo giới đối địch cửu nghe đồn chính là địch thái gia. Nguyên nhân là lúc trước địch cửu chém giết phù bộ văn thời điểm, trực tiếp từ xương thái gia. Địch cửu không có đi vô lượng cung, hắn không phải mãng phu, hiện tại đi vô lượng cung phát sinh cũng sớm đã phát sinh, hắn không cải biến được cái gì. Hắn nhất định phải tải đi vô lượng cung lúc trước, làm tốt hết thầy chuẩn bị. Vô lượng cung chủ liền nói giới quy tắc đều có thể cướp đoạt, có thể mượn nhờ đạo giới đại đạo tu luyện, loài thực lực này, địch cửu không cảm thấy mình có thể so với đối phương mạnh mẽ. Hắn nếu như không có đoán sai mà nói, vô lượng cung chủ tuyệt đối là một cái bước thứ ba cường giả, hay là một cái đỉnh cấp bước thứ ba. binh mông đại khư, địch cửu lúc đến nơi này, đã dịch dung đã thành một gã bình thường trung niên nho sĩ. Đạo giới nhận thức người của hắn quá nhiều, hiện tại hắn còn không xác định vô lượng cung chủ thực lực chân chính, vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn đang không có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống cùng vô lượng cung chủ chạm mặt. Nếu như là bình thường tu sĩ, nói không chừng đều muốn cái kia câu hỏi dục đạo tu sĩ chém giết. Địch cử không có khoảnh khắc danh tu sĩ, vì để ngừa vạn nhất hắn mới đi đến Minh Mông Đại Khư. Minh Mông Đại Khư bởi vì quy tắc hỗn loạn còn có phần đông ngũ hành thú tu sĩ tiến vào Minh Mông Đại Khư sau không nghĩ qua là sẽ quy tắc chúng độc, sau đó hóa thành ngũ hành thú. Cho nên nói Minh Mông Đại Khư trong rất nhiều ngũ hành thú đều là tu sĩ biến thành. Cho nên Minh Mông Đại Khư tuy có rất nhiều đồ tốt thậm chí có ngũ hành thuộc tính pháp tác mảnh vỡ, nơi đây đến tu sĩ cũng không phải rất nhiều. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là, hắn lần nữa đi vào Minh Mông Đại Khư thời điểm, nơi đây dĩ nhiên là kín người hết chỗ. Lúc trước người ở đây rất ít, hiện tại đạo giới mai một đi, người nơi này ngược lại biến nhiều. Địch cửu đến Minh Mông Đại Khư mục đích có hai cái, mục đích chủ yếu chính là luyện hóa độ nhất hàn tinh. Vô lượng cung chủ có một cái nhất diệt kính, nghe đồn nhất diệt cảnh chỉ có cực hàn vận mới có thể chống cự. Nếu như không có đội nhất hàn tinh quên đi, đã có đội nhất hàn tinh, vậy hắn tự nhiên là muốn đã luyện hóa được lại nói. Tiếp theo chính là hỏi thêm một cái ống bách công, hắn là như thế nào đi ra? Địch Cửu vừa mới đi đến Minh Mông đại khư cửa đại điện, chợt nghe đến xẹt xẹt một tiếng, đây là quần áo bị xé nứt thanh âm, đi theo lại là ba tương đương một tiếng, một gã tuổi trẻ nữ tử bị người một cái tát vỗ vào trên mặt, sau đó bay ngược rơi vào tiến về trước Minh Mông đại khư giao lộ. Muốn chết chính là một cái dục đạo con sâu cái kiến, cũng dám ở chỗ này giật đồ. Đi theo cô gái này bay ngược rơi trên mặt đất đồng thời, một gã mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử đã rơi vào cô gái này trước người. Trung quanh đứng ngoài quan sát tu sĩ rất nhiều, nhưng không có một người dám đứng ra nói chuyện. Cái này mặt mũi tràn đầy giữ tợn nam tử có lẽ đã là tiến vào đạo nguyên cảnh, ở chỗ này xem như đỉnh cấp cường giả. Thực xin lỗi, tiền bối, ta không biết vật kia ngài cũng muốn. Đứa tử bỏ lên, tranh thủ thời gian không người thi lễ, một bên không ngừng xin lỗi. Tóc của nàng mất chật tự không chịu nổi, quần áo vừa rồi cũng bị xé toang, trên mặt bị đánh một cái thủ ấn, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Ngươi tên là gì?" Địch Cửu bỗng nhiên đi đến cô gái này trước mặt nghi hoặc hỏi một câu. "Ngươi là ai?" Bản Thánh mà nói chưa nói xong, ngươi cũng. Cái kia Đạo Nguyên tu sĩ trông thấy Địch Cửu rõ ràng ngăn ở trước mặt hắn nói chuyện, lập tức giận dữ, đưa tay muốn chụp về phía Địch Cửu. Địch Cửu liền quay đầu lại đều lười được quay đầu lại, tiện tay một cái bàn tay, cái này Đạo Nguyên cảnh tu sĩ bị hắn một tát này đập bay ra hơn 10 trượng trực tiếp đầu dưới chân trên vọt vào trong đất bùn. Chính là một cái đạo nguyên tu sĩ cũng dám xưng thánh. Cũng may địch cử thủ hạ lưu tình, hắn vẫn là bảo vệ một cái mạng theo trong đất bùn leo ra sau, tranh thủ thời gian đối địch cử kho người làm mấy lần lễ, vừa nói xin lỗi, một bên phi bình thường đào tẩu. Lại để cho hắn nhẹ nhàng thở ra chính là địch cử vậy mà thật sự coi như hắn là một cái cái dám thả hắn. Trung quanh tu sĩ trông thấy địch cử mạnh mẽ như thế cũng đều là cúi đầu xuống tận lực lại để cho xa một ít. Minh Mông Đại Khư cái chỗ này, đáng sợ nhất cũng không nhất định ngay tại Minh Mông Đại Khư trong có đôi khi ngươi đang ở đây Minh Mông Đại Khư bên ngoài lại càng dễ bị giết. Đa tạ tiền bốn. Nữ tử tranh thủ thời gian đối địch cửu nói lời cảm tả. Địch cửu thanh âm lạnh lẽo ta vừa rồi hỏi ngươi tên gọi là gì? Ván bối trình tịch nhi. Nữ tử tranh thủ thời gian run dậy hồi đáp địch cửu thậm chí có thể trông thấy ngón tay của nàng đang run dậy, có thể thấy được trong nội tâm nàng có bao nhiêu thất thỏm lo âu. Ta hỏi ngươi một người, ngươi có thể nhận thức hình hi. Địch cửu nhàn nhạt, nhạt nói ra, nói ra được thời điểm ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Trình Tịch Nhi. Trình Tịch Nhi mờ mịt nhìn xem địch cửu, lắc đầu, vãn bối không biết địch cửu thở dài một tiếng thuận miệng nói ra, hy vọng ngươi về sau nhớ rõ tri ân quy hoạch quan trọng báo, không biết báo ân coi như là ngươi tu luyện tới cường thịnh trở lại cũng là thoáng qua như mây khói. là là ván bối ghi nhớ tiền bối dạy bảo, trình tịch nhi vội vàng lần nữa khom người thi lễ, địch cửu thân hình lóe lên, vọt vào minh mông đài khư trong. Cho dù cái này trình tịch như dung mạo bình thường, căn bản cũng không có thể cùng dung mạo xinh đẹp hình hy so sánh với, có thể địch cửu đã khẳng định cái này trình tịch nhi chính là hình hy ba đời, cũng là cuối cùng cả đời. Nếu như giờ phút này hình hy bị giết nàng đem không còn có luân hồi cơ hội, hoặc là nói coi như là luân hồi, vậy cũng cùng nàng kiếp trước không hề quan hệ. Đối hình hy nữ nhân này hắn là không lớn xem khởi thanh liên thánh chủ đối với nàng ân trọng như núi, nàng vậy mà cuối cùng ám toán thanh liên thánh chủ, chẳng qua là địch cửu cũng lười đi giết nàng mà thôi. Điều này làm cho hắn nhớ tới nhiếp song song, nữ nhân này ở trước mặt hắn tự vẫn tuyệt luân hồi cơ hội, có thể thấy được còn có chút liêm sỉ. Dựa theo thanh liên thánh chủ thuyết pháp, hình hy đây là lần thứ ba luân hồi, cũng là cường đại nhất một lần luân hồi. Bất quá địch cử vừa rồi biết rõ Trình Tịch Nhi không phải là ngụy, nàng là thật không có trí nhớ của kiếp trước. Không biết là thanh liên luân hồi xảy ra vấn đề, hay là bởi vì vấn đề khác những thứ này cũng cùng địch cử không quan hệ. Thiên hạ thứ 9 chưa mới nhất sẽ tới địa chỉ Internet. Chương 995, địch vong xuyên. Người đăng, Linh HTT. Nhìn xem địch cử biến mất tại minh mông đài khư bóng lưng, Trình Tịch Nhi lau đi khóe miệng vết máu, nhất định phải đi minh mông đài khư ư. Trình Tịch Nhi, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Một cái đột ngột thanh âm đá cắt đứt Trình Tịch Nhi do dự. Đi theo một gã mặc áo gai thanh niên đã đi tới, thanh niên này lưng có một thanh không vỏ đao, màu da hơi đen, nhìn qua rõ ràng đã trải qua vô số gian nan vất vả tuyết mưa. Vong xuyên sư huynh, ngươi không có việc gì. Trông thấy cái này áo gai thanh niên, Trình Tịch Nhi lập tức mừng dỡ kêu lên. Áo gai thanh niên trong mắt cũng có chút kích động, hắn gần gần đầu, đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã bị giết chết, những thứ này đợi lát nữa lại nói. Ngươi muốn đi minh mông đại khư ư? Chỉnh tịch nhi lắc đầu ta vốn là ý định đi minh mông đại khư, hiện tại bỗng nhiên không muốn đi. Vong xuyên sư huynh, muốn không chúng ta cùng một chỗ ly khai nơi này đi. Tốt ta nhưng thật ra là tới tìm ngươi ta trước kia chợt nghe nói ngươi muốn đi minh mông đại khư, tranh thủ thời gian tới tìm ngươi, khá tốt không có tới chậm. Mình mông đại khư trở ra, vẫn là cơ hội quá cao tu vi của chúng ta vẫn chưa đến nơi đến trốn, không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không nên đi. Áo gai thanh niên cũng nói là đảo. Mình mông đại khư mỗi ngày không biết có bao nhiêu tu sĩ đến, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ ly khai. Hai gã bình thường tu sĩ ly khai, không có bất kỳ người nào để ý. Hai người tốc độ cực nhanh, mấy ngày sau, đã là cách xa Minh mông đại khư. Cho tới giờ khắc này, Trình Tịch Nhi mới dám hỏi lên, vong xuyên sư huynh, ngươi là như thế nào trốn tới? Cha ngươi tin tức đã có ư, ta nghe nói vô lượng cung chủ thực lực đã cường hãn đến có thể tùy ý xé rách đảo giới biên giới, chính là hợp đảo cường giả tải trong tay nàng cũng sống không qua nửa nén hương thời gian. Áo gai thanh niên hừ một tiếng, chờ ta cha đã đến, cái kia lão bà chính là một cái đống cạn bã. Trình Tịch Nhi lắc đầu, vong xuyên sư huynh, cha ngươi rất có thể ly khai đảo giới ta cuối cùng cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi đây rất nguy hiểm thế nhưng chúng ta tu vi quá thấp, không có tư cách ly khai nơi đây. Áo gai thanh niên nói ra, không, chúng ta có cơ hội ly khai nơi đây. Như thế nào ly khai? Trình tịch nhi kinh dị nhìn xem áo gai thanh niên. Áo gai thanh niên chỉ chỉ xa xa, chính là tầm hồ, chúng ta có thể theo tầm hồ ly khai. Đó là mê thất chi hồ, lấy thực lực của chúng ta đi tầm hồ chỉ sợ là chịu chết. Trình tịch nhi hay là lắc đầu. Áo gai thanh niên ha ha cười cười, năm đó cha ta tại dục đạo thời điểm liền dám đi tầm hồ, mà bây giờ ta đã là dục đạo hậu kỳ, làm sao có thể e ngại tầm hồ? Huống hồ ta còn có đường ly khai. Tịch nhi sư muội, ngươi biết ta lúc đầu là thế nào sống sót đấy sao? Ta chính là trốn vào tầm hồ, sau đó được cứu. Chỉnh tịch Nhi nhìn xem áo gai thanh niên, đây chính là trong nội tâm nàng nghi hoặc lúc ấy đuổi giết áo gai thanh niên thế nhưng có bảy tám cái cường giả thực lực cao nhất một cái đã là đạo nguyên cảnh tu sĩ. Áo gai thanh niên tiếp tục nói, năm đó ta không đường có thể trốn, ta trốn vào tầm hồ. Để cho ta thật không ngờ chính là ta gặp một đôi thanh y loan. Thanh y loan giá trị liên thành. Chỉnh tịch Nhi theo bản năng nói một câu. Áo gai thanh niên lắc đầu nói ra cái kia một đôi thanh y loan thực lực rất mạnh, trong đó một cái chỉ sợ cũng đã tương đương với đạo nguyên cảnh. Ta cũng tuyệt vọng, để cho ta thật không ngờ chính là cái kia thanh y loan rõ ràng đối với ta rất là hữu hảo. Cái kia tương đương với đạo nguyên cảnh thanh y loan đã là có thể dùng ý niệm trao đổi, chúng dẫn ta tiến nhập tầm hồ một chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn, sau đó còn đưa một ít tu luyện tài nguyên cho ta. Bằng không mà nói, ta cũng không cách nào nhanh như vậy tu luyện tới dục đạo hậu kỳ. Cái kia Thanh Y Loan tại sao phải giúp ngươi? Trình tịch nhi trở nên kinh dị. Áo gai thanh niên cũng là không giải thích được nói, ta cũng không biết ta nghe nói Thanh Y Loan cùng tu sĩ tầm đó đều là thủy hỏa bất dung tu sĩ bắt giết Thanh Y Loan quá mức nghiêm trọng cho nên một khi thanh y loan thực lực cường đại sau gặp phải tu sĩ lập tức giết chết cái kia một đôi thanh y loan chẳng những không có giết ta còn mang ta đi truyền tống trận cho ta tu luyện tài nguyên dạy ta như thế nào tầm hồ sống sót vậy ngươi vì sao bất truyền cất bước đạo giới cũng không phải là một cái cái gì tốt địa phương nơi đây ta đã cảm thấy nguy hiểm ngươi mạnh khỏe không dễ dàng trốn ra những người kia đuổi giết vậy mà lại nhớ tới nơi đây thật sự là quá mức điên cuồng trình tịch nhi nói ra. Áo gai thanh niên nhìn xem trình tịch nhi, ngữ khí trầm dần nói ra tịch nhi sư muội, ngươi không phải một lần đã giúp ta coi như là lần kia ta có thể chạy đến tầm hồ cũng là bởi vì hỗ trợ của ngươi. Ta biết rõ đạo giới không phải một cái nơi tốt cho nên ta đến tìm kiếm ngươi ta muốn dẫn ngươi cùng đi. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ly khai cái chỗ này ư. Trình tịch nhi nhu hòa mà nhìn xem áo gai thanh niên ta nguyện ý cảm ơn ngươi mạo hiểm lớn như vậy mạo hiểm tới tìm ta. Đi thôi, ta địch vong xuyên cuối cùng có một ngày hội rồi trở về, vô lượng cung chủ cái kia lão vu bà cường đại thì thế nào? Ta cũng không tin tương lai của ta cũng giết không hết nàng. Áo gai thanh niên hăng hái nói. Địch cửu ngừng lại, hắn bây giờ đang ở minh mông đại khư tầng thứ tư, có thể hắn cảm giác cảm thấy hắn có lẽ đi ra ngoài một chuyến. Lập tức hắn liền nghĩ đến hình hy. Hình hy hẳn là cùng hắn có chút liên quan, bất quá nữ nhân này kiếp trước thật sự là quá mức rác rưởi. hắn lắc đầu, vẫn là nhịn được đi ra ngoài ý tưởng. Bình mông đại khư tầng thứ tư quy tắc của nơi này hỗn loạn cũng không có ai đến quấy rầy, là thích hợp nhất luyện hóa độ nhất hàn tinh địa phương. Vạn nhất luyện hóa xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không lan đến gần hắn thứ chín thế giới. Đội nhất hàn tinh loại vận này cũng không phải là nói dỡn thôi, một cái không cẩn thận nói không chừng lại để cho hắn thứ chín thế giới gặp nạn. Hắn thứ chín trong thế giới thế nhưng có quá nhiều thứ tốt, không chỉ nói cái khác cần kể cái kia một cây kiến mộc chính là toàn bộ trong vũ trụ có một không hai chí bảo. Kiến mộc bây giờ còn không có lớn lên, vàn nhất bị đội nhất hàn tinh hại, hắn hối hận cũng không kịp. Một quả lại một miếng trận kỳ bị địch cửu bố trí đi, Pháp tác trận kỳ không hoàn toàn bị địch cửu khắc họa lên đến. Ở chỗ này luyện hóa đội nhất hàn tinh, nhất định phải có 10 phần nắm chắc mới được. Tròn vẹn bố trí gần một tháng, địch cửu mới gần gần đầu, loài này bố trí, đem đội nhất hàn tinh lấy ra chắc có lẽ không có vấn đề gì. Địch cửu thần niệm rơi vào chân linh trong thế giới úng bách công, truyền một đạo tin tức đi qua. Uống bách công đã chiếm được một quả tân nguyên hợp đạo quả tinh thần khí so sánh với thứ yếu tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ không nói chuyện cũng thở dốc. Địch đạo hiểu, đa tạ ngươi tân nguyên hợp đạo quả ta hiện tại tốt hơn nhiều, còn có một thời gian ngắn ta chỉ sợ cũng muốn bắt đầu khôi phục tu vi. Cảm nhận được địch cửu thần niệm quét tiến đến, Uống bách công tranh thủ thời gian đứng lên ôm quyền cảm tạ một câu. Địch Cửu cười cười nói ra, lão vò gốm, mọi người hợp tác cùng có lợi, ta cứu ngươi một lần, đem ngươi ngươi cũng biết tin tức nói cho ta biết, không cần như vậy quá để ý. Ta lần này đã quấy dày ngươi chữ thương, ngược lại là có vài món sự tình muốn hỏi ngươi thoáng một phát. Úng bách công vỗ ngực, địch đạo hiểu cứ hỏi, chỉ cần ta úng bách công biết rõ đấy, ta cam đoan một chữ cũng sẽ không lưu lại. Tốt ta hỏi ngươi hai chuyện, chuyện thứ nhất ngươi là như thế nào đi ra? Ngươi cũng đã nói, tiến vào tạo hóa chi môn, không có khả năng trở ra. Địch cử hỏi. Úng Bách Công gần gần đầu, địch đạo hiểu chuyện này chính là ngươi không hỏi ta cũng muốn nói cho ngươi biết. Ta sở dĩ có thể đi ra, là vì một quả liệt đạo lệnh. Liệt đạo lệnh, địch cử nghi hoặc nhìn Úng Bách Công, hắn là lần đầu tiên nghe nói thứ này. Úng Bách Công gần gần đầu, đúng vậy, liệt đạo lệnh. Cái này một quả liệt đạo lệnh là lần đầu tiên tạo hóa đại chiến sau ta tại giết chóc giới đạt được. Thứ này không phải mũ hành vũ trụ ta cũng không biết là làm sao tới, nhưng có một chút khẳng định là thứ này cấp bậc không thể so với mũ hành vũ trụ tiên thiên bảo vật chênh lệch thậm chí theo quy tắc đi lên nói càng tốt hơn. Có loại vật này, ngươi đưa cho ta xem một chút. Địch cửu kinh ngạc không thôi nói. Uống bách công thở dài, thứ này tuy nhiên cấp bậc cực cao, rất có thể là vũ trụ liệt sinh chi vật có thể dùng thứ này theo tạo hóa vũ trụ đi vào ngũ hành vũ trụ, lại chỉ có thể sử dụng một lần. Phế bỏ, địch cử hỏi. uống bách công lại là thở dài một tiếng, hiển nhiên vẫn còn đáng tiếc cái kia một quả liệt đạo lệnh, đúng vậy, ta mượn nhờ này cái liệt đạo lệnh lao ra tạo hóa vũ trụ, đã nứt ra ngũ hành vũ trụ đảo vận sau, liệt đạo lệnh liền biến thành bã vụn. Hôm nay. Chương 996, Luyện hóa đội nhất hàn tinh. Người đăng Linh HTT. Địch cửu trong nội tâm nghi hoặc chẳng lẽ cái kia vô lượng cung chủ cũng đã nhận được một quả liệt đạo lệnh? Dựa theo Úng Bách công nói, liệt đạo lệnh chân quý như thế, chắc có lẽ không dễ dàng như vậy đạt được a. Hơn nữa, coi như là vô lượng cung chủ đã chiếm được liệt đạo lệnh, nàng không sợ đào cấm. Lão Úng ta hỏi ngươi một người, vô lượng cung chủ ngươi quen thuộc ư? Địch cửu không nghĩ ra được là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể hỏi thăm Úng Bách Công. Úng Bách Công vội vàng nói, vô lượng cung chủ ta tự nhiên biết rõ, nữ nhân này là ta bái kiến cường đại nhất nữ nhân, thậm chí không thể so với lần thứ nhất tạo hóa đại chiến thời điểm thanh liên thánh chủ yếu. Năm đó Ninh Đạo Quân thiếu chút nữa liền nữ nhân này đảo. Ninh Đạo Quân một gã đạo lữ, chính là cái này nữ nhân giết chết. Ninh Đạo Quân là Ninh Thành A. Địch cử hỏi, hắn không chỉ một lần nghe thế cái tên, chẳng những là Ninh Thành còn có Diệp mặc hắn cũng không chỉ một lần nghe thế cái danh tự. Ninh Thành bằng hữu sở mạn hà chính là hắn cứu, Diệp mặc con gái Diệp ước mặc giống nhau là hắn cứu. Đúng vậy. Úng bác công đối địch cử biết rõ Ninh Thành danh tự cũng không kỳ quái, Ninh Thành năm đó ở toàn bộ trong vũ trụ ai không biết cái nào không hiểu. Kiêu ngạo không ai bị nổi huyền hoàng cô yến, không giống với bị Ninh Thành chém giết. Vô lượng cung chủ giết ninh đạo quân đạo nữ Yến Tễ sau, ninh đạo quân dần giữ bỏ qua hết thảy đều muốn giết vô lượng cung chủ. Không nghĩ tới vô lượng cung chủ niết diệt kính thật sự là quá mức đáng sợ, ninh đạo quân thiếu chút nữa vì nữ nhân này dùng niết diệt kính vây khốn. Cũng may ninh đạo quân thực lực cường đại, hắn mượn nhờ một quả niết bàn băng hoa phá vỡ vô lượng cung chủ niết bàn kính, đem vô lượng cung chủ oanh thành trọng thương. Coi như là như vậy, ninh đạo quân cũng không có chuyện để giết vô lượng cung chủ, ngược lại lại để cho vô lượng cung chủ tiến nhập tạo hóa chi môn trong. Úng bách công một hơi đem một đoạn này chuyện cũ nói ra. Yến tế, địch cửu biết rõ người này. Lúc trước Diệp ước mặc cùng sở mạn hà cũng mời hắn cứu thoáng một phát yến tế, chẳng qua là hắn ở đây vòng sơn cấm địa cũng không có tìm được yến tế mà thôi, đoán chừng yến tế là giữ nhiều lành ít. Nhưng Úng Bách Công mà nói lại để cho địch cửu mơ hồ cảm giác được có chút không đúng, về phần cái gì không đúng địa phương, hắn trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Lão Úng, ngươi nói vô lượng cung chủ tiến nhập tạo hóa chi môn. Xác định, địch cử dằn dò hỏi một câu. Úng Bách Công khẳng định nói, ta tận mắt nhìn thấy vô lượng cung chủ tiến vào tạo hóa chi môn tuyệt đối sẽ không có sai. Vậy ngươi nói vô lượng cung chủ tiến vào tạo hóa chi môn sau, có thể hay không trở ra? Địch cử lại hỏi. Úng bách công không chút lựa chọn lắc đầu cái kia tuyệt không khả năng tạo hóa chi môn bên trong sung triệt tạo hóa khí tức rõ ràng là rất cao một tầng lần đích biên giới, tu sĩ đều muốn trèo lên rất cao cấp độ nhất định phải muốn đi vào tạo hóa chi môn. Một khi tiến nhập tạo hóa chi môn, trừ phi là không muốn tu luyện, không có người nào ngốc muốn đi ra. Về phần về sau bị sung làm pháo hôi, chúng ta đều muốn lúc đi ra đã không có tư cách đi ra. Địch cửu trầm giọng nói ra thế nhưng vô lượng cung chủ lại đi ra, bây giờ đang ở đảo giới làm sằng làm bậy, giết của ta rất nhiều bằng hữu. Ta lựa chọn cái chỗ này bế quan một thời gian ngắn, chuẩn bị đi đập chết nàng chàng tử. Úng bách công kinh A một tiếng, lập tức nói, điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng A. Nữ nhân này đích thật là đi ra, lúc trước ta còn không lớn xác định, hiện tại ta trăm phần trăm xác định chính là cái này nữ nhân. Địch cửu nói ra. Vô lượng cung chủ có lẽ có thật nhiều đảm nhiệm, nhưng địch cửu khẳng định có thể đem thế giới như thế vút ve, chỉ có để nhất đảm nhận vô lượng cung chủ một người. Uống Bách Công bắt đầu trầm mặt, hắn ở đây nghĩ đến vô lượng cung là thế nào đi ra. Lão Úng, ngươi nắm chắc thời gian khôi phục a ta cũng muốn bế quan một thời gian ngắn. Địch cửu biết rõ thời gian đối với hắn thật sự mà nói là quá mức khẩn trương. Úng Bách Công không nghĩ ra, nhưng cũng biết hắn nhất định phải mau chóng khôi phục Tu Vi. Chờ úng bách công tiếp tục chữa thương sau, địch cửu đem thứ chín trong thế giới đội nhất hàn tinh đem ra, đặt ở hắn bố trí cấm trần chính giữa. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, thậm chí đạo hỏa đều tại địch cửu quanh người tạo thành mấy đạo vòng bảo hộ. Địch cử lúc này mới chuẩn bị mở ra khóa lại đội nhất hàn tinh cấm chế một tia khe hở. Lúc địch cửu thần niệm rơi vào cấm chế lên thời điểm, trong lòng của hắn kinh hãi, cái này cấm chế đã lung lay sắp đổ. Nói cách khác coi như là hắn hôm nay không đem đội nhất hàn tinh lấy ra, đội nhất hàn tinh cũng sẽ xé rách cấm chế, sau đó lại để cho hàn khí mang tất cả toàn bộ thứ 9 thế giới. Thứ 9 thế giới rất lớn, một chút hàn khí còn không tính toán cái gì. Chỉ khi nào thời gian dài, hắn thứ 9 trong thế giới đồ vận nhất định sẽ bị phá hư không còn một mảnh, đặc biệt là cái kia một cây kiến mộc. Cũng may hắn luôn hồi cả đời gần kề dùng mấy trăm năm thời gian, bằng không mà nói. Hắn thật đúng là khả năng trong đội nhất hàn tinh đảo. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem cái này hàn tinh luyện hóa. Một đạo khe hở vừa mới bị địch cửu mở ra, đội nhất hàn tinh trực tiếp đã nứt ra cấm chế. Oanh, tinh khủng băng hàn pháp tắc khí tức tung hoành ra, giờ khác này địch cửu trên người đạo hỏa vòng bảo hộ trực tiếp phát ra từng tiếng nứt ra tiếng vang âm. Địch cử bố trí phong ấn cấm chế đạo thứ nhất cũng là ken kết rung động, hiển nhiên vỡ ra chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho dù là lần thứ hai trông thấy đội nhất hàn tinh tàn sát bừa bãi, địch cử vẫn như cũ rất là rung động cái này đội nhất hàn tinh hay là đáng sợ như thế. Hắn ở đâu còn dám còn có nửa điểm do dự, hai tay trực tiếp bao trùm tại đội nhất hàn tinh phía trên, đáng sợ băng hàn lần này trực tiếp đã nứt ra địch cử đạo hỏa vòng bảo hộ cùng lĩnh vực. Cùng một thời gian, địch cửu quy tắc Chu Thiên cũng đem đội nhất hàn tinh khóa lại từng đạo băng hàn khí tức pháp tác bị quy tắc Chu Thiên bao lấy, sau đó một tia chóc bong luyện hóa. Địch cửu điên cuồng tại luyện hóa, nhưng là hắn bố trí hộ trận không hoàn toàn vỡ ra. Đây là bởi vì Minh Mông Đại Khư trong quy tắc hỗn loạn, bằng không mà nói, cái này hàn khí sớm đã xé rách địch cửu tất cả cấm chế cùng hộ trận. Một tia băng hàn pháp tác bị địch cửu luyện hóa, đồng thời địch cửu trên người đạo hỏa vòng bảo hộ cũng là từng tầng một bị đóng băng nứt vỡ. Chỉ là mấy cái canh giờ sau, địch cửu cả người cũng biến thành một cỗ băng điêu. Nhưng là cái này băng điêu lên, băng hàn khí tức vẫn là đang không ngừng lưu chuyển. Cái này biểu hiện ra, địch cửu vẫn còn không ngừng luyện hóa độ nhất hàn tinh băng hàn thuộc tính pháp tắc. Địch cửu trong nội tâm giờ phút này là kinh hãi không hiểu. Hắn ở đây nghĩ đến chính mình may mắn đã luyện hóa được một đạo bỏ chạy, hiểu vũ trụ mênh mông bỏ chạy quy tắc. Bằng không mà nói, hắn hôm nay chết chắc rồi. Loại này đáng sợ băng hàn, không phải hắn luyện hóa không được mà là sức bật thật đáng sợ, hắn căn bản cũng không có thời gian luyện hóa. Chờ hắn triệt để luyện hóa thời điểm, hắn sớm được cái này băng hàn hóa thành một cụ băng thi. Một đạo bỏ chạy có thể cho hắn đem cái này đem cái này có thể đưa hắn chết mà băng hàn bỏ chạy, lại để cho hắn có đầy đủ thời gian quanh co vòng vèo đến luyện hóa này cái đội nhất hàn tinh. két theo địch cửu bố trí cuối cùng một đạo hồ trận cấm chế bị đội nhất hàn tinh băng hàn xé rách băng hàn thuộc tính ngay lập tức theo Minh Mông Đại Khư khuếch tán đi ra ngoài. Rất nhanh liền khuếch tán đến tầng thứ ba, sau đó đã đến tầng thứ hai, tầng thứ nhất. Lúc này, tất cả tài minh mông đại khư trong tu sĩ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được loại này đáng sợ băng hàn. Không có ai biết đây là cái gì nguyên nhân, nhưng mọi người đều biết minh mông đại khư ở chỗ sâu trong chuyện gì xảy ra. Cũng may theo thời gian không ngừng trôi qua, độ nhất hàn tinh bị địch cử luyện hóa bộ phận càng ngày càng nhiều, này tiêu so sánh phía dưới, độ nhất hàn tinh đối với ngoại giới uy hiếp cũng là càng đến càng yếu. Một ngày, hai ngày. Lúc hai tháng sau khi đi qua tất cả tại Minh Mông Đại Khư trong tu sĩ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, hai tháng lúc trước, Minh Mông Đại Khư đột nhiên xuất hiện cái kia một cỗ băng hàn dần dần tiêu tán. Minh Mông Đại Khư cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Giờ phút này tại Minh Mông Đại Khư tầng thứ tư, hóa thành băng điêu địch cửu trên người băng hàn khí tức cũng dần dần tán loạn, địch cửu thân thể, lấy mắt thường xem thấy tốc độ khôi phục lại. Răng rác lúc đồ nhất hàn tinh lên cuối cùng một tia băng hàn pháp tắc khí tức bị địch cửu chóc bong sau đó luyện hóa sau địch cửu trong tay cái kim miếng hình thoi tinh thể đột một ôn hòa đứng lên rơi vào địch cửu trong tay thật giống như một đóa bông tuyết bình thường yên tĩnh lãnh diễm chói mắt địch cửu cầm ra thiên sa đao đem cái này một quả đồ nhất hàn tinh khảm nạm tại thiên sa trên đao trong nội tâm thầm kêu lời hại trong tay thiên sa đao nhẹ nhàng mang theo một đạo đao mang đao mang có một loại đến từ vũ trụ chỗ sâu băng hàn khí tức Địch cửu trong nội tâm đại hỷ, ít nhất hắn hiện tại không sợ vô lượng cung chủ chính là cái kia cái gì nhất diệt kính. Lúc trước băng phong đạo quân đích thật là đều muốn hại hắn, đoán chừng băng phong đạo quân vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến, hắn vậy mà có thể luyện hóa đội nhất hàn tinh. chương 997, tìm tới cửa. Người đăng, Linh HTT Thiên xa đao rắc ở sau lưng, địch cửu nhìn một chút vô lượng cung phương hướng, lúc này mới thoát ra mênh mông đại khư. Hắn muốn trực tiếp đi vô lượng cung, vô lượng cung chủ rất mạnh ư. Hắn ngược lại là muốn nhìn. Vô lượng cung chủ rất có thể là bước thứ ba, hơn nữa còn là cái loại này cực hạn bước thứ ba, bất quá địch cửu cũng không thèm để ý. Hắn tu vi hiện tại đã là cực hạn, đều muốn bước vào bước thứ ba, trong thời gian ngắn có lẽ không thể được. Địch cửu lần nữa đi vào vô lượng cung thời điểm, chỉ nhìn thấy nơi đây đào vận lưu chuyển vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí tụ tập tới đây, rất rõ ràng chính là có người ở tu luyện. Tu luyện người không cần hỏi, địch cửu cũng biết là vô lượng cung chủ. Vô lượng cung vẫn là tàn phá không chịu nổi, địch cửu trông thấy nơi đây so với hắn năm đó lúc rời đi còn muốn tàn phá, đã biết rõ hắn đoán một chút cũng không có sai. Vô lượng cung chủ đã trở về, nhưng là vô lượng cung chủ căn bản cũng không có ý định chấn hưng vô lượng cung, mà là trở về mượn nhờ đạo giới hồi phục thực lực. Vô lượng cung suy bài cùng thịnh vượng, tài nàng trong mắt chỉ sợ sẽ là không khí. Địch cửu nhắm mắt lại, hắn rất nhanh liền cảm nhận được nơi đây đạo vận quy tắc khí tức, vô lượng cung chủ tuyệt đối là tiếp xúc qua hồng mông đạo tắc gia hỏa. Nếu không được cũng là tiếp xúc đến cùng hồng mông đạo tắc ngang nhau cấp bậc bảo vận nhân vật. Địch cửu hừ lạnh một tiếng, cái này vô lượng cung chủ thật đúng là kiêu ngạo a. Bà ngay cả nửa điểm phòng ngự biện pháp cũng không làm bên ngoài thậm chí ngay cả hộ trận đều không có bố trí một cái. Rất hiển nhiên, nữ nhân này kiêu ngạo đến cho là mình là cả ngũ hành vũ trụ người thứ nhất. Tại ngũ hành vũ trụ, không còn có người năng đồng nàng nửa sợi lông. Điện ngũ hành vũ trụ đều không có người năng đồng nàng, chớ đừng nói chi là chính là một cái đạo giới địa phương nhỏ bé. Hai kiện cực phẩm thần khí một trái một phải vùi đưa tải vô lượng cung phía ngoài trong hư không. Dùng địch cửu trận đạo trình độ, lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Cái này lão bà đích thật là tài chóc bong đạo giới hết thảy sinh cơ cùng số mệnh sau đó tài tăng lên thực lực của mình. Không chỉ có như thế, nữ nhân này vẫn còn không kiêng nể gì cả đảo loạn đạo giới thiên địa quy tắc cũng là vì chính cô ta. Không nói trước nữ nhân này như thế ác độc, nhưng chỉ bằng mượn chiêu thức ấy, địch cửu liền mặc cảm. Hán hoài nghi vô lượng cung chủ nữ nhân này là đụng chạm đến tạo hóa cảnh, bằng không mà nói, không có xấu như vậy. Địch cửu không có lập tức đồng thủ, mà là không ngừng phát họa pháp tác trận kỳ. Khi hắn pháp tác trận kỳ vừa vặn có thể khóa lại hết thảy thiên địa nguyên khí cùng cái này một phương thiên địa quy tắc thời điểm, trực tiếp tế ra thiên sa đao, một đao bổ xuống. Tráng xóa đao màn theo hư không mang tất cả hạ xuống, giờ khắc này nửa cái đạo giới tu sĩ cũng có thể trông thấy cái này một mảnh đáng sợ đao màn mang tất cả rơi xuống. Oanh, đao màn đã rơi vào vô lượng cung ngay phía trên, vô lượng cung trực tiếp bị phách nứt làm hai nửa hóa thành một đầu vàn trường thật sâu khe rãnh. Răng rắc một tiếng, toàn bộ vô lượng cung thật giống như vỏ trứng gà bình thường, cả mặt đất cũng bắt đầu vỡ vụn, sau đó ra bên ngoài khuếch tán. Giờ phút này tại vô lượng cung ở chỗ sâu trong, một gã mặc vải sám tinh không vào nữ tử há miệng chính là một đạo máu tươi phun ra. Không lâu vẫn còn điên cuồng chữa trị nàng nói cơ cùng thực lực nguyên khí cùng thiên địa quy tắc toàn bộ mất trật tự đứng lên, những năm này cố gắng tại đây trong thời gian ngắn hóa thành mây khói. Thật sự là địch cử một đau, khiến cho vô lượng cung chủ về tới trước giải phóng. Vô lượng cung chủ một tiếng điên cuồng gào thét theo vô lượng cung ở chỗ sâu trong vọt ra. Giờ phút này nàng hai mắt đỏ thấm, sắc mặt dữ tợn, nàng thề vô luận là ai làm, nàng đều muốn đem đối phương mất sống. Bành, vô lượng cung chủ rơi vào địch cửu trước mặt, trông thấy sắc mặt bình tĩnh địch cửu lúc nàng ngược lại tại đây trong thời gian ngắn bình tĩnh lại. Nàng vì cái gì không bố trí hộ trận, là vì nàng bố trí không đứng dậy ư, đương nhiên không phải, là vì không có bất kỳ một người có thể phá hư nàng ở chỗ này tu luyện cùng khôi phục. Một khi nàng tải chữa trị thời điểm, nơi đây thiên địa quy tắc tụ tập hoàn toàn hóa thành nàng khôi phục chất dinh dưỡng, loại này tụ tập thiên địa quy tắc so bình thường hồ trận còn cường hãn hơn nhiều lần. Huống hồ nàng muốn đảo loạn toàn bộ đảo giới thiên địa quy tắc thậm chí bởi vì khôi phục thực lực hồi hủy diệt đảo giới, lúc này bố trí hồ trận có chỗ lợi gì? Bất luận cái gì hồ trận đều là mượn nhờ thiên địa quy tắc mà tồn tại, quy tắc đều bị nàng hủy diệt rồi còn lại nói cái gì hồ trận? Còn có một nguyên nhân, đó là nàng khẳng định không ai có thể ảnh hưởng đến tu luyện của nàng cùng khôi phục. Trừ phi đồng dạng tiếp xúc đến tạo hóa cảnh, nhưng nơi này là ngũ hành vũ trụ, không có bất kỳ người nào có thể sớm bước vào tạo hóa cảnh. Người chính là địch cửu tỉnh táo lại sau, vô lượng cung chủ không có lập tức đồng thủ, mà là chầm chầm vào địch cửu, nàng trong mắt địch cửu đã là một người chết. Nhưng địch cửu có thể trực tiếp gián đoạn nàng đạo vận lưu truyền vừa đúng làm cho nàng bị thương, lần nữa trở lại lúc trước trạng thái, loài thực lực này cũng không phải người bình thường. Không sai, ta chính là ngươi địch thái gia. Ta nghe nói ngươi cái này lão bà khắp nơi đang tìm ta, cho nên ta sớm đã trở về. Địch cửu nhàn nhạt nói ra. Ngươi tu luyện thứ đồ vận có lẽ cùng thiên địa quy tắc có quan hệ A, vậy mà có thể quấy toái của ta đạo vận lưu truyền. Vô lượng cung chủ tỉnh táo lại sau tựa hồ vừa rồi làm cho nàng bị thương trở lại trước giải phóng người không phải địch cử bình thường cũng không có bởi vì địch cử mà nói có nửa điểm sinh khí. Địch cử phát hiện hắn vậy mà nhìn không ra vô lượng cung chủ tu vi cấp độ có một chút khẳng định vô lượng cung chủ đối với hắn giống nhau kiên kỵ, bằng không mà nói sẽ không có nhiều như vậy nói nhảm, đây là muốn tìm kiếm hắn sơ hở cùng nhược điểm. Đoán chừng vô lượng cung chủ không phải lo lắng đánh không lại chính mình, mà là lo lắng cho mình sẽ bỏ chạy. Tuy nhiên nhìn không ra vô lượng cung chủ tu vi cấp độ, địch cửu mơ hồ cảm giác được vô lượng cung chủ tổn thương thật sự là lợi hại. Cùng hắn đoán không có sai, đạo cơ cũng có tổn thương. Điều này làm cho địch cửu trong nội tâm đại định, một cái bị thương vô lượng cung chủ, cái kia dễ đối phó rất nhiều. Ít nhất hắn đánh không lại còn có thể rời khỏi. Địch Cửu không có trả lời vô lượng cung chủ mà nói, mà là chủ động hỏi, lão vu bà ta nghe nói ngươi đi tạo hóa chi môn, vì sao còn muốn trở về đâu? Đúng rồi, ngươi là tại sao trở về? Địch Cửu một bên phát hỏa pháp tác trận kỳ, một bên hỏi thăm. Vô lượng cung chủ cho mày, nhàn nhạt nói ra, liền pháp tác trận kỳ cũng sẽ khắc, xem ra ta không có đoán sai à. Ngươi tu luyện công pháp đích thật là cùng thiên địa quy tắc có quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi chính là một cái hợp đảo con sâu cái kiến, hôm nay có thể theo trong tay của ta rời khỏi ư. Địch cửu trong nội tâm nhảy dựng, nữ nhân này thật là lợi hại. Đây là cái thứ nhất biết rõ hắn khắc pháp tác trận kỳ nữ nhân cũng nhẹ nhõm xem thấu tu vi của hắn. Trong lòng của hắn càng là kiên kỵ cũng là đình chỉ phát hỏa pháp tác trận kỳ. Nếu như đối phương biết rõ, cái kia tiếp tục khắc cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi không muốn trở về đáp ta ngươi là như thế nào theo tạo hóa chi môn bên trong đi ra, bất quá ta sớm biết như vậy. Địch cửu mặc dù không có tiếp tục khắc pháp tác trận kỳ, lại đồng dạng là quyết định không cho nữ nhân này đào tẩu. Thật giống như nữ nhân này đang tìm kiếm nhược điểm của hắn bình thường, hắn đã ở tìm kiếm vô lượng cung chủ nhược điểm. Hiện tại hắn nhìn không thấu vô lượng cung chủ, hắn cũng không dám đồng thủ. Tào Tích thời điểm cực thịnh địch cửu không dám nói, giờ phút này vô lượng cung chủ so với hắn nhìn thấy Tào Tích khẳng định phải cường đại. Ngươi biết, nghe được địch cửu mà nói, vô lượng cung chủ trong mắt hiện qua kinh dị, lập tức nàng liền minh bạch địch cửu là ở chuyện phiếm tám đạo. Địch cửu ha ha cười cười, ngươi cho rằng ta chuyện phiếm tám đạo ư? Ngươi là bởi vì. Địch cửu đang muốn nói bởi vì có liệt đạo lệnh thời điểm, trong nội tâm bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, hắn hiểu được đi qua, lão bà, ngươi là bị ninh đạo quân đuổi giết không chỗ có thể trốn, lúc này mới cùng con chó giống nhau trốn tránh ly khai tạo hóa chimona. Căn cứ hắn biết ninh thành cũng hẳn là một cái cùng hắn cùng loại người. Nói một cách khác, vô lượng cung chủ ở trước mặt hắn giết nông tú thì sau, hắn sẽ bỏ qua vô lượng cung chủ. Dù là bởi vì lúc ấy không có cách nào giết chết vô lượng cung chủ, hắn cũng sẽ từng giây từng phút chầm chầm vào vô lượng cung chủ. Đinh Thành hiển nhiên là như vậy, vô lượng cung chủ giết yến tế, Ninh Thành hẳn là trước tiên giết không hết vô lượng cung chủ, lúc này mới lựa chọn tạm thời gác lại xuống. Đổi thành hắn mà nói, chính là gác lại xuống, hắn cũng sẽ từng giây từng phút chầm chầm vào vô lượng cung chủ. Hắn không có đoán sai, ninh thành hẳn là tài tạo hóa chi môn trong đuổi giết vô lượng cung chủ, bởi vì đổi thành hắn mà nói, hắn có thể như vậy làm. Làm sao ngươi biết, vô lượng cung chủ thốt ra, trong mắt kinh hãi không thôi. Nàng đến bây giờ cũng không minh bạch ninh thành cái người điên kia tại sao phải tài tạo hóa chi môn trong đuổi giết nàng. Muốn biết rõ lúc ấy tất cả mọi người là điên cuồng phóng tới chính mình thánh địa, sau đó chiếm cứ thánh địa thành lập chính mình phong vị trí. Thế nhưng Ninh Thành cái người điên kia, rõ ràng tha một vòng tròn, buông tha cho trước tiên đi phong vị trí, mà là đến đuổi giết nàng. Không chỉ nói nàng vô lượng cung chủ thật không ngờ, nàng đoán chừng không ai có thể nghĩ đến. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 998, đuổi giết. Người đăng Linh HTT, Thật đúng là, địch cửu trong nội tâm lập tức liền đối Ninh Thành đã có một ít hảo cảm. Nếu như đổi thành hắn mà nói, hắn hội điên cuồng đuổi giết vô lượng cung chủ. Tạo hóa chi môn coi như là có nhiều hơn nữa đồ vật vội vã cần hắn đi cầm, nhưng nếu như vô lượng cung chủ liền hắn đạo lữ cũng giết, không giết vô lượng cung chủ, hắn chắc chắn sẽ không có tâm tư chém giết đoạt cái gì tạo hóa tôn vị. Vô lượng cung chủ là người nào, nàng vừa nhìn địch cửu biểu lộ, đã biết rõ nàng lại bị địch cửu như vậy một cái nho nhỏ con sâu cái kiến tính kế. Hừ lạnh một tiếng, vô lượng cung chủ cũng không nói thêm gì nữa, một đôi tin không lưu ly sản một trái một phải khóa lại địch cử oanh xuống dưới. Nàng bị thương lại lần nữa, đều muốn khóa lại địch cử chính là một cái hợp đạo có lẽ vẫn là có thể. Đã như vậy, nàng hạ tất lãng phí thời gian đi thăm dò nghiệm địch cử thực lực chân chính. Địch cử lập tức liền cảm nhận được toàn bộ không gian thay đổi, một loại hoàn toàn không thuộc về đạo giới thiên địa quy tắc trói buộc chặt cái này một phương hư không. Giờ khác này, đổi thành bất kỳ một cái nào đạo giới cường giả, dù là đã bước vào bước thứ ba, chỉ sợ cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Đây là một loại đạo miền ép, thậm chí cùng Tu Vi cũng không hề quan hệ. Khó trách to như vậy một cái đạo giới, không có bất kỳ một người có thể đứng đi ra phản kháng vô lượng cung chủ, đây cũng không phải là số lượng lớn nhỏ cùng bao nhiêu, mà là chất cao thấp. Địch Cửu không hề đồng, trong lòng của hắn rất rõ ràng cái này chỉ là vô lượng cung chủ đối với hắn thăm dò, vô lượng cung chủ chính thức lợi hại không phải cái này lưu ly sạn mà là nhất diệt kính. Địch Cửu di chuyển cũng không có nhúc nhích, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng cùng sợ hãi. Vô lượng cung chủ trông thấy Địch Cửu biểu lộ, cảm nhận được chung quanh hết thảy không gian đều bị nàng đảo tắc khống chế, có chút im lặng lắc đầu, nàng quá đề cao Địch Cửu. Cũng là chính là một cái đạo giới tu sĩ, có tư cách gì chống lại nàng vũ trụ đạo tắc. Chỉ sợ là thấy cũng chưa từng thấy qua, loại vẻ mặt này là được rồi, nếu như không phải loại vẻ mặt này, nàng hoặc là còn có thể kỳ quái. Nàng cũng là quá cẩn thận chút, đoán chừng là bị ninh thành hù dọa. Như ninh thành cái loại người này, ngũ hành vũ trụ có thể có mấy cái. Huống hồ hay là sau tạo hóa thời đại. Chẳng qua là vô lượng cung chủ chưa từng gặp qua hình hy, chưa từng gặp qua cơ phong ngọc thậm chí là năm đó trải qua tạo hóa đại chiến những người này. Nếu như nàng bái kiến, nghe được địch cửu trải qua sự tình sau, nàng chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Tinh không lưu ly sản khóa lại không gian không ngừng bị áp xúc áp xúc, sát ý đã muốn bao lấy địch cửu thời điểm địch cửu bỗng nhiên di chuyển giờ khắc này vô lượng cung chủ không gian quy tắc áp chế tựa hồ biến mất vô tung vô ảnh. Địch Cửu gần kề lật tay, gần bàn chui đao khí liền dâng lên mà ra. Vốn là bị tinh không lưu ly sàn khóa lại hư không bỗng nhiên miền nát đứng lên, thật giống như kết thúc một tầng băng mặt hồ tầng băng đột nhiên bị đánh vỡ, mặt hồ nước lần nữa hơi sóng vi ba di chuyển đứng lên bình thường. Tinh không lưu ly sàn bị địch cửu đao trận khóa lại, địch cửu chỗ không gian lập tức liền chống trải ra, địch cửu thiên xa đao tụ tập toàn bộ đạo vận thần nguyên bổ xuống. Tại địch cửu tế ra đao trận trong nháy mắt đó, vô lượng cung chủ sắc mặt liền thay đổi, nàng biết mình lại bị lừa rồi, nho nhỏ một cái con sâu cái kiến thật không ngờ gian trá. Cũng may địch cửu cái này đao trận tuy nhiên lợi hại thực sự không có bị vô lượng cung chủ để vào mắt. Vô lượng cung chủ không chút lựa chọn cầm ra niết diệt kính, không đợi nàng niết diệt kính hoàn toàn kích phát địch cửu thiên sa đao liền bổ tới. Đào mang mang theo một loại hầu như muốn xé rách vũ trụ băng hàn sát ý, vô lượng cung chủ vậy mà theo bản năng đánh cho chiến tranh lạnh. Nếu như đổi thành nàng thời điểm cực thịnh, địch cử một đao kia đối với nàng mà nói cùng với gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, địch cử một đao kia vậy mà đối với nàng đã có một loại tử vong uy hiếp. Oanh! Niết diệt kính hóa thành một vòng mặt trời đỏ, cái kia mặt trời đỏ đáng sợ hầu như muốn đem hư không quy tắc cũng hòa tan, có thể địch cửu hết lần này tới lần khác không cảm giác được bất luận cái gì độ ấm. Thật giống như vượt ra khỏi một trùng nào đó tần suất thanh âm, rõ ràng là càng đến càng vang, hết lần này tới lần khác là nghe không được. vô lượng cung chủ trên mặt tái nhận nhiều một đoàn không khỏe mạnh đỏ tươi, nàng bị thương nặng như vậy, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là tuyệt đối sẽ không dùng niết diệt kính. Có thể nàng không nghĩ qua là, lại bị địch cử cái này nho nhỏ con sâu cái kiến bước bách ra niết diệt kính. Thi triển niết diệt kính sau hoàn toàn chính xác có thể cho địch cử cái này con sâu cái kiến hóa thành hư vô, có thể thương thế của nàng đều muốn trở lại như cũ, lại khôi phục lại đỉnh phong, muốn tiêu phí nhiều thời gian hơn. Đối với nàng mà nói, hết lần này tới lần khác thời gian vô cùng nhất quý giá. Niết diệt kính kích phát sau, vô cùng vô tận niết diệt khí tức cuốn tới, địch cửu thậm chí cảm nhận được thần hồn của mình đều bị niết mất đi hết. Dù là địch cửu sớm có chuẩn bị, hắn vẫn là nhịn không được liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần hồn cũng héo rũ không thôi. Cũng may địch cửu sớm đã biết rõ vô lượng cung chủ niết diệt kính, hắn còn có chuẩn bị, bằng không mà nói, chỉ sợ hắn chỉ có thể bỏ chạy cơ hồ là tại nhất mễ kính kích phát cùng một thời gian hắn thiên xa trên đao đội nhất hàn tinh liền bộc phát ra một loại từ xưa đến nay chưa hề có hàn ý hàn ý trong thời gian ngắn bao lấy nhất diệt kính đáng sợ nhất diệt khí tức cái kia không có kích phát ra đến khủng bố độ ấm cũng ôn hòa đứng lên địch cửu thần hồn trong thô bảo khí tức thoáng một phát liền bình phục lại nhất diệt quy tắc tiêu tán vô tung địch cửu đình chỉ tiếp tục phốn huyết quể oải không chịu nổi thần hồn cũng bắt đầu hưng thịnh. Đã không có niết diệt kính đáng sợ niết diệt khí tức địch cửu thiên sa đao đao màn hóa thành một đoàn bạo liệt đao mang vạch tìm tòi vô lượng cung chủ lĩnh vực. Phố, một đoàn huyết quang nổ tung, vô lượng cung chủ nửa người bị địch cửu thiên sa đao trực tiếp oanh thành hư vô. Vô lượng cung chủ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, sau một khắc nàng đã bao lấy niết diệt kính vạch tìm tòi đạo giới hư không biến mất vô tung vô ảnh. Vậy mà không có giết chết. Địch cựu liền vô lượng cung chủ lưu lại hai thanh tinh không lưu ly sàn đều lười phải đi quản, đưa tay cuốn đi hơn bàn đao khí, không chút lựa tròn xong về vô lượng cung chủ vừa rồi xé mở còn không có khép lại hư không. Cho dù đuổi giết đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ không bỏ qua vô lượng cung chủ. Vô lượng cung chủ trong lòng là đại hận, năm đó bị Ninh Thành oanh khứ nửa người, sau đó tài tạo hóa chi môn trong, nàng lại bị Ninh Thành đuổi giết, khôi phục nửa người lại một lần bị oanh đi, làm cho nàng thực lực vừa đầu hàng lại rơi nữa. Lần này thật vất vả trốn thoát, rồi lại bị địch cử như vậy một cái con sâu cái kiến oanh khứ nửa người. Địch cử vậy mà trước đó chuẩn bị xong đáng sợ như thế băng tinh, cái này băng tinh tựa hồ so với lúc trước Ninh Thành dùng miết bàn băng hoa còn muốn đáng sợ. Đáng tiếc nàng thực lực bây giờ thật sự là yếu bớt quá nhiều, bằng không mà nói, coi như là địch cửu có cực hàn băng tinh, nàng cũng sẽ ở vội vàng tầm đó tiêu diệt địch cửu. Nàng thề thực lực của chính mình khôi phục nhất định phải đem địch cửu cái này xảo trá con sâu cái kiến xé rách trở thành bã vụn, đem địch cửu thần hồn từng ngụm cắn xuống đi. Nếu như không phải địch cửu lúc ban đầu làm bộ bị nàng tinh không lưu ly sản khóa lại, nàng tiện đối sẽ không chủ quan đến bị địch cửu tiêu diệt nửa người. Hiện tại nàng còn muốn tưởng khôi phục thực lực còn không biết muốn dùng nhiều ít thần giới đại lục đợi đến lúc năm nào tháng nào. Bước vào hư không sau vô lượng cung chủ vừa mới thổi khẩu khí, không đợi nàng dừng lại, liền cảm nhận được một loại áp lực khí tức mang tất cả tới đây. Lúc vô lượng cung chủ phát hiện là địch cử thiên sa đau lần nữa bổ tới thời điểm thiếu chút nữa dần điên lên. Nàng vô lượng cung chủ giàu gì cũng là một cái tuyệt thế cường giả, ngoại trừ năm đó bị Ninh Thành đuổi giết qua bên ngoài, còn chưa bao giờ có người dám đuổi giết nàng vô lượng cung chủ. Bây giờ lại một cái nho nhỏ con sâu cái kiến cũng dám đuổi giết nàng vô lượng, chẳng phải là làm cho nàng tức giận thổ huyết. Nhưng bây giờ tình thế người khác mạnh mẽ, trong nội tâm rõ ràng biệt khuất không thôi, nàng còn chỉ có thể tiếp tục đào tẩu. Một cái còn không có bước vào bước thứ ba tu sĩ, có thể đè nặng nàng đánh. Dù là nàng tổn thương càng thêm tổn thương thực lực là chăm không còn một, trước mắt cái này địch cửu vẫn như cũ làm cho nàng trong nội tâm đã có rất mạnh kiên kỷ. Nàng thề, chỉ cần đợi nàng thương thế khôi phục sau, nàng trước tiên chính là muốn đem địch cửu cái này con sâu cái kiến chém giết. Về phần có thể hay không chạy ra địch cửu đuổi giết, vô lượng cung chủ cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới nàng đồn thuận cùng ẩn nấp thủ đoạn, liền lúc trước Ninh Thành cũng không có đuổi tới nàng, chính là một cái địch cửu tính toán cái gì. duy nhất lại để cho hắn không cách nào tiêu tan chính là quá mức biệt khuất. nếu là truyền đi, nàng vô lượng cung chủ bị một cái nho nhỏ hợp đạo đuổi giết, nàng đỡ vô lượng còn muốn không biết xấu hổ. chương 999, rốt cuộc trốn không thoát. người đăng: linhhtt Vô lượng cung chủ tự nhận thiên hạ đồn thuận có thể so cùng nàng tuyệt sẽ không vượt qua một tay số lượng. Hơn nữa số người đó, không có một cái nào tại đây một phương vũ trụ. Nàng đồn thuận đi theo pháp bảo của nàng mà đến, cũng gọi là niết diệt đồn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một lúc lâu sau, vô lượng cung chủ sắc mặt liền thay đổi, trở nên càng thêm tái nhợt. Vô luận nàng như thế nào chạy, vô luận nàng bỏ chạy rất xa, địch cửu thật giống như bóng dáng bình thường đi theo nàng, tuy nhiên sẽ không so nàng tốc độ nhanh cũng tuyệt đối sẽ không so nàng chậm. Về sau, vô lượng cung chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể không ngừng xé rách hư không thế nhưng mặc cho nàng xé mở nhiều ít hư không, địch cửu vẫn là có thể đi theo nàng. Đến lúc này, vô lượng cung chủ cũng không dám nữa tùy tiện xé rách hư không. Mỗi lần xé rách một lần hư không, nàng đều trả giá một bộ phận tinh lực mà địch cửu tổng có thể ở trong nháy mắt đó mượn nhờ nàng xé mở hư không đuổi kịp nàng. Vô lượng cung chủ trong lòng là càng chạy càng sợ giận mình tu vi của nàng suy yếu quá nhiều không sai, nhưng mà nàng vẫn là một cái bước thứ ba cường giả. Một cái bước thứ ba cường giả mượn nhờ cấp cao nhất nhất diệt độn, vậy mà không có cách nào bỏ qua chính là một cái địch cửu, có thể thấy được cái này địch cửu độn thuần có bao nhiêu đáng sợ. Muốn biết rõ nàng bị thương mặc dù nặng, đối đồn thuật ảnh hưởng xa xa không có đấu pháp ảnh hưởng lớn A. Trước kia vẫn chỉ là phẫn hận địch cử bị thương nặng chính mình vô lượng cung chủ, trong nội tâm bỗng nhiên không nắm chắc, không biết trước đứng lên. Năm đó nàng sở dĩ có thể theo tạo hóa chi môn trốn tới, chủ yếu là bởi vì nàng tiến vào tạo hóa chi môn sau, trước tiên liền để lại thủ đoạn. Nhưng hiện tại, nàng ngoại trừ trốn bên ngoài, không hề những biện pháp khác. Một khi địch cửu đuổi theo, cái mạng nhỏ của nàng sẽ thấy cũng có thể tính toán chính cô ta được rồi. Giờ khắc này vô lượng cung chủ bỗng nhiên có chút hối hận, nàng lúc trước trốn ở tạo hóa chi môn cửa ra địa phương, sẽ không có lẽ đi ra, mà là có lẽ hung ác một điểm, chờ Ninh Thành đi rồi, nàng đổi một cái phương hướng đào tẩu. Tạo hóa thế giới cơ hội, vô luận như thế nào cũng so ngũ hành vũ trụ cơ hội mạnh hơn nhiều lắm. Địch cửu trong nội tâm đồng dạng rung động, hắn thật đúng là chưa từng gặp qua so vô lượng cung chủ nữ nhân này chạy còn nhanh ra hỏa. Nữ nhân này đồn thuật không biết là cái gì đồn thuật, liền hắn quy tắc đồn thuật cũng đuổi không kịp. Đây là đối phương trọng thương đến đáng sợ tình trạng, nếu như đối phương không bị thương mà nói, chỉ sợ hắn sớm đã đuổi không kịp. Cũng may hiện tại hắn còn có thể miễn cưỡng đi theo đối phương, địch cửu tin tưởng chỉ cần hắn cùng ở vô lượng cung chủ, sớm muộn đều đuổi theo đối phương. Tam nguyên giới, bỏ huyền hoàng giới, vẫn là huyền hoàng thiên ngoại thiên phía ngoài thứ hai biên giới. Giờ phút này tam nguyên giới biên giới hộ ngoài trận hư không trên quảng trường, mấy vạn tu sĩ đang tụ tập ở chỗ này. Vài tên rõ ràng đã là hợp đảo cảnh giới tu sĩ, đang đứng tại quảng trường chính giữa. Đây là tam nguyên giới vạn năm một lần hư không đại điển, tam nguyên đại điển. Tam nguyên đại Điền ngoại trừ chữa trị biên giới hồ trận bên ngoài, còn có thể lúc này tế thiên, bảo hộ tam nguyên giới hưng thịnh phồn vinh. Đồng thời còn cử hành tam nguyên giới thiên tài thi đấu, sau đó mở ra tam nguyên giới đệ nhất bí cảnh. Giờ phút này đúng là tam nguyên giới đệ nhất cường giả kỳ hồng Điền đang nói chuyện thời điểm, một cái tóc tai bù xù bóng người bỗng nhiên theo hư không gấp chạy tới đây. Trông thấy có người sông tam nguyên giới quảng trường, Kỳ Hồng Điền cùng vài tên hợp đảo tu sĩ đồng thời tế ra pháp bảo đánh xuống. Chẳng qua là người tới chỉ là một cái tát vỗ xuống, Kỳ Hồng Điền mấy người này pháp bảo toàn bộ bị đánh vào hư không. Cho dù là tu vi mạnh nhất Kỳ Hồng Điền, giờ phút này cũng là phun ra một đảo máu bay rớt ra ngoài. Trên quảng trường đứng ngoài quan sát tu sĩ đều là kinh hãi không thôi, trong vũ trụ còn có một bàn tay đập bay tính cả kỳ Hồng Điền ở bên trong mấy tên hợp đạo cường giả, người này pháp lực đã cường hãn đến vô biên tình trạng. Vô lượng tiền bối Cùng một thời gian kỳ Hồng Điền đã nhận ra một cái tác đưa hắn đập bay người là ai vậy này, đúng là năm đó tranh đoạt tạo hóa chi môn đỉnh cấp cường giả vô lượng cung chủ. Đây chính là lúc trước thiếu chút nữa giết chết ninh đảo quân người hung ác nhưng vô lượng cung chủ không phải tiến vào tạo hóa chi môn sao. Vì cái gì còn có thể xuất hiện ở nơi đây? Tại nhận ra vô lượng cung chủ lập tức kỳ hồng biển trong nội tâm chính là một mảnh lạnh bút. Hắn xuất thân kỳ ra rất rõ ràng những thứ này cường giả nước tiểu tính tam nguyên giới đối cường giả loại này mà nói tiện tay tiêu diệt không có nửa điểm để ý. Lúc trước huyền hoàng giới chính là vết xe đổ. Hết lần này tới lần khác hắn mới vừa rồi còn mạo phạm vô lượng cung chủ. Chẳng qua là không đợi kỳ Hồng Điền xin tha thời điểm, vô lượng cung chủ liền xông về một phương hướng khác trên đường chỉ là rừng như vậy thoáng một phát liền biến mất tải trong hư không. Kỳ Hồng Điền ngốc trẻ nhìn xem vô lượng cung chủ biến mất phương hướng, trong nội tâm một hồi mờ mịt. Chẳng lẽ vô lượng cung chủ như vậy xông mạnh tới đây, chỉ là vì giấy vay nợ đường. Hắn cũng không có nghĩ đến vô lượng cung chủ thật sự mượn đường, nói một cách khác nếu như hắn không chủ động đồng thủ, vô lượng cung chủ căn bản cũng không hội để ý tới hắn là ai. Không đợi kỳ hồng biển kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lại là một đạo nhân ảnh lao đến. Đạo nhân ảnh này so với trước vô lượng cung chủ nửa điểm cũng không chậm khoảng trường hư không quảng trường trà thoáng một phát liền biến mất vô tung. Tốc độ này nhanh đến kỳ hồng biển liền đối phương là ai đều không có nhìn rõ ràng. Ta biết rồi, đằng sau người này cường giả là ở đuổi giết vô lượng cung chủ. Một gã hợp đạo sơ kỳ tu sĩ kinh hãi không hiểu nói. Thì Hồng Điền theo bản năng nói ra, đừng nói mò, vô lượng cung chủ là bực nào cường giả, làm sao có thể có người có thể đuổi theo. Thì Hồng Điền mà nói đột nhiên dừng lại, đằng sau chính là cái người kia ảnh tuy nhiên hắn không có nhìn rõ ràng, bởi vì hắn chủ động đối vô lượng cung chủ động thủ, vô lượng cung chủ bộ dạng hắn xem rành mạch. Vô lượng cung chủ toàn thân là máu, sắc mặt tái nhận như tờ giấy, hơn nữa khí tước bất ổn, đạo vận mất trật tự, rất hiển nhiên là trọng thương tiết tấu A. Vô lượng cung chủ như thế trọng thương chẳng những hiện tại không tìm địa phương chứa thương, ngược lại chạy trốn tứ phía, nàng đằng sau còn đuổi theo một người, rất hiển nhiên vô lượng cung chủ bị người đuổi giết. Nghĩ đến vô lượng cung chủ bị người đuổi giết kỳ hồng điền hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đuổi giết vô lượng cung chủ người là ai? Đây quả thực. Ta giống như biết rõ tên kia là ai? Một gá hợp đạo trung kỳ tu sĩ rốt cục tỉnh táo lại. Là ai? Thì Hồng Điền vội vàng hỏi, hắn cho rằng ở phía sau tạo hóa thời đại thực lực của mình đủ để cường hãn. Nhưng bây giờ hắn mới biết được mình ở cường giả chân chính trước mặt vẫn là con sâu cái kiến. Năm đó thiên môn giới lôi âm cốc phong bất huân đã bước vào bước thứ ba kết quả bị người tùy tiện liền giết đánh rơi, chỉ sợ sẽ là vị tiềm bối này. Bởi vì Kỳ Hồng Điền ngăn trở vô lượng cung chủ cùng địch cửu ở giữa khoảng cách lần nữa rút nhỏ một ít. Lại là mấy tháng đi qua, vô lượng cung chủ trong nội tâm thầm than một tiếng, nàng biết rõ trốn không thoát. Nàng dứt khoát ngừng lại, lạnh lùng nhìn xem địch cửu nói ra, địch cửu, ngươi giết ta vô lượng cung cung chủ phù bồ văn, còn hủy diệt rồi ta vô lượng cung, hiện tại lại truy sát ta. Hẳn là ngươi tồn tại cái vũ trụ này, chính là ý thế hiếp người ư. Địch Cửu ngây người một lúc, hắn thật đúng là thật không ngờ, lời này dĩ nhiên là theo vô lượng cung chủ trong miệng nói ra được. Lập tức hắn liền ha ha cười cười, lão già kia nói nhảm mới nhiều, kéo dài thời gian ư, đáng tiếc ngươi địch thái gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Đang khi nói chuyện, Địch Cửu khai thiên bút đã chém ra một cái cực lớn, giới chữ, đồng thời thiên xa đao bổ xuống. Một chữ phá vạn đạo, giới ra hoa âm dương. Vô lượng cung chủ cũng cảm giác được lĩnh vực của mình trực tiếp vỡ vụn, một cái mới biên giới bao lại hết thảy không gian. Thiên xa đau đắn sợ sát ý trực tiếp khóa lại nàng thân hình tử vong tại đây ngay lập tức cho nàng cảm nhận được. Khai thiên bút, vô lượng cung chủ toàn thân rét run, nàng vậy mà ở chỗ này nhìn thấy khai thiên bút. Khai thiên bút giới chữ rơi xuống, nàng bước thứ ba lĩnh vực thật giống như vỏ trứng gà bình thường, hoặc là bị khóa ở sắt thép bên trong vỏ trứng gà. Hiển nhiên địch cửu lúc trước một đao bổ nàng nửa người, căn bản cũng không phải là địch cửu toàn bộ thực lực. Hiện tại khai thiên bút thi triển đi ra, chỉ sợ cũng không phải địch cửu toàn bộ thực lực. Biết diệt kính tế ra kinh khủng kiên biết diệt khí tức cũng không cách nào ngăn chờ địch cửu thiên sa đao thiên sa đao xé rách đao màn bên trong sen lẫn một đảo từ xưa đến nay chưa hề có băng hàn sát khí. Kết Vô lượng cung chủ thậm chí có thể nghe thấy chính mình cốt cách cùng thân thể vỡ vụn thanh âm, nàng trong mắt hiện lên tuyệt vọng, nàng thật không cam lòng a Làm sao sẽ chết tại đây cái địa phương, chết ở một cái con sâu cái kiến trong tay. Cái này thật sự là hổ lạc đồng bằng, liền một cái heo chó cũng không bằng đồ vận cũng dám để khi phụ nàng phù vô lượng. Chương một mình, mập mạp hành giả. Người đăng, Linh Hát Điết diệt kính nhất diệt khí tức bị địch cửu thiên sa đao độ nhất hàn tinh khóa lại, căn bản là không cách nào trợ giúp vô lượng cung chủ thoát thân. Vô lượng cung chủ thở dài một tiếng, dù là sẽ không cam, giờ phút này cũng chỉ có thể cam chịu số phận A. Bành, một tiếng huyết vụ nổ, vô lượng cung chủ thân thể nổ tung, một đạo nhạt yếu đích bóng dáng vọt ra chẳng qua là tại địch cửu, giới chữ phía dưới, căn bản là dễ dụa không hết. Địch cửu, ngươi dám giết ta? dù là chỉ có nguyên thần vô lượng cung chủ vẫn là xé rách sống lên một tiếng thiên hạ thật sự có người dám giết nàng phù vô lượng sớm biết như thế nàng còn không bằng năm đó chết trận tải tạo hóa chi môn chỗ chỗ địch cửu ha ha một tiếng thiên xa đao mang ra một cái hình tròn đao màn đem vô lượng cung chủ nguyên thần khóa ở trong đó trong miệng nhàn nhạt nói ra ngươi nói có dám giết ngươi hay không đâu Địch Cửu liền lưu lại vô lượng cung chủ mạng nhỏ hỏi thăm tạo hóa chi môn tin tức ý tưởng đều không có, khai thiên bút biên giới cùng thiên xa đao đao ý toàn bộ khóa lại vô lượng cung chủ. Thiện tai, thiện tai, một tiếng bình thản thiện tai vang lên, đi theo một tay ấn oanh tại địch cửu biên giới phía trên. Răng sắc, địch cửu rõ ràng cảm nhận được chính mình, giới chữ vỡ vụn, sau đó hắn khóa lại vô lượng cung chủ đao thế hóa thành hư vô. Vô lượng cung chủ tại đây ngay lập tức thời gian liền chạy ra khỏi địch cử sát thế phạm vi, sau một khắc nàng chỉ có nguyên thần thân thể lần nữa nhiều thân thể. Chẳng qua là lúc này tu vi của nàng hầu như ngã xuống rốt cuộc. đa tạ đạo hữu cứu giúp. Vô lượng cung chủ trước tiên từ trước đến nay người kho người thi lễ trong giọng nói tràn đầy tôn kính cùng cảm kích. Địch cửu trong nội tâm nhưng là hoảng hốt, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người chỉ là một cái tát liền xé nát hắn khai thiên bút giới chữ cái này cũng chưa tính, liền hắn thiên sa đao quy tắc đao thế cũng bị trực tiếp đập vỡ. Muốn biết rõ hắn từ khi cảm ngộ một đạo bỏ chạy, sau đó hiểu rõ quy tắc của mình đạo sau, hắn thiên sa đao đã đến vô chiêu tình trạng. Đại đa số thời điểm, cũng không có tu theo đuổi cái loại này đao thế thần thông, bất luận cái gì một đao bổ ra cũng có thể tụ tập ngay lúc đó thiên địa khí thế hóa thành mạnh nhất đao thế sát ý đến. Chỉ có như vậy, cũng là bị trước mắt người này một cái tát vỗ nhẹ nhẹ toái. Địch cửu chính là ngu ngốc cũng biết vừa rồi một cái tát kia đập vỡ hắn, giới cùng đao thế cứu vô lượng cung chủ chẳng qua là đối phương tiện tay chịu mà thôi. Địch cửu ánh mắt đã rơi vào đối phương trên người, toàn bộ tinh thần đề phòng, đồng thời chuẩn bị tùy thời bỏ chạy. Về phần thi triển luân hồi kiều cùng tuế Miện nghị chương cơ, địch cửu muốn đều không có muốn. Bởi vì hắn khẳng định thi triển đi ra cũng là uổng công. Cái này ra hỏa là một tên mập, hoặc là nói là một cái mập mạp hành giả. Giống như heo mập bình thường trên đầu, còn xiết chặt lấy, giữ lấy một đạo ngân vòng. Đống lớn thịt mỡ cái cầm thật giống như heo cổ bình thường, khối thịt trồng chất treo xuống. Lúc nói chuyện, con mắt nheo lại, thật giống như tâm tình rất tốt một mực ở cười bình thường, nheo lại con mắt hầu như muốn hóa thành hai cây cực kỳ thật nhỏ xám xịt. Các hạ chính là độ bất, địch cựu thử hỏi một câu. Hắn thật sự là không thể tưởng được, ngoài trừ độ bất còn ai có cường đại như thế cùng đáng sợ. mập mạp hành giả con mắt vẫn là híp ha ha, xem ra ngươi rất sợ hãi độ bất a. Ngươi yên tâm, ta không phải độ bất bất quá ta đã ở tìm ngươi. Ngươi vận khí rất không tồi a. Ở đâu tìm được khai thiên bút, thứ này thất lạc sau ta cũng đi tìm cũng không có nửa điểm tin tức. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới, muốn, đơn giản chỉ cần muốn. Mập mạp hành giả nói đến đây thời điểm, địch cửu mơ hồ cảm nhận được hư không quy tắc có chút biến hóa, hắn cũng không phải đặc biệt xác định. Vô luận đúng không xác định, địch cử coi như thành đã có. Nếu như không phải hắn một mực cảnh giác trước mắt cái này mập mạp hành giả, hắn tuyệt đối không cảm giác được loại biến hóa này. Vô lượng cung chủ tạm thời giết không hết, bất quá cũng không cần lo lắng nữ nhân này. Nữ nhân này thân thể cũng bị hắn oanh, hiện tại đều muốn khôi phục lại như trước cấp độ không có cái rất nhiều năm nàng làm không được. Cái này mập mạp hành giả không phải Đồ Bất, đối phương nói chuyện khẩu khí tựa hồ nhận thức Đồ Bất, có thể thấy được người này cho dù không phải Đồ Bất cũng cùng Đồ Bất có quan hệ sâu đậm. Ta một mực không nghĩ minh bạch ngươi là như thế nào mượn nhờ hồi thủ bộ đệ tử đã lừa gạt Đồ Bất. Mập mạp hành giả đối địch cửu tựa hồ không có nửa điểm địa chí, ngữ khí vẫn là không đếm xìa tới, con mắt cũng là mang theo vui vẻ. Địch Cửu liền trả lời đều lười được trả lời, Thiên Sa đao tiện tay bổ ra một đao, sau đó quy tắc đồn thuật xương đã đến cực hạn. Răng rắc, rõ ràng là hư vô không gian, Địch Cửu cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì biên giới tập trung hư không, Địch Cửu một đao kia phía dưới hết lần này tới lần khác truyền đến một tiếng tiếng răng rắc vang tựa hồ có đồ vật gì đó bị Địch Cửu xé mở một sống như Địch cử sau lưng đột ngột xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, muốn biết rõ hắn vừa rồi một đao kia chỉ là cấp cho mập mạp hành giả một cái nhắc nhở tương lai ta còn có thể còn một đao trở về. Không nghĩ tới hắn một đao kia vậy mà đã phá vỡ cái này mập mạp hành giả tập trung biên giới. Cái này mập mạp hành giả lúc nào xây dựng tập trung biên giới, hắn nửa điểm cũng không có phát hiện a. Hắn chẳng qua là mơ hồ cảm nhận được chung quanh không gian có chút biến hóa, không nghĩ tới đối phương đã xây dựng đi lên tập trung biên giới, cái này ra hỏa đáng sợ đã đến cực hạn. Nói một cách khác, nếu là hắn vừa rồi đi đến thời điểm, không có bổ ra một đao kia, còn có thể không thể đi được đánh rơi. Hoặc là nói, hắn nói thêm nữa mấy câu, hắn còn có thể đi đánh rơi. Giờ phút này địch cử không kịp muốn càng nhiều, hắn đồn thuật là càng đến càng nhanh, quy tắc đồn thuật hầu như phát huy đã đến cực hạn. Trước mắt cái này ra hỏa không phải đổ bất cứ như vậy đáng sợ, một khi là đối mặt đổ bất, hắn còn có đối thoại tư cách không? Không đến bước thứ ba tuyệt đối không thể gặp lại những thứ này biến thái cường giả, hắn còn quá non. Những thứ này lão già kia trong miệng cười tùm tỉm trong nội tâm rất bụng hắc. Trông thấy địch cửu bỏ chạy, mập mạp hành giả cho mày, lập tức cười hắc hắc lợi hại, đích thật là lợi hại. Trong miệng tuy nhiên nói như vậy, dưới chân cũng không có đi theo địch cử nhanh đuổi theo đào hiểu vì sao không nhanh đuổi theo? Vô lượng cung chủ nghi ngờ hỏi. Mập mạp hành giả lại là một tiếng thiện tai thiện tai, sau đó mới không nhanh không chậm nói, thực lực của ta hơn xa cho hắn, bất quá dùng của ta đồn thuật, đều muốn đuổi theo hắn, vậy còn kém xa. Huống hồ con người của ta quá lười, đuổi theo đuổi theo nhiều mệt mỏi a, Vô lượng cung chủ trong nội tâm khinh bỉ, nhưng không có dám. Nữa hỏi, chỉ cần lại ôm quyền nói ra, phủ vô lượng đa tạ đạo hữu cứu giúp tri ân, nếu không phải đạo hữu cứu giúp ta chỉ sợ sớm đã thần hồn câu diệt. Trong miệng tài cảm tạ, trong nội tâm vẫn như cũ đang chửi cái này mập mạp ra hỏa. Cái này ra hỏa hiển nhiên có thể sớm chút đi ra cứu nàng, cái này ra hỏa hết lần này tới lần khác tại nàng thân thể bị hủy thời điểm đi ra, hiển nhiên là cố ý. Mập mạp hành giả lại là cười hắc hắc, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, chỉ cần ngươi không nguyền rủa ta đã tới chậm cho ngươi thân thể mất đi ta liền vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. Vô lượng cung chủ trong nội tâm nhảy dựng, tranh thủ thời gian nói ra ta phủ vô lượng há lại như thế heo chó không bằng chi nhân, đạo hữu cứu giúp chi ân, phủ vô lượng ghi nhớ trong lòng. Trong nội tâm nàng moi ruột gan, lại thủy trung nghĩ không ra cái tên mập mạp này là người nào. Theo lý thuyết có thể theo địch cửu trong tay như thế nhẹ nhõm đem nàng cứu đến tuyệt đối không phải hạng người vô danh mới đúng, hơn nữa đối phương cũng nhận thức đổ bất. Quan trọng là, theo địch cửu cùng đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, nàng cũng nghe đi ra, đổ bất vậy mà thật sự không chết. Mập mạp hành giả khoát tay chặn lại, vô lượng đạo hữu ta cứu ngươi chỉ là có chút sự tình muốn thỉnh giáo mà thôi. Không biết đạo hữu có thể cùng ta cùng một chỗ tìm một cái yên tĩnh địa phương ngồi một chút uống một chén trà xanh. Vô lượng cung chủ trong nội tâm lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, đây là muốn làm cho nàng đem tạo hóa chi môn trong sự tình toàn bộ đổ ra đâu. Hiện tại tình thế người ta mạnh mẽ, cái mạng nhỏ của mình cũng là đúng phương cứu, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Chỉ là hơn 10 cái hô hấp thời gian, địch cửu đã biết rõ cái kia mập mạp hành giả cũng không có đuổi theo. Mặc dù biết đối phương không có đuổi theo, địch cửu vẫn là nửa điểm đều không có buông lỏng, tốc độ là càng lúc càng nhanh. Mập mạp hành giả không có đuổi theo cái kia bởi vì hắn không phải đồ bất. Một khi đồ bất biết mình tin tức, chỉ sợ là trước tiên sẽ tới đuổi theo hắn. Bước thứ ba, hắn lúc nào mới có thể bước vào bước thứ ba? Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm.